trộn ở nhân tộc bên trong chính là nhân loại tướng mạo là theo thời gian quá khứ mà trở nên g i à n u a bọn họ sẽ không biến lão cũng không muốn ủy khuất chính mình cho nên bọn họ liền yêu cầu học được một ít kỹ năng tỉ như dịch dung tỉ như đổi mới thân phận sau lại bọn họ bất tử tộc cũng xuất hiện năng lực có thể so với thượng thần hoàng bọn họ cũng có được cùng mặt khác mấy tộc đàm phán năng lực về sau tình huống như vậy mới bắt đầu thay đổi bất quá lúc trước các loại kỹ năng mấy ngàn năm xuống dưới hắn đều đã làm thuần thục a t h a sùa nói đổ đến hoàng thượng á khẩu không trả lời được hắn đương nhiên biết chuyện này tám chín phần m ộ ư ơ i chính là ô lạp na lạp thị làm người khác không rõ ràng lắm ô lạp na lạp thị làm người chính là thân là bên gối người hắn là rõ ràng thậm chí trước kia vì chính hắn thanh danh hắn còn ra tay giúp ô lạp na lạp thị che lấp quá vài lần dựa theo a sùa cách nói hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người trung q u cổ thời gian đúng là hoàng huy bị ám sát lúc sau nhớ rõ khi đó chính mình giống như đem hoàng huy bị ám sát chân tướng nói cho Âu lạp na lạp thị khi đó Âu lạp na lạp thị thậm chí chất vân quá hắn chính là cuối cùng bị hắn c h â n áp rốt cuộc đều là nhi tử hoàng huy cuối cùng cũng an toàn chính mình cũng không nghĩ bọn họ huynh đệ chi gian nháo đến quá khó coi cho nên cũng không có nhiều so đo đương nhiên hắn vẫn là đem bọn họ ba người cấp triệu lại đây gõ một phen phạt bọn họ đ ổ n g lộc các đánh mấy chục đại bản muốn bọn họ nửa cái mạng làm cho bọn họ về nhà tư quá ba tháng thậm chí còn chèn ép bọn họ ba người ở trong triều thế lực hiện tại xem ra có thể là ô lạp na lạp thị trong lòng khó chịu chính mình ra tay đối phó ba người rốt cuộc khi đó ô lạp na lạp thị đối hắn xử lý kết quả liền không phục thậm chí trực tiếp hỏi hắn nếu như bị ám sát người đổi thành hắn yêu thương tiểu ngũ tiểu lục c á i lan châu bọn họ hắn còn có thể hay không như vậy bình tĩnh muốn cảnh thái bình giả tạo khi đó hắn còn đặc biệt sinh khí cảm thấy ô lạp na lạp thị chính là vô cớ gây dối đối hoàng vân hoàng quân hoàng thời ba người hắn là phạt cũng phạt nói nói đánh cũng đánh chẳng lẽ còn muốn hắn đem bọn họ ba cái cấp ban chết không thành chương sáu trăm sáu mươi ba chất vấn một huống hồ hắn căn bản không nghĩ tới tiểu ngũ bọn họ sẽ bị ám sát bị thương y g h theo bọn họ mấy cái năng lực nếu là thực sự có người ám sát bọn họ chính mình nên lo lắng chính là ám sát người cuối cùng hoàng thượng chỉ là phẫn nộ phất tay tháo rời đi ít nhất hắn không thể ở trước mặt mọi người sẽ mở ô lạp na lạp thị ngụy trang bằng không cái này hậu cung chính là muốn rối loạn triều đình cũng nhất định sẽ trải qua một hồi dung chuyển nhìn đến hoàng a mã rời đi hoàng huy cũng nhẹ nhàng thở ra hắn là không tin hoàng ngạch nương sẽ làm ra loại chuyện này tuy rằng hắn rõ ràng hoàng ngạch nương không phải mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy hảo chính là mặc kệ hoàng ngạch nương đối bên ngoài thế nào chính là đối hắn lại là thật sự đào tim đào phổi hoàng ngạch nương có lẽ không phải một cái đủ tư cách q u ố mẫu càng không phải một cái đủ tư cách thế tử chính là nàng đích xác thật là một cái đủ tư cách mẫu thân trên đời này tất cả mọi người có thể chán ghét hoàng ngạch nương nhằm vào hoàng ngạch nương duy độc hắn không thể đương nhiên vô luận như thế nào hôm nay hoàng a mã không trực tiếp mang theo người đi vào chất vấn hoàng ngạch nương đã thực hảo bằng không mặc kệ cuối cùng hoàng ngạch nương làm không có làm chuyện này chỉ hoàng a mã không màng hoàng ngạch nương mặt mũi chất vấn hoàng ngạch nương một việc này liền đủ để cho hoàng ngạch nương mặt mũi mất hết đã không có uy tín về sau hoàng ngạch nương còn như thế nào quản lý hậu cung lý thị ở hướng bên này đi thời điểm liền đoán được là ai khi đó nàng liền làm tốt chuyện này hoàng thượng sẽ không vạch trần chuẩn bị dù sao cũng là hoàng hậu y theo hoàng thượng tính tình mặc dù chuyện này thật là hoàng hậu làm hoàng thượng nhiều nhất chính là ngầm hư cấu hoàng hậu quyền lợi đương nhiên càng hoặc là chỉ là giăn dậy một đốn rốt cuộc hoàng hậu còn có hoàng huy cái này làm hoàng thượng phi thường vừa lòng n h i tử bất quá hoàng thượng mặc kệ không quan hệ chính mình nhất định sẽ cho hoàng hậu một cái giáo h ấ n trước kia chính mình phần lớn không có tự mình ra tay mà là để cho người khác tới rốt cuộc nàng cũng không nghĩ làm trên tay lây dính quá nhiều máu tươi t ừ nàng có trọng sinh cái này kỳ ngộ lúc sau nàng hiện tại càng thêm tin tưởng nhân quả báo ứng cái này cách nói bất quá lúc này đây lý thị trực tiếp đi chiếu cố mấy cái nhi tử a sùa cũng trực tiếp ra cung kế tiếp cũng không hắn sự tình gì hắn ngủ say vài trăm năm tỉnh lại về sau liền vẫn luôn ở vội cũng chưa thời gian nhìn xem bên ngoài thế giới biến thành cái dạng gì thừa dịp cơ hội này cần phải hảo hảo đi dạo rốt cuộc bọn họ cũng là phải bắt kịp thời đại bằng không như thế nào trà trộn đám người tuy rằng bọn họ hiện tại đã không còn sợ hãi những cái đó thần tiên yêu ma chính là bọn họ đồng dạng thói quen ở trong đám người lạ mặt sống lại nói thiên đạo đều đồng ý không thấy tộc k h á c đàn đều đã bị thiên đạo cách ly sao bọn họ muốn đi vào thế gian chỉ có thể phong ấn ký ức đầu thai chính là bọn họ bất tử tộc liền không có bọn họ đến nay còn hảo hảo sinh hoạt ở nhân loại thế giới hơn nữa bọn họ năng lực cũng không có bị thiên đạo chèn ép đây đều là bọn họ nhiều năm như vậy nỗ lực kết quả nhớ năm đó cái nào chủng tộc không phải đem nhân loại xem thành con kiến muốn giết liền sát mặc dù là tiên tộc những người đó tự xưng là chính nghĩa chính là cũng chưa bao giờ chân chính đem nhân loại để ở trong lòng chẳng phải biết nhân loại mới là cuối cùng người thắng ai làm cho bọn họ là thiên đạo sùng nhi đâu duy độc bọn họ bất tử tộc tuy rằng bọn họ lấy nhân loại máu vì thực này ở người khác trong mắt chính là tà ma ngoại đạo rốt cuộc cái nào chính nghĩa chủng tộc này đây máu tươi vì thực chính là bọn họ tìm đều là nghèo khổ nhân gia những người đó chính mình đều sung sướng không nổi nữa bất tử tộc ăn ngon uống tốt cung phụng bọn họ chỉ là mỗi ngày lấy một chút huyết lại còn có không phải mỗi ngày nhìn chằm chằm một người lấy bọn họ dưỡng thật nhiều người đều là chờ đến bọn họ thân thể dưỡng hảo về sau mới có thể lấy như vậy cũng sẽ không muốn bọn họ tánh mạng mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn phái người cho bọn hắn kiểm tra thân thể một khi thân thể không chịu nổi liền đưa bọn họ đi địa phương khác dưỡng lao làm cho bọn họ có thể an tường vượt qua lúc tuổi già kỳ thật đây là tương đương với bất tử tộc cấp ra một phần chức nghiệp bất quá cái này chức nghiệp hơi chút đặc thù như vậy một chút chính là phúc lợi hảo a liên thiên đạo đều thừa nhận cũng liền những cái đó tiên tộc luôn là không có việc gì tìm việc mà hoàng huy bị hoàng thượng kêu hồi dưỡng tâm điện tiếp tục thảo luận lúc trước sự tình tuy rằng hoàng thượng sắc mặt lại là khó coi cũng có thể nhìn ra được tới hoàng thượng đang ở sinh khí chính là hoàng thượng cũng xác thật không nhắc lại lúc trước sự tình hoàng huy cũng chỉ có thể ở trong lòng thấp t h ỏ g chỉ hy vọng thời gian có thể q u a đến mau một chút hắn muốn đi hỏi một chút hoàng ngạch nương rốt cuộc sao lại thế này nếu là chuyện này thật là hoàng ngạch nương làm hắn phải nghĩ biện pháp đi đền bù hoàng a mã cũng nhất định là hoài nghi chính là không biết vì cái gì lại không nhắc lại bất quá hắn đến tại đây phía trước giải quyết chuyện này không thể để lại cho hoàng a mã tới bằng không hoàng ngạch nương kết quả liền không như vậy hảo hoàng huy nghĩ đến khá tốt chính là hoàng thượng chưa cho hắn thời gian này từ dưỡng tâm điện ra tới hoàng huy liền muốn đi cảnh nhân cung chính là lại bị cùng nghị sự người kéo lại bọn họ vừa mới có một số việc không lộng ngươi minh bạch chính là cũng là nhìn đến hoàng thượng sắc mặt thật sự là quá mức dọa người không dám hỏi a vốn dĩ tưởng chờ đến lần sau nghị sự thời điểm lại d o hỏi tiếp theo hoàng thượng tổng sẽ không còn ở sinh khí đi chính là hoàng thượng chờ không kịp a rời đi thời điểm cho bọn họ một cái kỳ h ạ dư lại liền phải chính bọn họ giải quyết không có biện pháp chỉ có thể giữ chặt hoàng thượng sùng ái đoan thân vương cùng hoàng thượng so sánh với đoan thân vương tính tình khá hơn nhiều hoàng huy cũng không có biện pháp h ắ n tổng không thể ném ra đại thần trực tiếp rời đi đi hắn còn không phải hoàng đế đâu thậm chí không phải thái tử muốn thật làm như vậy ngày mai không chừng có bao nhiêu người buộc tội đâu hơn nữa vừa mới thảo luận những cái đó sự tình lại là rất quan trọng nếu là thật làm phía dưới người hạt lừa gạt cuối cùng khổ vẫn là b a t cánh mà ở hoàng huy cùng các đại thần thảo luận thời điểm hoàng thượng đã đến cảnh nhân cung lúc này trong cung cũng không có mấy cái hầu hạ nô tài lúc trước hoàng thượng mang theo người tới lại đi sự tình ô lạp na lạp thị tự nhiên là biết đến nàng vốn dĩ cho rằng hoàng thượng sẽ vào cửa nàng đều tưởng hảo nên như thế nào giải vây chính là hoàng thượng lại rời đi nàng trong lòng lại cao cao nhắc tới nếu là hoàng thượng trực tiếp tiến vào còn hảo nàng còn có thể rào biện nhưng hoàng thượng rời đi hiện tại lại đơn độc trở về rõ ràng là chắc chắn hạ cổ người là nàng cái này làm cho nàng nói như thế nào mặc kệ như thế nào nên có lệ nghĩa vẫn là phải có ố lạp na lạp thị như là giống như người không có việc gì đứng dậy mỉm cười nên đón hoàng thượng bất quá hoàng thượng lần này lại chưa cho nàng mặt mũi đứng ở tại chỗ ánh mắt thâm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m ô lạp na lạp thị một hồi lâu mới trầm giọng hỏi là ngươi đi ô lạp na lạp thị muốn châm trà động tắc d ừ n g một chút thực mau liền khôi phục mỉm cười đáp cái gì là thân thiếp hoàng thượng nhíu chặt mày nhìn về phía ô lạp na lạp thị đừng cùng chấm giả ngu hoàng phân hoàng quân hoàng thời bọn họ sự tình chấm biết là ngươi làm thân thiếp không biết hoàng thượng đang nói cái gì hoàng phân hoàng quân hoàng thời bọn họ không phải nói là trung cổ sao nghe nói bọn họ cổ đã giải như thế nào lại cùng thần thiếp nhắc lên quan hệ Ô lạp na lạp thị là hạ quyết tâm không thừa nhận dù sao hoàng thượng lại không có chứng cứ chương 664 chất vấn nhị Ô lạp na lạp mộng kỳ hoàng thượng lệnh giọng kêu lên có thể thấy được hoàng thượng là thật sự sinh khí trước kia hắn đều chỉ kêu lên phúc tấn kêu lên hoàng hậu kêu lên ô lạp na lạp thị thậm chí ở bọn họ tân hôn kêu đoạn thời gian khi đó bọn họ quan hệ cũng không tệ lắm khi đó kêu chính là mộng kỳ chính là như vậy lạnh lùng sắc bén cả tên lẫn họ kêu ra tới thật đúng là lần đầu tiên hơi chút bình ổn một chút ngực tức giận hoàng thượng mới nói tiếp dựa theo kia cấp hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người giải cổ tiên sinh cách nói bọn họ c h u n g cổ thời gian vừa lúc ở c h ấ m nói cho ngươi hoàng huy bị bọn họ ba người liên thủ ám sát thời điểm ngươi cảm thấy c h ấ m sẽ tin tưởng trên thế giới này có như vậy nhiều trùng hợp sao ám sát hoàng thượng cũng biết hoàng huy bị bọn họ ba người ám sát khi đó hoàng thượng như thế nào không đi chất vấn quá lý thị chuyện này có phải hay không nàng xúi dục hiện tại lại tới chất vấn thân thiết nghe thấy cái này ô lạp na lạp thị liền tới khí lúc này tới chất vấn chính là ở hoàng huy bị ám sát mệnh ở sớm tối thời điểm hoàng thượng lại làm cái gì hoàng huy chính là hắn thân sinh nhi tử thế nhưng liền như vậy khinh phiêu phiêu buông tha hung thủ hảo hắn không làm chính mình cái này mẫu thân vì nhi tử báo thủ có cái gì không đúng dù sao hoàng thượng không có chứng cứ nàng cũng sẽ không thừa nhận hít sâu một hơi ô lạp na lạp thị nói tiếp dù sao chuyện này cùng thần thiếp không có quan hệ nếu là hoàng thượng muốn cấp thần thiếp trị tội còn thỉnh lần sau mang theo chưng cứ cùng nhau lại đây đi hai người ở trong phòng ồ nào đến kịch liệt lại không thấy được hoàng huy vừa lúc đi tới ngoài cửa cũng trách bọn họ bởi vì muốn nói sự tình không thích hợp quá nhiều người biết cho nên hai người đều cố ý đem hạ nhân cấp điều đi rồi cũng là nghĩ đến đây là hoàng hậu tầm cung cũng không ai dám tự tiện xông vào tiến bảo mà những cái đó đám ám vệ nhìn đến người đến là đoan thân vương cũng quyền đương không nhìn thấy bởi vậy hoàng huy mới có thể lặng lẽ đi đến hai người cãi nhau cửa phòng lại vừa lúc nghe thấy những lời này đó chỉ là tình huống hiện tại giống như hai người xảo vẫn là hắn bị ám sát sự tình lúc này hắn không thích hợp đi vào chính là lại sợ hoàng ngạch nương xảy ra chuyện cho nên hoàng huy chỉ có thể ở cửa chờ nếu là có chuyện gì hắn cũng hảo kịp thời đi vào cứu người xem ô lạp na lạp thị hạ quyết tâm không thừa nhận hoàng thượng thật sâu nhìn nàng một cái nếu là chuyện khác có thể nung chiều chính là cổ thuật sự tình tuyệt đối không được thứ này quá tà tính hơn nữa vừa mới nhận được tin tức nói ái lan châu bọn họ mau trở lại tiểu ngũ tiểu lục hai người đã thành niên không được hoàng cung hơn nữa bọn họ bản thân cũng thực cẩn thận chính là tiểu c ử u cùng ái lan châu lại muốn vào cung tới trụ có như vậy một cái đồ vật ở trong cung thật sự quá nguy hiểm l i ê n tính ái lan châu bọn họ không tầm thường chính là rốt cuộc vẫn là thân thể phản g thai khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện gì chính mình đến ở bọn họ trở về phía trước đem sở hữu nguy hiểm đều cấp bóc chết bằng không hắn về sau như thế nào có thể diện đi gặp o h i c a p nếu như bị o h i c a p biết nàng thương yêu nhất con cái xảy ra sự tình nhất định sẽ không tha thứ chính mình hoàng thượng lấy ra một cái lục lạc đúng là a s u a lấy ra t ơ i khống chế cổ trùng lục lạc lúc ấy hoàng thượng lấy mất còn thỉnh giáo sử dụng phương pháp lần này lại đây cũng đem cổ trùng cùng nhau mang lại đây bất quá vì an toàn khởi kiến hắn làm người đem cổ trùng cấp nhốt ở một cái hộp cái này lục lạc có thể khống chế cổ trùng chỉ cần chấm lay động cái này lục lạc cổ trùng liền sẽ đau đớn khó nhịn mà thân là chủ nhân cũng đồng dạng sẽ phản vệ là chính ngươi thừa nhận vẫn là châm tự mình tới nghiệm chứng ố lạp na lạp thị ở hoàng thượng lấy ra lục lạc thời điểm sẽ biết cái này lục lạc tác dụng rốt cuộc nàng thân là dưỡng cầu người sao có thể nhận không ra khống chế cổ trùng đồ vật liền tính nhận không ra nàng thân là cổ trùng chủ nhân cũng có thể cảm ứng được cổ trùng sợ hãi xem ra lần này là thật sự trốn không thoát cũng thế ố lạp na lạp thị cũng tính toán bất chấp tất cả nàng cũng coi như đã nhìn ra chuyện này nếu hoàng thượng chắc chắn là nàng chính là lúc trước không có tiến vào công khai chính là không nghĩ ảnh hưởng hoàng huy lại nói hiện giờ hoàng thượng liền truyền ngôi chiếu thư đều có tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi phải biết quân v u a hí ngôn những lời này tuyệt đối không phải nói nói lại nói hoàng huy vốn dĩ liền không có làm sai sự nhiều nhất về sau chính mình rốt cuộc không thể giúp hoàng huy là được bất quá cũng không quan hệ hoàng huy ở trong chiều sớm đã đứng vững góc chân cũng không cần chính mình hỗ trợ đúng vậy chính là ta ô lạp na lạp thị hét lớn một tiếng phảng phất muốn đem mấy năm nay nàng ủy khuất phẫn luất cùng nhau cấp giống ra tới giống nhau hoàng thượng t h ầ n thiếp hầu hạ ngài nhiều năm như vậy để tay lên ngực tự hỏi chưa bao giờ có thực x i n lối ngươi địa phương chính là ngươi đâu không nói xa liền nói gần nhất hoàng huy bị ám sát suýt nữa muốn hắn nửa cái mạng chính là hoàng thượng thế nhưng như thế khinh phiêu phiêu buông tha hung thủ còn có trước kia nói nơi này ô lạp na lạp thị dừng một chút nhớ tới trước kia chua xuất cùng ủy khuất tiếp tục nói nếu ngươi không muốn cho chúng ta mẫu tử báo thủ chúng ta đây chính mình báo thủ có cái gì sai hoàng thượng ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái không nghĩ tới nàng trong lòng thế nhưng lại như thế này tưởng hoàng hậu ngươi chỉ nói ngươi bị ám hại chính là ngươi có từng nghĩ tới ngươi vì cái gì bị ám hại nào thứ không phải chính ngươi ra tay trước qua đi người khác còn trở về nếu là chính ngươi không đối với các nàng động thủ các nàng sẽ vì trả thù ngươi mà đối hoàng huy hoặc là đối với ngươi xuống tay sao hơn nữa cổ thuật là mệnh lệnh rõ ràng cấm đồ vật ngươi thế nhưng dùng nó tới hại người lần này là hoàng phân hoàng quân hoàng thời bọn họ ai ngờ ngươi trước kia có hay không hại quá những người khác hoặc là về sau có thể hay không hại những người khác hậu cung tranh đấu chấm r ấ t rõ ràng ngươi thấy chấm khi nào can thiệp quá ngươi trước kia hám hại người khác thời điểm chấm can thiệp quá ngươi sao hậu cung chính là một cái ă n người nhà giam không có bản lĩnh cũng chỉ có thể tán g thân trong đó chính là ngươi ngàn không nên vạn không nên không nên dùng vật như vậy tới đ ộ n g thủ ngươi làm chấm như thế nào bao dung ngươi nghe đến đó hoàng huy đã chuẩn bị đi ra ngoài hắn hoàng ngạch nương giống như đã không để bụng hoàng a mã có biết hay không hoặc là nói hoàng ngạch nương không để bụng chính mình tánh mạng thật là cái gì đều dám nói hơn nữa hoàng a mạ giống như cũng thật sự không chuẩn bị buông tha hoàng ngạch đường không được hắn phải đi ra ngoài cầu tình liên ở hoàng huy chuẩn bị đẩy cửa đi vào thời điểm bên trong ô lạp na lạp thị nói làm hắn ngừng ở tại chỗ dung không dưới t h ầ n t h i ế p ha ha ha ô lạp na lạp thị bi thương cười cười tiếp tục nói hoàng thượng này liền dung không dưới t h ầ n t h i ế p nếu là hoàng thượng biết t h ầ n t h i ế p còn cấp người nào hạ quá cổ chỉ sợ hoàng thượng càng dung không dưới t h ầ n t h i ế p đi ỗ lạp na lạp thị lúc này rõ ràng đã không để bụng bất cứ thứ gì hoặc là nói tại đây sự kiện bị phát hiện thời điểm nàng liền không nghĩ tới sống sót nàng tôn nghiêm không cho phép nàng c h ơ mắt nhìn vốn nên thuộc về chính mình đồ vật giao cho ở trong tay người khác chính mình chỉ có thể c h ơ mắt nhìn làm các nàng chế dễ ước ỗ lạp na lạp thị nói làm hoàng thượng nhữ mày đông nhiên có một loại dự cảm bất hảo mà nay dự cảm lập tức liền biến thành hiện thực chương sáu trăm sáu mươi lăm chất vấn tam hoàng thượng biết không thân thiếp không chỉ là cho hoàng phân hoàng quân hoàng thời bọn họ tam hạ quá cổ còn cấp lý thị cũng hạ quá còn có nữ hố l ụ c thị hoàng lịch bọn họ đều hạ quá đúng rồi còn có đã chết qua nhị giai thị còn có tiểu lục bọn họ đều bị hạ quá cổ đúng rồi còn có hoàng thượng cũng chung quá cổ đâu tuy rằng trừ bỏ hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người mặt khác không có một cái đắc thủ là được bất quá những lời này nàng là sẽ không nói vừa nghe lời này hoàng thượng quả nhiên giận tí m ặ t nguyên lai cổ độc ở như vậy đã sớm xuất hiện qua sao kia có thể hay không lần này ố hy cắp chết cũng cùng cổ độc có quan hệ nghĩ đến đây hoàng thượng không khỏi hoài nghi nhìn về phía ô lạp na lạp thị ngoài cửa hoàng huy nghe đến mấy cái này bất chấp mặt khác tuy rằng biết được hoàng ngạch nương đối đã qua đời thần thật hoàng hậu cùng tiểu lục đều hạ quá độc thủ hắn trong lòng thực băn khoăn chính là mặc kệ như thế nào đó là hắn mâu thân nếu là lại làm nàng nói tiếp hoàng á mã rất có thể ở bạo nộ dưới bóp chết nàng lại hoặc là trực tiếp bị ban chết hắn như thế nào có thể trơ mắt nhìn mẫu thân đi tìm chết đâu nghĩ đến đây hoàng huy lập tức đẩy cửa mà vào hắn hiện tại cần thiết ngăn cản hoàng ngạch nương nói nữa tuy rằng có chút thực xin lỗi tiểu lục bọn họ chính là đây cũng là không có biện pháp về sau lại bồi thường đi hoàng a mã hoàng huy bước nhanh đi và ô lạp na lạp thị trước người cố ý vô tình đem hoàng ngạch nương che ở phía sau hắn là số ít rõ ràng hoàng a mã cùng thần thật hoàng hậu chi gian cảm tình người cho nên hắn cũng so với ai khác đều minh bạch một khi có người động thần thật hoàng hậu hoàng áo mã là nhất định sẽ không bỏ qua trước kia thần thật hoàng hậu còn sống thời điểm còn tốt một chút còn có thể có cái cầu tình địa phương chính là hiện tại hắn chỉ hy vọng hoàng áo mã có thể xem ở chính mình mặt mũi thượng bỏ qua cho hoàng ngạch nương một mạng chuyện tới hiện giờ hắn biết rõ bất luận thần thật hoàng hậu chết cùng hoàng ngạch nương có hay không quan hệ chỉ cần hoàng ngạch nương chính miệng thừa nhận kia hoàng áo mã liền sẽ không bỏ qua hoàng ngạch nương thần thật hoàng hậu đã thành hoàng a mã trong lòng không thể đề vết sẹo bất luận là ai đều không thể đi động mắt thấy hoàng huy trong mắt khẩn cầu hoàng thượng tức giận hơi chút bình ổn một chút lúc này chỉ số thông minh cũng đã trở lại vừa mới ô lạp na lạp thị chỉ nói nàng đối ô hy cắp ra tay bất quá hẳn là không có đắc thủ nếu không tiểu ngũ là có thể phát hiện chính là vẫn là không thể tha thứ hoàng thượng lạnh lùng nhìn hoàng huy phía sau ô lạp na lạp thị nói từ hôm nay trở đi ngươi liền ở trong cung tư quá đi không có chấm cho phép không được bước ra cảnh nhân cùng một bước đến nỗi hậu cung sự tình chấm sẽ giao cho nữ hố lộc thị đến nỗi ngươi thứ n a y về sau tự giải quyết cho tốt nói xong hoàng thượng xoay người rời đi lần đầu tiên làm lơ cái này từ nhỏ đau đến đại con vợ cả kỳ thật hắn cũng không nghĩ đem hậu cung sự tình giao cho nữ hố lộc thị mặt khác phi t ử năng lực không được quản lý không được toàn bộ hậu cung mà lý thị giã tâm quá lớn nếu là giao cho nàng nói không chừng khi nào liền bắt tay rôi đến tiền triều tới nữ cố lộc thị tuy rằng ghen ghét tâm cường một chút chính là ít nhất nàng đối tiền triều không có hứng thú hơn nữa hoàng lịch tuy rằng có chính mình tâm tư chính là hắn năng lực không bằng tiểu ngũ tiểu lục phiên không ra cái gì đa dạng chính là ái lan châu mau hồi cung hắn sợ nữ hố lộc thị trễ nải ái lan châu muốn hay không đem ái lan châu nhận được hắn bên này hắn có thể tự mình giáo dưỡng cái này có thể suy xét một chút hoàng thượng quyết định làm hoàng huy nhẹ nhàng thở ra nói thật hắn đã làm tốt thay thế hoàng ngạch nương bị phạt chuẩn bị chính là không nghĩ tới hoàng a mã chính là làm hoàng ngạch nương câm túc hơn nữa bị t ứ c đoạt hoàng hậu quyền lợi này cũng coi như là tốt nhất kết quả đi hắn hiện tại cũng không cần hoàng ngạch nương lợi dụng hoàng hậu chi vị vì hắn làm chút cái gì chỉ cần hoàng ngạch nương có thể khỏe mạnh tồn tại liền hảo chỉ là liền sợ hoàng ngạch nương chính mình sẽ luẩn quẩn trong lòng bất quá chuyện này c ũ n g cấp không tới chỉ có thể hắn về sau nhiều hơn tiến cung khai đạo mấy ngày qua đi tiểu ngũ liền mang theo các đệ đệ mội mội đã trở lại chuyện thứ nhất tự nhiên là muốn đi bái kiến hoàng a mã vốn đang yêu cầu bái kiến hoàng ngạch nương chính là nghe nói mấy ngày nay hoàng ngạch nương bệnh đến lợi hại đã không thể rời giường ngay cả cung quyền đều giao cho nữ hố l ụ c thị bất quá này cùng bọn họ không quan hệ bọn họ đối cung quyền lại không có hứng thú mấy người đến dưỡng tâm điện thời điểm hoàng thượng đã trở. kỳ quái chính là cửa còn có thái úy kỳ hầu mấy người có chút nghĩ hoặc hoàng a mã thân thể ra vấn đề sao không nghe nói a lại nói nếu là hoàng a mã thân thể xuất hiện vấn đề cũng sẽ không như vậy trắng trận táo bạo triệu thái uy ỉa mấy người không kịp nghĩ lại vội vàng tiến điện bái kiến hoàng a mã hoàng thượng thấy mấy người liên tục mấy ngày căng chặt sắc mặt cũng rốt cuộc lơi lỏng xuống dưới khó được có tươi cười đã trở lại mấy người gật đầu nay một năm làm hoàng a mã lo lắng là nhi thần bất hiếu không quan hệ trở về liên hảo kế tiếp mấy người nhàn thoại một ít việc nhà có lẽ là thói quen ở ngạch nương trước mặt hiền từ hoàng a mã bọn họ đối hoàng a mã cũng không giống những người khác giống nhau như vậy sợ hãi cho nên bọn họ cùng hoàng a mã nói chuyện phiếm cũng càng thêm tự tại tả kéo hữu xả hồi lâu rốt cuộc gái lan châu nhịn không được mở miệng hỏi hoàng a mã thân thể không thoải mái sao bên ngoài như thế nào hầu như vậy nhiều thái uy n h ỉ nên không phải là bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này hoàng a mã nghĩ không ai q u ả n hắn liền đem thân thể của mình ngao suy sụp đi này rất giống hoàng a mã có thể làm ra sự tình trước tiên nếu không phải ngạch nương giám sát vừa đến thời gian liền sẽ phái người đi nhắc nhở làm hoàng a mã sớm một chút nhi nghỉ ngơi nếu không hoàng a mã có thể ngao một suốt đêm chính là hiện tại ngạch nương không ở bọn họ cũng không ở kinh thành toàn bộ trong cung sợ là không có người dám đi đối hoàng a mã nói này đó đi trâm đều hơi kém đã quên nghe được c á i lan châu nhắc tới ngoài cửa thái y thì hoàng thượng mới nhớ tới đó là cho các ngươi chuẩn bị tiếp theo đi ô lạp na lạp thị làm sự tình nói một chút tiếp tục nói chấm vẫn là có chút không yên tâm vạn nhất nàng không chỉ có đối tiểu lục ra tay quá hoặc là các ngươi chúng cổ về sau còn chưa tới phát tác thời điểm hoàng phân hoàng quân hoàng thời bọn họ đều đợi gần một năm nghe nói bất đồng cổ trùng phát tác thời gian cũng bất đồng những cái đó thái y y là chấm phái tới cho các ngươi kiểm tra cũng có thể làm chấm yên tâm xuống dưới nghe xong hoàng a mạ nói mấy người hai mặt nhìn nhau bọn họ thân thể bọn họ tự nhiên biết không có bất luận vấn đề gì chính là bọn họ cũng biết nếu là không cho thái y thì xác định hoàng a mã sẽ không yên tâm bởi vậy mấy người thực thành thật ngồi xuống chờ thái y thì tới bắt mạch nói những cái đó thái y thì ở ngoài cửa đứng có một canh giờ đi bọn họ còn tưởng rằng là thái y thì ở viện có người chọc giận hoàng a mã bọn họ đang ở bị phạt đâu hợp lại là hoàng a mã trực tiếp đem bọn họ cấp quyến mất cũng là rất đáng thương đứng lâu như vậy chân nên cương đi bất quá bọn họ nhưng thật ra không biết nguyên lai、like、hoàng ngạch nương thế nhưng còn đã từng đối bọn họ động thủ quá phải biết rằng ngạch nương xử lý hậu cung sự tình chưa bao giờ kiêng rẻ bọn họ thậm chí xong việc ngạch nương còn sẽ cho bọn họ giảng giải vì cái gì như vậy xử lý chính là bọn họ trước nay không nghe nói qua hoàng ngạch nương thương tổn quá bọn họ chương sáu trăm sáu mươi sáu khuyên giải bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng có thể lý giải đại ca cùng ngũ ca quan hệ thật tốt ta nghĩ đến ngạch nương là không nghĩ phá hư đại ca cùng ngũ ca chi gian h u y n h đệ chi tình cho nên mới không có nói cho bọn họ chuyện này chỉ sợ đại ca mới là khổ sở nhất người đi đại ca từ nhỏ liền yêu thương ngũ ca cái gì đều nghĩ ngũ ca hiện tại làm đại ca biết hoàng ngạch nương đối bọn họ động thủ quá nghĩ đến đại ca hiện tại nhất định thực tự trách một bên là từ nhỏ yêu thương hắn hoàng ngạch nương một bên là hắn từ nhỏ yêu thương đệ đệ phát sinh loại chuyện này hắn mới là kẹp ở bên trong nhất khó người từ dưỡng tâm điện ra tới quả nhiên nhìn đến đại ca đang ở cửa chờ bọn họ nhìn đến bọn họ thân ảnh vội vàng chào đón chính là cuối cùng lại không biết nên nói cái gì đó chỉ là vẻ mặt vẻ xấu hổ nhìn bọn họ mấy người đều có thể lý giải đại ca tâm tình bất quá nơi này thật sự không phải một cái an ủi người hào địa phương cuối cùng tiểu ngũ tiểu lục cùng tiểu c ử u đi theo hoàng huy cùng nhau ra cung lần này bọn họ yêu cầu đem gần nhất kinh thành phát sinh sự tình hiểu biết một chút thuận tiện an ủi một chút đại ca đương nhiên xử lý những việc này là hoàng huy cùng tiểu ngũ tiểu lục ba người cùng nhau làm tiểu cựu chính là tới bàn thính vì có thể làm tiểu cựu đầy đủ tham dự tiểu ngũ còn thường thường dò hỏi một chút tiểu cựu ý tưởng nếu là hắn nói ra ý tưởng có này đó không thành thục tiểu ngũ cũng có thể kịp thời cho hắn sửa lại đương nhiên nếu là nói rất đúng không thiếu được là muốn cổ vũ mà ái lan châu lần này liền không đi theo gia cung nàng đến làm người đi đem nàng thích đồ vật dọn đến bên này không tồi từ hôm nay trở đi ái lan châu liền phải ở tại dưỡng tâm điện thiên điện bởi vì hoàng a mã ở bọn họ rời đi thời điểm cưỡng chế tính thông chi ái lan châu chuẩn bị dọn địa phương ái lan châu liền phản đối cơ hội đều không có bất quá nàng cũng sẽ không phản đối là được trước kia nàng đi theo ngạch nương trụ hiện tại ngạch nương không ở tự nhiên muốn đi theo hoàng a mã ở bất quá rực khôn cung bên trong còn có một ít nàng thường dùng đồ vật vài thứ kia đều là nàng dùng quán cũng không thích đổi cho nên ái lan châu đến mang theo người đem đồ vật cấp dọn lại đây hoàng huy mấy người đem chính sự nói được không sai biệt lắm bất quá xét thấy hoàng huy từ đầu tới đôi đều dùng một loại áy náy ánh mắt nhìn bọn họ mấy cái thẳng đem mấy người bọn họ xem đến cả người phát run bất đắc dĩ tiểu ngũ chỉ có thể dẫn đầu mở miệng đại ca ngươi làm sao vậy ai hoàng ngạch nương sự tình các ngươi đều đã biết đi nếu đã quyết định đem sự tình nói rõ ràng hoàng huy tự nhiên sẽ không kéo dài vô luận cuối cùng mấy cái bọn đệ đệ làm ra như thế nào kết quả hắn đều tiếp thu rốt cuộc chuyện này là hoàng ngạch nương làm được không đúng hắn thân là con cái tự nhiên muốn giúp hoàng ngạch nương gánh vác trách nhiệm đương nhiên nếu là bọn đệ đệ còn giống như trước như vậy k i a chính hắn cũng đến ngẫm lại nên như thế nào để ngủ bọn đệ đệ là xem ở bọn họ huynh đệ tình nghĩa không so đo chính là này không đại biểu hắn thật sự cái gì đều không làm như vậy chính hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình mấy người gật gật đầu có chút xấu hổ đảo không phải đối đại ca có cái gì bất mãn chủ yếu là ý thì theo bọn họ đối ngạch nương hiểu biết ngạch nương không có khả năng không biết hoàng ngạch nương đã từng đối nàng hoặc là đối tiểu lục động qua tay mà bọn họ tự nhiên cũng biết chính mình là chưa từng có cảm giác được cái gì cổ thuật bởi vậy chỉ có thể là ngạch nương ở hoàng ngạch nương động thủ phía trước liền ngăn trở hơn nữa ngạch nương tính tình cũng không phải là cái loại này bị người khi dễ không hoàn thủ người hơn phân nửa hoàng ngạch nương bởi vì chuyện này bị ngạch nương hung hăng giáo hơn quá chỉ là bọn hắn mấy cái không biết thôi nếu ngạch nương đều động thủ kia bọn họ có cái gì hảo gán hận chuyện này cuối cùng có hại còn không nhất định là ai đâu chính là những việc này rõ ràng không thể nói cho đại ca cho nên bọn họ chỉ có thể tiếp thu đại ca ấ y n ấ y hoàng ngạch nương sự tình xem như đại ca thực xin lỗi các ngươi chính là đại ca cũng không thể trách cứ hoàng ngạch nương đại ca không cầu các ngươi tha thứ hoàng ngạch nương rốt cuộc mặc kệ hoàng ngạch nương có hay không thành công chuyện này từ lúc bắt đầu chính là hoàng ngạch nương sai chỉ là các ngươi có thể hay không xem ở đại ca mặt mũi thượng không cần thương tổn hoàng ngạch nương các ngươi nếu là có khí có thể rơi tại đại ca trên người nói ra những lời này hoàng huy chính mình cũng là ngượng ngùng rốt cuộc hắn biết rõ mấy cái đệ đệ tính tình không có khả năng đối hắn động thủ nói như vậy đơn giản chính là bức bách mấy cái đệ đệ không cần so đo đại ca chúng ta không sinh khí cũng không trách hoàng ngạch nương tuy rằng hoàng ngạch nương có ý xấu chính là rốt cuộc nàng không có thành công không phải sao lại nói hiện tại hoàng a mã cũng coi như là cho chúng ta báo thủ hiện tại hoàng ngạch nương tại hậu cung tình cảnh không hảo quá đi n g ắ m lại cũng là một cái hảo hảo người chỗ nào có thể nói bị bệnh liền bị bệnh một chút dấu hiệu đều không có tuy rằng trước kia hoàng ngạch nương thân thể cũng không phải thực hảo chính là cũng không đến mức tới rồi liền cung quyền đều phải giao ra đi nông nỗi tưởng cũng biết tình huống hiện tại chính là hoàng a mã đối hoàng ngạch nương thất vọng về sau tự mình phân phó đem cung quyền giao ra đi lại còn có g i a o cho nữ cố lộc thị trên tay kia cũng không phải là đèn cạn dầu hoàng hậu ở trong cung nếu là không ai chăm sóc nữ hố lộc thị còn không chừng như thế nào đối nàng đâu quả nhiên hoàng huy có chút lo lắng tuy rằng hắn ở triều đình địa vị h i ề n hách chính là rốt cuộc nhúng tay không được hậu cung sự tình hắn có thể làm bất quá chính là làm chính mình phúc tấn thường thường tiến cung nhìn xem hoàng ngạch nương một cái là chiếu cố nàng còn có một cái chính là vì phòng ngừa có người khi dễ hoàng ngạch nương chính mình không biết chính là phúc tấn cũng không thể tổng tiến cung không nói mặt khác hắn trong phủ sự tình cũng là rất nhiều một hai ngày còn hảo nếu là thời gian dài rời đi phúc tấn hắn hậu trạch còn không lộn xộn ai bất luận như thế nào đại ca đều cảm ơn các ngươi thông cảm về sau hữu dụng đến đại ca địa phương các ngươi cũng không cần khách khí tuy rằng đệ đệ nói không dễ nghe nhưng đây cũng là sự thật ở hoàng ngạch nương sự tình thượng hắn không tư cách nói bọn đệ đệ lời này nhưng thật ra làm mấy người ngượng ngùng bọn họ ngạch nương tính tình lúc trước nhất định đem hoàng ngạch nương lăn lộn đến không nhẹ cho dù có cái gì thù hận cũng đã sớm hóa giải càng sâu đến nói là bọn họ thực xin lỗi đại ca hiện tại làm cho bọn họ yên tâm thoải mái tiếp thu đại ca xin lỗi thật sự có chút khó chịu chính là hiện tại bọn họ cái gì cũng không thể nói chỉ có thể xấu hổ gật đầu tiếp thu đại ca xin lỗi mà ô lạp na lạp thị nhật tử cũng đích sắc không hảo quá tứ n ữ u h ố lộc thị tiếp nhận cung quyền lúc sau liền thỉnh thoảng lấy thỉnh giáo danh nghĩa đi vào cảnh nhân cung chính là cố tình những cái đó nói ra sự tình nói xong lời cuối cùng đều là nữ hố lộc thị giải quyết dứt khoát căn bản chưa cho ô lạp na lạp thị đề ý kiến thời gian đương nhiên ô lạp na lạp thị cũng sẽ không ra tiếng nói cái gì ý kiến nàng rất rõ ràng nữ hố lộc thị chính là muốn khí nàng biết nàng kiêu ngạo nữ hố lộc thị chính là đơn thuần muốn đánh nát này phân kiêu ngạo rốt cuộc mỗi lần nói xong lời cuối cùng nữ hố lộc thị đều sẽ chào phúng nàng ô lạp na lạp thị cũng không phụ nữ hố lộc thị kỳ vọng Bệnh tình trở nên trở chương à n g t ê nghiêm m trọng. t r ớ c chính kia sinh Na Âu Lạp na Lạp thị sinh bệnh chính là bệnh Thị đ thuần h n o à thượng tại thật t Chính hiện bệnh, ngoại nói liền đối lại do. lý là là bị h á i y y đ ề u có c h ú t bó biện tay không p h á p Rốt c u ộ c t â m bệnh còn cần tâm d ư ợ c c y hề. ư ơ n g 667 huyết tộc không đề cập tới Âu lạp na lạp thị ở trong cung quá như thế nào nhật tử ngoài cung tiểu ngũ đám người cũng bắt đầu hành động tuy rằng cũng coi như là hiểu biết huyết tộc tính tình chính là rốt cuộc lần này tới người bọn họ không quen biết huyết tộc cũng không phải tất cả đều là cái loại này tâm tư đơn thuần người càng có rất nhiều từ nhân loại chuyển hóa cấp thấp huyết tộc này đó huyết tộc vốn dĩ liền không phải tâm tính thật tốt rốt cuộc những cái đó tâm tính người tốt loại cũng không có khả năng từ bỏ nhân tộc thân phận quyên tổ tiên sửa đầu huyết tộc cũng không biết cái này huyết tộc cấp bậc như thế nào là trời sinh huyết tộc vẫn là hậu thiên chuyển hóa nghe được gà s ử a liền ở hoàng hậu khai nguyên vị lâu ở tiểu ngũ tiểu lục chuẩn bị đi đem hắn làm ra tới thử xem ạ sủa phầm hạnh biết huyết tộc thích ngày ngủ đêm ra rốt cuộc bọn họ ở viễn cổ thời đại chính là từ con rơi hóa hình bất quá hiện tại còn có thể hóa hình thành con rơi huyết tộc chỉ có thuần huyết những cái đó từ nhân loại chuyển hóa huyết tộc tuy rằng có được trường sinh bất tử thể chất nhưng là lại không thể hóa hình vì con rơi ở một ít năng lực thượng cũng không bằng đẳng cấp cao huyết tộc bất quá không thể hóa hình ở một ít tập tính thượng cùng con rơi vẫn là thực cùng loại thì như nói ngày ngủ đêm ra điểm này hôm nay buổi tối tiểu ngũ tiểu lục hai người phân biệt đi vào nguyên vị lâu trước sau môn đổ đây cũng là vì tránh cho a xua từ khắc môn đi ra ngoài bọn họ không kịp ngăn cản tuy rằng bọn họ cũng có thể trực tiếp tiến nguyên vị lâu bắt người đi nhưng là nguyên vị lâu dù sao cũng là hoàng hậu khai tiểu lầu hơn nữa hiện tại là ở đại ca trong tay kinh doanh bọn họ như thế nào cũng không thể làm đại ca nang kham lại nói a xua hiện tại vẫn là lý thị khách nhân đâu nếu không phải nguyên vị lâu là trong kinh thành lớn nhất tiểu lầu h A sủa còn không nhất định ở chỗ này trụ đâu lại nói như thế nào nguyên vị lâu cũng là hoàng hậu khai hán chân trước vạch trần hoàng hậu âm mưu sau lưng liền trụ tiến hoàng hậu khai từ lầu n à y tâm cũng là đủ đại chuyện như vậy cũng chỉ có huyết tộc những cái đó chỉ số thông minh không ở tuyến mới làm được nghe nói nguyên bản hoàng thượng là có an bài địa phương cấp hà sủa trụ nói như thế nào hà sủa cũng cứu hoàng tử thân là phụ thân hoàng thượng như thế nào có thể làm nhân ra liền trụ địa phương đều không có bất quá a xua không thích ở tại như vậy địa phương loại này phía chính phủ an bài địa phương hơn phân nửa đều có một ít thị vệ nha hoàn linh tinh âm thầm nhất định còn có giám thị người rốt cuộc triều đình cấm cổ thuật mà a xua vừa lúc này đây cổ thuật xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng liên tính cứu hoàng tử hoàng thượng cũng không thể yên tâm a xua đoán được này đó mới không đồng ý ở tại hoàng thượng an bài địa phương tuy rằng chính mình tuyển t r ỗ ở cũng sẽ bị giám thị chính là tốt xấu trong lòng có thể an ủi một chút đương nhiên lý thị cũng là muốn cho ả s ù a ở tại chính mình địa phương ả s ù a đương nhiên không đồng ý nếu là trụ đi vào liền tương đương với cùng nữ nhân này c h ó i định về sau hắn tưởng làm sự tình đều phải chú ý một chút phiền thoái mà đã bắt đầu khôi phục hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người cũng muốn mượn sức ả s ù a rốt cuộc từ ngạch nương lộ ra tin tức tới xem người này năng lực không tầm thường nếu là có thể vì bọn họ sử dụng nhất định là một đại trợ lực lại nói người này chính là ngạch nương gọi tới bọn họ chiếm bẩm sinh ưu thế bất quá bọn họ nghĩ đến khá tốt đáng tiếc gà xua không quá cảm kích liền hướng về phía này mấy người là kia nữ nhân dạy ra liền biết nhất định không phải cái gì hào điều lại nói tới rồi hắn cái này cảnh giới đối một ít sắp phát sinh ở chính mình trên người không tốt sự tình đều có dự cảm ra tới về sau à t sủa hỏi t h ă m q u a đi biết được hiện tại nguyên vị lâu chính là toàn bộ kinh thành tốt nhất từ l ầ u hắn lập tức liền quyết định trụ tiến bảo là hoàng hậu khai cửa hàng làm sao vậy hắn chỉ là lấy một cái bình thường khách nhân trụ tiến vào chẳng lẽ trưởng quầy còn có thể đuổi hắn đi ra ngoài kia còn muốn không cần làm buôn bán nếu là bọn họ muốn làm cái gì động tác nhỏ liền càng không có thể một ít người thường còn chưa đủ hắn chơi đều không cần chơi cái gì nội tâm chỉ đơn thuần dùng võ lực là có thể nghiền áp bọn họ bất quá ạt xua trụ tiến vào về sau thật đúng là không gặp được tìm phiền thoái những cái đó chỗ tối giám thị người của hắn thuận tiện liền ra tay giải quyết rốt cuộc người này hoàng thượng công đạo quá không thể làm hắn xảy ra chuyện mà hoàng huy chính mình vội vàng đâu hắn nhưng không kia tâm tư đi tìm cái gì phiền thoái ở biết được gà x ù a trụ tiến nguyên vị lâu về sau chỉ là kinh ngạc một chút liền không lại quản việc này xét đến cùng vẫn là muốn nhìn đầu sỏ gây tội hắn biết nếu không phải lý thị nhiều chuyện kia gà x ù a cũng sẽ không vạch trần chuyện này đương nhiên muốn hắn buông ân đoán tiếp thu mượn sức gà x ù a cũng không có khả năng tuy nói lý trí biết hoàng ngạch nương sự tình cùng gà x ù a không quan hệ chính là rốt cuộc vẫn là à sùa tự mình v ạ c h trần mới có thể dẫn tới hoàng ngạch nương hiện tại kết cục hắn không tìm phiền toái liền không tồi tiểu ngũ tiểu lục hai người thủ một canh giờ bộ dáng người liền ra tới hai người lập tức đổi u kịp à sùa nơi này chính là nguyên vị lâu cửa nếu là ở chỗ này đem người cấp bắt quay đầu lại không được khiến cho khủng hoảng lại nói này chỗ tối còn có người nhìn chằm chằm đâu tuy nói liền tính những cái đó nhìn chằm chằm nơi này người biết bọn họ đem à sùa cấp bắt đi cũng sẽ không nói cái gì mặc dù nháo đến hoàng a mã nơi đó cũng chính là cờ trách hai câu bất quá này mặt mũi công phu dù sao cũng phải làm không phải tin tưởng y gì theo à xua năng lực nhưng cái đó nhìn chằm chằm người võ công lại cao cũng bất quá chính là một ít người thường muốn ném ra bọn họ thực dễ dàng bọn họ liền chờ à xua đem người ném ra lại bắt người hai người đi theo à xua đầu tiên là đi một chuyến thanh lâu rốt cuộc chỉ có ở như vậy ngư long hôn tạp địa phương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới sẽ không khiến cho chú ý ả sùa lần này ra tới nhưng không mang huyết tuy rằng lấy hắn hiện tại cấp bậc đã có thể không cần uống máu duy trì sinh mệnh chính là rốt cuộc làm mấy ngàn năm tới thói quen hắn vẫn là thích thường thường ra tới săn cái thực dù sao lại không giết người mấy khẩu huyết sự tình quay đầu lại những người đó ăn chút nhi thứ tốt liền bổ đã trở lại nguyện ý dạo nhà thổ nhân thủ đều không phải kém tiền một chút tốt thức ăn vẫn là có thể mua nổi đây cũng là ạt xua trước liền tính kế tốt muốn nói bọn họ này nhất tộc ở những mặt khác khả năng thiếu c ă n g gân chính là đề cập đến ăn cùng nhân thân an toàn vấn đề bọn họ nhưng cơ linh đâu đây chính là quan hệ đến tánh mạng sự tình có thể không nhiều lắm cái nội tâm sao bằng không bọn họ cái này chủng tộc ở trước kia như vậy thời điểm khó khăn như thế nào sống được xuống dưới hơn nữa bọn họ lấy nhân loại máu tươi vì thực nếu là không có điểm nhi nhãn lực thấy nhi không còn sớm đã bị thiên đạo nhớ thương thượng hiện tại thiên đạo còn không phải là xem ở bọn họ tuy rằng dùng ăn nhân loại máu tươi chính là cũng không làm thương thiên hại lý sự tình l i ê n tính những cái đó sau lại chuyển hóa huyết tộc tại đây một phương diện quản lý cũng là thực nghiêm khắc chuyên môn có định ra quy củ nếu là có người dám trái với cái này quy củ liền sẽ bị đẳng cấp cao huyết tộc thân thủ chấn áp ngủ say huyết tộc đích sắc không chết được chính là nếu là đẳng cấp cao huyết tộc chấn áp ngủ say muốn tỉnh lại liền không phải chính bọn họ có thể nắm giữ như vậy cùng đã chết có cái gì khác nhau cho nên tân sinh huyết tộc đối này quy định mặc kệ có thể hay không lý giải đều cần thiết không hơn không kém chấp hành bằng không một khi bị phát hiện bọn họ ngày lành liền đến đầu mặc dù thân phận lại cao phạm nhân việc này cũng là phải bị phạt chương 668 bắt lấy a xua một tiểu ngũ tiểu lục nhìn a xua ở thanh lâu săn thực cũng không hào ra mặt nơi này người nhiều một khi đánh lên tới thực dễ dàng xảy ra chuyện xem hắn không có giết người tâm tư cũng liền không có ngăn cản này đó dạo nhà thổ người bọn họ cũng không có nhìn chính là bọn họ lại không có biện pháp thay đổi rốt cuộc tổng không thể làm người đem nhà thổ đóng cửa đi này đó nữ nhân rất nhiều đều là cô nhi không có nhà thổ các nàng liền an cư lạc nghiệp địa phương cũng chưa cho nên bọn họ ngày thường chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt hiện tại nhìn đến ạt xùa tìm tới người như vậy s ă n thực bọn họ tự nhiên sẽ không ngăn cản dù sao cũng sẽ không nháo ra mạng người vừa lúc cho bọn hắn một ít giáo huấn xem bọn họ về sau còn dám không dám như vậy không kiêng nể gì dạo nhà thổ nhìn đến đạt xùa săn thực xong chuẩn bị đi trở về tiểu ngũ tiểu lục liếp nhau vội vàng đuổi kịp nhìn dáng vẻ người này là chuẩn bị đi trở về này không thể được bọn họ tại đây thủ nửa đêm như thế nào có thể cứ như vậy đem người cấp thả lại đi bất quá bây giờ còn chưa được bên này người nhiều ở chỗ này đánh lên tới không bao lâu là có thể triệu tới quan b i n h nay không phải thượng vội vàng đưa nhược điểm cấp hoàng phân bọn họ còn có hoàng lịch sao vẫn là chờ tới rồi không ai địa phương lại đ ộ n g thủ bắt người về sau trực tiếp trước đem hắn mang đi bọn họ tư nhân trong viện như vậy cũng miễn cho hắn la to ảnh hưởng không tốt bất quá nói người này sao lại thế này làm chuyện xấu một chút không chột dạ còn ở bên ngoài nên ngang lắc lư tính sao lại thế này lại nói hiện tại đều rất c h ậ m đi lại qua một l ắ t nên cấm đi lại ban đêm người này như thế nào một chút muốn trở về ý tứ đều không có làm hại bọn họ huynh đệ hai người đi theo người này phía sau lảo đảo lắc lư dạo xong rồi hơn phân nửa cái kinh thành tuy nói bọn họ cũng rất lâu không ra cửa dạo qua phố chính là hiện tại đi theo người này phía sau bọn họ một chút cũng không thể an tâm xuống dưới yêu cầu lúc nào cũng chú ý không thể làm người này trốn thoát làm hại bọn họ so ngày thường đi dạo phố m ệ t nhiều lại nói tiếp ái lan châu cùng tiểu cựu cũng rất lâu không ra cửa tìm cơ hội làm cho bọn họ ra tới hít thở không khí tiểu hài t ử chỗ nào có thể như vậy đóng lại vẫn là yêu cầu ra tới trông thấy việc đời làm cho bọn họ kiến thức đến thế gian t r ă m thái đối bọn họ về sau tu luyện có chỗ lợi nói không chừng là có thể tăng lên tâm cảnh đâu phải biết rằng tâm cảnh loạn ý nhi này tăng lên nhưng khó khăn cơ bản chỉ có thể xem kỳ ngộ chính là tâm cảnh tăng lên lại có thể làm tu luyện càng thêm trôi chảy đây là bao nhiêu người đều cầu không được đây cũng là t r ư ớ c kia ngạch nương thường thường mang theo bọn họ ra cửa nguyên nhân năm đó ngạch nương trực tiếp mang theo bọn họ rời đi địa cầu kiến thức tới rồi càng thêm rộng lớn thế giới chính là hiện tại bọn họ hai anh em tự nhiên không có thời gian mang hải lan châu ái lan châu cùng tiểu cựu ra cửa chỉ có thể tạm thời ở kinh thành nhìn xem khó khăn nhìn ạt xua đi trở về hai người lập tức phấn chấn lên cũng không phải là sao ai nguyện ý hơn phân nửa đêm không ngủ được theo dõi người kỳ thật chuyện này một người là có thể làm bất quá bởi vì không hiểu biết ạt sủa thực lực tiểu lục cũng không yên tâm ngũ ca một người ra tới có hắn ở tốt xấu có thể phụ một chút bất quá chờ một lát bọn họ nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút người này coi như là vì đêm nay bọn họ vất vả báo thủ a sùa cũng là muốn nhìn một chút này mấy trăm năm về sau đường phố có cái gì bất đồng tuy rằng hắn đã thức tỉnh vài tháng chính là gần nhất huyết tộc có chút đại sự hắn vẫn luôn vội vàng căn bản không công phu ra tới hiểu biết bên ngoài thế giới hiện tại thật vất vả có cơ hội này đương nhiên phải hảo hảo nhìn xem bọn họ cũng là phải bắt kịp thời đại mắt thấy thời gian không còn sớm hắn cũng chuẩn bị đi trở về lúc này chậm rãi dạo trở về liền không sai biệt lắm chính là vừa mới đi đến một cái không ai ngõ nhỏ thời điểm đ ỗ n g nhiên phía sau chuyển đến động tĩnh À sùa đang muốn quay đầu nhìn lại ai ngờ một cái đen như mực túi từ trên trời giang xuống vừa lúc đem hắn cả người cấp trang bên trong lẽ ra tầm thường túi tự nhiên vây không được hắn chính là này túi cũng không biết là cái gì tài chất tuy ý hắn dùng hết sở hữu biện pháp cũng chưa biện pháp mở ra càng không có biện pháp xé lạ nếu là gần chỉ là bị như vậy bắt lại hắn còn sẽ không như vậy hoảng loạn có thể như vậy sau lương hạ độc thủ cho dù có vài phần bản lĩnh hơn phân nửa năng lực cũng không bằng hắn bị bắt đi vừa lúc nhân cơ hội nhìn xem là ai làm mục đích là cái gì chính là vấn đề là hắn rõ ràng cảm giác được cái này t ú i thượng không biết thứ gì đang ở quần quận không ngừng hấp thụ trên người hắn linh lực hơn nữa cái này t ú i còn ngăn cách ngoại giới linh lực làm hắn vô pháp bổ sung phải biết rằng thế giới này bất luận cái gì một loại năng lượng đều đến từ vũ trụ bọn họ hấp thụ ở trong thân thể chứa đựng đặt tới nhất định trình độ liền sẽ khiến cho biến chất làm cái này vật chứa cũng chính là thân thể trở nên không giống nhau hơn nữa những cái đó sử dụng ra tới pháp thuật đều là xây dựng ở linh lực vận dụng phía trên mặc kệ là cái gì n à y đó là ở linh lực sung túc cơ sở thượng hiện tại thế giới vốn là linh lực không đủ bọn họ ra cửa đều phải tận lực tỉnh điểm nhi dùng nếu không khôi phục lên quá phiền thoái yêu cầu thời gian lâu lắm dễ dàng chậm trễ chuyện này chính là cái này tối thế nhưng hấp thu linh lực có thể nghĩ một khi trên người hắn linh lực bị hao hết hắn liền thật sự nguy hiểm bị bắt ngủ say gì đó quá trắng ghét hơn nữa bên này còn nguy hiểm không ai cấp nhìn phải biết rằng bên này dù sao cũng là viễn cổ thời kỳ thuộc về yêu tộc địa bàn hiện tại những cái đó cấp thấp yêu ma vẫn phải có một khi bị bọn họ phát hiện lộng trở về nghiên cứu liền không thú vị k i a mới chân chính là sống không bằng chết a sùa ở trong túi liều mạng giấy g i a bất quá này đó đối với tiểu ngũ tiểu lục hai người tới nói hoàn toàn không phải chuyện này tuy ý hướng trong túi tấu hai quyền cũng không biết tấu đến nơi nào dù sao trong túi người l à an tĩnh lại đi vào một chỗ tư nhân sân hai người cũng không vội vã đem túi mở ra bọn họ lúc trước thực nghiệm một chút cái này a sùa hẳn là cấp bậc tương đối cao huyết tộc nếu là hiện tại đem túi mở ra bọn họ nói không chừng còn phải đánh nhau một trận mới có thể làm a sùa an tĩnh lại đàm phán tuy rằng hai người bọn họ không nhất định đánh không lại à xua chính là nếu lại không động thủ phương pháp vì cái gì muốn phiền toái chính mình đem à xua đóng lại mấy ngày chờ hắn thân thể linh lực tán xong lúc sau bọn họ lại mở ra túi chỉ cần đem à xua phần đầu lộ ra tới kia à xua liền tính có thể dùng phần đầu hấp thu linh lực nhưng là thân thể bộ phận vẫn là ở không ngừng tiêu hao linh lực như vậy hắn khẳng định vô tâm tư đánh nhau hơn nữa mấy ngày qua đi à xua tâm lý phòng tuyến cũng có thể hạ thấp một ít như vậy tưởng tượng bọn họ thật đúng là thông minh a lại nói bọn họ còn có thể nhân cơ hội đi xử lý một chút mặt khác sự tình rốt cuộc gà sùa biến mất mấy ngày nếu là không có cái công đạo chỉ sợ toàn bộ hoàng cung phải lộn xộn phải biết gà sùa sẽ cổ thuật ở những người khác trong mắt là cơ nào nguy hiểm mấy ngày nay tiểu ngũ xử lý tốt gà sùa mất tích sự tình làm người đều cho rằng hắn vào núi đi rốt cuộc vào núi săn thú thuận tiện trụ cái một hai ngày là thường có sự tình đại gia cũng không cảm thấy kỳ quái tiểu ngũ đem chính sự xử lý đến không sai biệt lắm mới mang theo đệ đệ mội mội đi dạo kinh thành thuận tiện cải trang đi một chuyến qua nhĩ giai phủ vân an chương sáu trăm sáu mươi chín bắt lấy a xua nhị từ ngạch nương qua đời về sau quách la mụ mụ thân thể vẫn luôn không thế nào hảo cho dù có tốt nhất dược liệu dưỡng cũng giống nhau chẳng qua là khi tốt khi xấu thái y y nói đây là thương tâm quá độ liền tính người nhà đều khuyên quách la mụ mụ nghĩ thoáng một chút nhi chính là quách la mụ mụ chính mình trong lòng không qua được cái kia điểm mấu chốt tiểu ngũ bọn họ cũng không thể nói ngạch nương không chết rốt cuộc kỳ thật chân thật tình huống chính bọn họ cũng không biết đâu chỉ là y theo vài vị di nương tình huống tới phòng chừng cho nên hiện tại chỉ có thể bọn họ thường thường đi qua nhị giai phủ nhìn xem tốt xấu sơ giải một chút quách la mụ mụ tưởng niệm nữ nhi khổ sở bọn họ huynh đệ tỉ m ộ i mấy cái đều có lớn lên giống ngạch nương địa phương đặc biệt là tiểu lục kia bộ d á n g cùng ngạch nương thật đúng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới nếu là thay nữ trang sống thoát thoát chính là một cái ngạch nương tuổi trẻ bản đây cũng là hoàng a mã lúc trước đối tiểu lục như vậy khoan dung nguyên nhân rốt cuộc cái nào hoàng tử tới rồi tuổi không cưới vợ còn không muốn tiến vào triều đình cũng chính là tiểu lục hoàng a mã nhìn đến hắn gương mặt kia liền luyến t i ế p nói trọng cái này làm cho hoàng a mã như thế nào có thể ngoan hạ tâm đi bức bách tiểu lục đi qua qua n h ị giai phủ đem ái lan châu cùng tiểu cửu lưu lại bồi quách la mụ mụ các nàng dù sao hiện tại ái lan châu cùng tiểu cửu giáo dưỡng quyền giao cho hoàng a mã trong tay chỉ cần bọn họ cùng hoàng a mã nói một tiếng thì tốt rồi tiểu ngũ tiểu lục hai người đi nhà riêng mấy ngày qua đi phòng chừng a xua cũng không sai biệt lắm nhìn hoành nằm trên mặt đất ú i nga là a xua hai người thật là một chút ấ y n ấ y đều không có dù sao a xua thân thể kháng tạo như vậy nằm mấy ngày lại hư không được bất quá nhìn à xua bộ dáng còn rất hưởng thụ bọn họ liền túi cũng chưa cấp cởi bỏ chính là này à xua còn hừ thượng ca nhớ rõ ngày đó hai người bọn họ rời đi thời điểm người này còn hoảng sợ giống to kêu to đâu phỏng chứng như vậy mấy ngày qua đi phát hiện chu lên vô dụng sau đó lại không ai để ý đến hắn cho nên tự mình điều tiết bất quá không thể không nói người này tâm cũng thật đại đây là chắc chắn hắn không chết được sao hai người bất đắc dĩ đối diện được kỳ thật thật muốn lại nói tiếp này a xua tính tình còn rất đối bọn họ huynh đệ ăn uống rốt cuộc thời buổi này giống a xua như vậy tâm đại đơn thuần người nhưng không nhiều ít hai người tiến lên đem a xua ở đầu cấp thả ra dư lại thân thể vẫn là ở trong túi trang lộ ra cái đầu có thể cùng bọn họ nói chuyện là được đợi vài thiên a xua chính mình đều chờ đến nhàm chán mấy ngày nay hắn kêu cũng hô têu cũng tê u chính là theo trong cơ thể linh lực tiêu tán hắn cảm quan cũng hạ thấp rất nhiều chỉ có thể đại khái phán đoán ra cái này địa phương khá lớn lại còn có không ai ở nói cách khác hắn lại như thế nào chu lên cũng vô dụng còn không bằng thành thành thật thật chờ cái kia bắt cóc hắn hung thủ xuất hiện đâu hắn nhưng không tin người nọ đem hắn trói lại đây chính là vì đem hắn ném nơi này nhất định có cái gì mục đích hắn thành thành thật thật chờ liền hảo kỳ thật vừa mới bắt đầu hắn cũng nghĩ tới có phải hay không yêu ma tộc làm rốt cuộc bọn họ rất sớm trước kia liền đối bọn họ bất tử tộc bí mật mơ ước chính là mấy ngày xuống dưới không ai phản ứng hắn muốn thật là yêu ma tộc chỉ sợ đã sớm gấp không chờ nổi bắt đầu nghiên cứu thân thể hắn hoặc là ép hỏi hắn không có khả năng đem hắn như vậy lượng bởi vậy có thể suy đoán ra hung thủ không phải yêu ma tộc kia hắn liền an tâm rồi nếu không phải yêu ma tộc kia bọn họ nhất định có khác mục đích chờ là được này không hôm nay khiến cho hắn chờ tới rồi cảm giác được túi bị người mở ra asur vừa định ra tới ai ngờ động thủ khai túi người nọ động tắc cũng mo hai hạ liền đem túi khẩu dây thừng cho hắn vòng quanh cổ vòng một vòng lại xuyên hảo như vậy hắn chỉ có một đầu ở bên ngoài trong túi mặt tay chân lại như thế nào dây rủa cũng ra không được a sua thử vài hạ cuối cùng chỉ có thể từ bỏ tức giận nhìn trước mặt hai người chất vấn các ngươi là ai muốn làm cái gì ta nói cho các ngươi mặc kệ các ngươi mục đích là cái gì ta đều thể sống chết không tử ta là cái rất có nguyên tắc người hắn thực xác định chính mình không quen biết trước mắt này hai người xem bọn họ ăn mặc cũng là hoàng thất con cháu chính là ngày đó hắn tiến cung thời điểm cũng chưa thấy qua bọn họ phỏng chừng khi đó bọn họ không ở trong cung đâu chính là n à y hai người như vậy trắng trận táo bạo xuất hiện ở hắn trước mắt ngay cả ăn mặc đều không có chút nào che giấu ý tứ nhìn dáng vẻ lần này hắn tưởng trở về phỏng chừng là khó khăn may mắn hắn không chết được cho nên không đến mức bị người giết người vứt xác nói này hai người sẽ không chính là trong truyền thuyết biến thái đi xem hắn lớn lên đẹp cho nên muốn muốn cầm tù hắn tra tấn hắn chơi ạ nay thật là đáng sợ hắn vừa mới thức tỉnh liền nghe nói qua hiện tại trong nhân loại mặt có biến thái cái này từ nói chính là một người đầu góc không bình thường lấy tra tấn nhân vi nhạc còn chuyên môn thích tra tấn những cái đó lớn lên đẹp sinh hoạt giàu có người bởi vì những cái đó biến thái hơn phân nửa đều là từ nhỏ thiếu ái sinh hoạt bất an giật người bọn họ không quen nhìn những cái đó sống hạnh phúc mỹ mãn người mà những cái đó lớn lên ở trong cung các hoàng tử từ nhỏ liền sinh hoạt ở âm mưu quỷ kế bên trong tâm lý biến thái thực bình thường chơi ạ ngẫm lại hắn ngày đó như vậy nên ngang đi dạo phố ngày đó bộ dáng rõ ràng chính là một bộ sinh hoạt vô ưu nhà giàu công tử hình tượng bị theo dõi cũng không kỳ quái chính là hiện tại phải làm sao bây giờ hắn muốn hay không vì không chịu khổ mà tạm thời ủy khuất một chút chính mình vẫn là hắn phải vì chính mình tôn nghiêm thể sống chết k h ô n g tử hảo dối dám a tiểu ngũ tiểu lục hai người hoàn toàn không biết liền như vậy một lát sau người này đã bắt đầu đem bọn họ hướng cải thìa suy nghĩ thậm chí là tâm lý biến thái đương nhiên nếu là bọn họ biết cũng nhất định phải làm ạt xùa cảm thụ một chút cái gì gọi là tâm lý biến thái hai người nhìn ạt xùa bộ dáng chỉ là đơn thuần rất tò mò người này trên mặt biểu tình còn rất phong phú trong chốc lát hiểu rõ mỉm cười trong chốc lát hoảng sợ mở to hai mắt trong chốc lát lại rối rắm nhíu mày trong chốc lát bất quá nói người này vừa mới hỏi chuyện có phải hay không có chỗ nào không thích hợp nhi như thế nào giống như một cái bị ác bá chiếm đoạt tiểu cô nương mấu chốt là trên mặt còn thường thường lẩu ra một bộ bất kham chịu lục biểu tình chính là nhìn xem người này khổ người tiểu ngũ tiểu lục hai người vội vàng hoảng sợ vây vây đầu đem trong óc đáng sợ ý niệm vứt ra đi bọn họ chính là đơn thuần muốn hỏi mấy vấn đề đối như vậy cái to con bọn họ nhưng không có hứng thú hai người cảm thấy tốc chiến tốc thắng thật sự là bọn họ cảm thấy chính mình không rất thích hợp cùng loại này chỉ số thông minh thoát tuyến người giao tiếp loại người này tư duy quá nhảy lên người bình thường căn bản theo không kịp ngươi chính là bất tử tộc tiểu ngũ dẫn đầu mở miệng. đầu yếu mở Chủ lục à tiểu l kia một bộ muốn phun không phun bộ dáng còn có kia đen nhánh sắc mặt căn bản là không thể trông cậy vào tiểu lục nói chuyện nghe được tiểu ngũ hỏi chuyện a xua trong mắt xoay chuyển nói biết còn không nhanh lên nhi buông ta ra ta hiện tại chính là hoàng thượng khách quý chưa nói tề phi cũng là vì biết trước mắt người này là trong hoàng thất người nói không chừng liền cùng tề phi có t h ủ á n đâu rốt cuộc hậu cung bên trong chỉ cần không phải chính mình n g ạ c h nương k i a mặt khác phi tử hơn phân nửa đều là có t h ủ á n chương 670 trăm rủ a xua a tiểu ngũ cười lạnh một tiếng khi nào huyết tộc cũng thành nhân loại khách quý huyết tộc a xua hoảng sợ mở to hai mắt xong rồi áo t r ò n rớt người này nhất định không phải cái gì người thường lần này chính mình nguy hiểm h o à n g ngài có thể hay không cảm nhận được ngài trung thực con dân đang ở cảm nhận được sinh mệnh phi là bị bắt ngủ say uy hiếp ngài có thể kịp thời chạy tới cứu cứu ngài trung thực con dân sao đúng rồi giả ngu dù sao này hai người không chứng cứ chỉ cần chính mình không thừa nhận ai có thể chứng minh chính mình là huyết tộc bất quá ạ sủa đã q u y ê n nhân ra bắt cóc chính là hắn cũng không phải là bởi vì hắn cái gì thân phận mà bắt cóc hắn cho nên liền tính hắn không phải huyết tộc trói vẫn là hắn Cái cái gì huyết tộc ai là huyết tộc ta không biết ngươi đang nói cái gì ta cảnh cáo ngươi nhanh đưa t a thả à sùa t r o n g mắt xoay chuyển sau đó tả nhìn xem hữu nhìn xem chính là không xem trước mặt hai người hắn có thể cảm giác được này hai người là thực không khéo chính mình không nhất định lừa đến quá bọn họ cho nên à sùa r ứ t khoát ai đều không xem lại không biết như vậy càng thêm rõ ràng tiểu ngũ đã sớm đoán được gà xúa sẽ phủ nhận bọn họ này nhất tộc chính là như vậy tuy rằng chỉ số thông minh không online chính là có quan hệ tánh mạng cùng chủng tộc an nguy sự tình so với ai khác đều nhạy bén tiểu ngũ cũng không thèm để ý à s u a phủ nhận dù bận vẫn ung dung lấy ra một cây đ a o tử c h ậ m r ã i đi đến à s u a trước mặt ngồi s ổ m xuống ở à s u a m í mắt phía dưới thưởng thức một hồi lâu dao nhỏ lãnh quang trực tiếp đánh vào à s u a trên mặt thằng đem à s u a làm cho mồ hôi lạnh ứa ra phải biết rằng huyết tộc không chết được chính là này không đại biểu bọn họ sẽ không bị thương sẽ không đau sẽ không đổ máu a người này muốn làm gì vì cái gì lấy thanh đao tử này dao nhỏ vừa thấy liền hảo sắc bén nếu là cắt ở trên người còn không biết nhiều đau đầu hoang a ngại như thế nào còn chưa tới cứu cứu ta đương nhiên a xùa tâm tâm niệm niệm h o à n g là sẽ không tới tiểu ngũ một bên thưởng thức dao nhỏ một bên hỏi thế nào lâu như vậy đói bụng đi kỳ thật tới rồi a xùa cấp bậc đã không cảm giác được đói bụng chính là bất đắc d ì a xùa hiện tại thân thể không có linh lực chống đỡ toàn thân đều nhấc không nổi kính nhi cái loại này đói khát kính nhi cũng lên đây bất quá ả xua mới sẽ không nói ra tới đâu bằng không không phải làm người này đắc ý sao tiểu ngũ rõ ràng không thèm để ý ả xua hay không cho đáp án thong thả ung dung ở trên ngón tay cắt ra một cái miệng nhỏ nháy mắt máu tươi liền bừng lên theo sau tiểu ngũ đem ngón tay tiến đến ả xua cái mũi phía dưới nghe nghe theo sau lập tức t r i ệ t khai tiểu ngũ cùng tiểu lục hai người máu nhưng cùng nhân loại không giống nhau bọn họ hai người từ nhỏ tu luyện tới rồi hiện tại bọn họ máu đã có thể nói là một loại khác trình độ linh dịch huyết tộc sở dĩ thích uống nhân loại máu tươi cũng là vì nhân tộc bẩm sinh ưu thế bọn họ từ sinh ra bắt đầu máu liền tràn ngập linh khí theo thời gian trưởng thành nay cổ linh khí sẽ chậm rãi giảm bớt cho nên huyết tộc săn thực đều thích tìm một ít tuổi trẻ kỳ thật tốt nhất là nhân tộc hải tử bất quá hải tử quá tiểu thường xuyên mất máu sẽ dẫn tới thân thể phát d ụ c bất lương như vậy thiên đạo nói không chừng sẽ ngăn lại bất quá mười mấy tuổi hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi cũng không t u ổ i kỳ thật không chỉ là nhân tộc những cái đó động vật cũng là giống nhau bất quá động vật máu linh khí không có nhân tộc dư thừa mà thôi kỳ thật nói cách khác huyết tộc uống máu kỳ thật chính là ở hấp thu linh khí hiện tại thế giới này linh dịch đã sớm diệt sạch bởi vậy tiểu ngũ máu tự nhiên thực chịu huyết tộc hoan nen n a y không tiểu ngũ vừa mới đem ngón tay đặt ở ạt sủa cái m ũ i phía dưới liền nhìn đến hắn cái m ũ i không ngừng kích thích cổ họng không đứng ư t rõ ràng chính là thèm tiểu lục lẳng lặng ở phía sau nhìn ngũ ca t r e o đùa ạt xua cũng không ra tiếng nhìn một hồi lâu cảm thấy không sai biệt lắm liền chính mình ra cửa làm người chuẩn bị một ít đồ vật lại đây hạ nhân nâng một cái bếp lò vào cửa liền tính nhìn đến trên mặt đất ngồi một người cũng quyền đương không nhìn thấy túi đầu dựa theo phân phó đem bếp lò cấp chuẩn bị cho tốt sau đó cung cung kính kính lui ra ngoài chỉ chốc lát sau lại có nha hoàn đối với rất nhiều mâm vào cửa từng cái phóng hảo đôi mắt làm theo không loạn ngó không nên xem đồ vật bọn người đi rồi tiểu ngũ cũng ngồi vào trước bàn hai huynh đệ bắt đầu mở ra mâm nơi này là từng bồn u màu tươi nga là huyết vượng a x ù a thấy như vậy một màn chuyển qua mắt cười nhạo một chút tuy rằng hắn rất đói bụng chính là có thể hấp dẫn hắn chỉ có nhân loại màu tươi đương nhiên bây giờ còn có người nam nhân này màu tươi hắn sống mấy ngàn năm thật đúng là không ngửi qua như vậy hương máu đâu chính là rõ ràng người nam nhân này không có khả năng làm hắn uống máu tươi tiểu ngũ tiểu lục hai người cũng mặc kệ ạt sùa suy nghĩ cái gì đem bếp lò cấp thiêu thượng theo sau chậm rãi bắt đầu hướng nổi hạ huyết vượng theo mùi hương chậm rãi phát ra cái này ạt sùa có chút không bình tĩnh này nghe mùi vị như thế nào không đúng à? bất quá một ít động tác huyết sao có thể như vậy hương chẳng lẽ hắn ngủ say mấy trăm năm hiện tại ngoại giới thức ăn đều thay đổi chính là mấy ngày nay hắn ở tại tiểu lầu cũng không cảm thấy nhân loại ăn đồ vật cùng trước kia có cái gì không đúng a sùa đương nhiên không biết những cái đó máu bản thân không có gì không đúng bất quá lúc trước tiểu lục ở đánh đáy nổi thời điểm trộn bỏ thêm linh dịch có thể hấp dẫn huyết tộc chính là linh khí tiểu ngũ trước dùng chính mình máu dụ dỗ quá a xua làm hắn có thể ngửi được lại ăn không đến như vậy a xua chỉ biết cảm thấy càng thêm nói khác sau đó lại dùng bỏ thêm linh dịch nổi hấp dẫn a xua cũng không tin hắn không thượng câu chờ hắn ăn huyết vượng hắn nhất định sẽ yêu cái này hương vị về sau nói không chừng còn có thể thay đổi huyết tộc cầm thực thói q u e n đâu như vậy tưởng tượng bọn họ thật đúng là một đôi đứa bé lanh lợi hai người ngồi ở trên bàn ăn đến hương trên mặt đất g i ả xua lại là đứng ngồi không yên vốn dĩ hắn thân thể không có linh khí chống đỡ liền đặc biệt đói hiện tại lại bị người như vậy rụ rỗ nơi nào còn có thể chịu được không thể không nói nay mùi vị thật sự quá thơm đã có máu tanh vị ngọt còn có linh khí mùi hương cuối cùng hương vị cũng không biết nên hình dung như thế nào mới vừa nghe lên chỉ cảm thấy cái mũi ngứa chính là chính là khống chế không được trong miệng không được phân bố nước bọt đặc biệt là kia hai người ăn đến h a n g xe nhi làm hắn như vậy ngồi thật sự là quá tra tấn người uy ta đói bụng các ngươi đem ta trói tới tổng không thể không cho ăn cơm a cấp ăn ta một chút a xua vẫn là nhịn không được mở miệng tôn nghiêm là thứ gì có ăn quan trọng sao chờ ăn no lại đến nói tôn nghiêm vấn đề này đi tiểu ngũ tiểu lục nhìn nhau cười con cá thượng câu bọn họ sở dĩ đem a xua trói lại đây còn dùng đặc thù túi cho hắn xua tan thân thể linh lực sau đó lại đói bụng nhiều như vậy thiên lại không đề cập tới bọn họ mục đích chính là vì làm ạt sùa chủ động mở miệng như vậy quyền chủ động liền nắm giữ ở bọn họ trong tay đây cũng là tiểu ngũ quá hiểu biết thuần huyết huyết tộc tính tình ở nhìn đến ạt sùa thời điểm bọn họ liền xác định ạt sùa là thuần huyết huyết tộc kỳ thật bọn họ không có khác mục đích chính là muốn biết ạt sùa cùng lý thị chi gian có hay không cái gì giao dịch có thể hay không đối đại ca có ảnh hưởng Chương 671 thuyết phục thuyết 671 sủa. bọn họ nhưng không tin huyết tộc sẽ miễn phí vì lý thị làm việc không phải giao dịch chính là bị lừa bất quá rõ ràng người trước khả năng tính lớn hơn nữa tốt xấu số là sống hơn một n g h n năm huyết tộc nào có dễ dàng như vậy bị lừa nghe được bọn họ d o hỏi lý thị sự tình a su ở vừa định mở miệng trả lời đông nhiên lại phản ứng lại đây trong mắt xoay chuyển nói các ngươi trước làm ta ăn lại nói cho các ngươi vạn nhất hắn nói không cho ăn làm sao bây giờ đây chính là cái rất nghiêm trọng vấn đề ít nhiều hắn cơ linh ăn trước về sau sẽ không sợ bọn họ đổi ý không cho ăn tiểu ngũ nghĩ nghĩ giơ tay đem ạ s xua phóng ra hiện tại thế giới linh lực không đủ huyết tộc trước mắt vẫn là sử dụng linh lực hiện tại ạ s xua trong cơ thể linh lực tiêu hao xong rồi liền tính đem hắn thả ra một chốc hắn cũng khôi phục không được bọn họ hai anh em liên thủ vẫn là có thể trị chủ ạ s xua cho nên cũng không lo lắng hắn chạy còn có một cái chính là không thể đem người đắc tội đã chết rốt cuộc huyết tộc vẫn là rất mang thủ tuy rằng y n ì theo a xua này tâm đại bộ dáng hắn không nhất định sẽ để ý những việc này đối với hắn tới nói p h ỏ n g chừng vẫn là có thể ăn được hay không đến miệng tương đối quan trọng liên tính hắn cường ngạnh buộc cả s u a trước nói ra tới chỉ cần cuối cùng cho hắn ăn hắn p h ỏ n g chừng cũng không có việc gì a xua bị thả ra về sau r ố i r ố i cổ đá đá chân nhi bị nhốt ở trong túi vài thiên tuy rằng cái này t ú i rất đại nhưng là vẫn là có cực hạn hắn nhiều nhất có thể ở bên trong nằm thẳng muốn lại làm mặt khác cái gì động tác là không có khả năng như vậy mấy ngày xuống dưới hắn thật đúng là có chút eo đau chân đau cảm giác hoạt động vài cái cảm thấy không sai biệt lắm a xua vội vàng ngồi trên cái bàn thúc đẩy tay chân tuy rằng có chút dối gen ăn đến cũng có chút sốt ruột bất quá ăn tương còn xem như ưu nhã có thể không vội sao không thấy kia hai người ăn đến khí thế ngất trời bộ dáng thoạt nhìn liền hương hắn đã sớm muốn ăn có thể nhận đến bây giờ còn có thể duy trì được hình tượng không tồi tiểu ngũ tiểu lục cũng không còn ạt sùa lo chính mình ăn đừng nói này lâu không ăn nổi manh không đinh tới một đốn thật là có chút muốn ngừng mà không được chờ mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm mấy người động tắc cũng chậm lại tiểu ngũ lẳng lặng nhìn ạt sùa một hồi lâu xem hắn k i a một bộ ăn no nhị đại ra bộ dáng mắt chợ trắng thật l à quắn đến hắn n h ì n không được dẫn đầu mở miệng phun tao lúc này có thể nói đi chẳng lẽ ngươi còn muốn gạt ngươi nói ngươi đều ăn chúng ta nhiều ít đồ vật ăn cái t r ộ t dạ hiểu hay không a xua nghe tiểu ngũ châm chọc hắn ăn đến nhiều không sao cả cười cười vì ăn dù sao hắn ra mặt dày tùy tiện nói bất quá nói thật thứ này thật đúng là ăn ngon có cơ hội lại ăn một đốn không được đến h ư n g này hai anh em hắn xem như đã nhìn ra nhân loại này làm đồ ăn ăn ngon không cũng phân là ai làm rõ ràng này hai anh em làm liền rất không tồi về sau lại muốn ăn đến phòng t r ừ n g cũng muốn r ử a này hai huynh đệ đơn giản đem chính mình cùng lý thị giao dịch nói một chút thuận tiện tặng kèm một ít hắn ám phát hiện sự tình còn không phải là hỏi thăm kia nữ nhân sự tình sao không thành vấn đề dù sao hắn cũng không quen nhìn kia nữ nhân chính là hắn chơi nội tâm chơi bất quá kia nữ nhân còn dễ dàng bị trả thù hiện tại có người thượng vội vàng hắn cần gì phải cự tuyệt dù sao cuối cùng kết quả mặc kệ như thế nào đối hắn đều không có tổn thất đương nhiên tốt nhất kia nữ nhân có thể tại đây hai anh em trên người tài một cái đại té ngã như vậy mới thú vị đâu hắn còn có thể nhân cơ hội xem k ị c h vui thuận tiện chê cười kia nữ nhân a xua nói được vui vẻ chính là nghe tiểu ngũ tiểu lục hai người nghe được khỏe miệng giật tăng tăng mấy tin tức này nghe tới còn rất chân thật chính là bọn họ rốt cuộc có nên hay không tin tưởng đâu tổng cảm thấy đơn giản như vậy phải tới rồi nhiều như vậy tin tức có chút không chân thật bọn họ vốn dĩ cho rằng có thể biết được lý thị cùng a xua giao dịch đã là cực hạ n chính là xem a xua này lại nói tiếp không dứt bộ dáng người này chẳng lẽ cùng lý thị có thủ á n chính là có thủ á n còn như vậy giúp lý thị kia bọn họ lăn lộn nhiều như vậy thiên không phải bạch lăn lộn tổng cảm thấy ạ xua không có hảo tâm chính là nói bọn họ không tin nói nay ạ xua lại nói tiếp đều là nói có sách mách có chứng mỗi sự kiện đều phù hợp lý thị tính tình không phải do bọn họ không tin ai n à y quá dễ dàng được đến đồ vật luôn là cảm thấy là tràn ngập bấy dập tiểu lục không tin mở miệng thử nói ngươi không phải là nói bậy đi kia lý thị không phải ngươi minh hữu sao ngươi liền như vậy bán đứng nàng a xùa không sao cả xua tay kia nữ nhân tinh đâu liền tính nói cho các ngươi này đó các ngươi cũng không nhất định chơi đến quá nàng lại nói ta vốn dĩ xem nàng cũng không thế nào t h u ậ n mắt bất quá đều là ích lợi liên lụy mà thôi hiện tại muốn đã có thể nói là ván đã đóng thuyền có thể nhìn xem kia nữ nhân chê cười cũng không tồi nghe nói lời này tiểu lục khỏe miệng chịu chịu a ngươi thật đúng là lợi hại ngươi không phải là h ờ s k ỳ phái tiến huyết tộc nằm vùng đi rõ ràng huyết tộc nguyên hình là con rơi chính là này chỉ số thông minh cùng h ờ s k ỳ quá giống thật sự quá lệ người nôn nóng liền tính đơn thuần ích lợi liên lụy cũng không thể ở xác định bọn họ hai anh em là tốt là xấu phía trước liền toàn cấp công đạo a như vậy địch ta chẳng phân biệt cũng chỉ có h ờ s k ỳ a sua tò mò hỏi một câu h ờ s k ỳ là cái gì tiểu lục dừng một chút kỳ quái hỏi ngươi không biết hờsky là cái gì không nên a hớt kỳ hiện tại không truyền vào đại thanh cho nên bên này người không biết thực bình thường chính là hớt kỳ hẳn là có thể nói là bọn họ sinh hoạt địa phương bản địa khuyển loại đi hắn như thế nào sẽ không biết nga bọn họ bên kia hẳn là kêu s à i bờ di a t r ư ợ tuyết t khuyển hiện tại hẳn là còn không có hớt kỳ tên này đâu bất quá tiểu lục cũng không có nói do ý tứ nay a s u a tính tình lại hảo cũng chịu không nổi người khác nói hắn giống cầu đi nhìn tiểu lục kia phó ngươi không phải là nói dối biểu tình a s u a ngộng bức lắc đầu Ta một say đã ngủ say gần một ngàn năm. Gần n hắn ấ t thức tỉnh, xử lý trong tộc tỉnh tới tới biết tin tức vừa qua mới giới đi liền rồi hiểu ngoại không h Còn có bên này. xử lý sự đâu. kịp vẫn là muốn biện giải một chút tuy nói không để bụng người khác đối hắn cái nhìn chính là này hai người không giống nhau này hai người có thể nói là hắn áo cơm cha mẹ hắn còn hy vọng lại ăn một đ ố n đâu tiểu lục hiểu rõ gật gật đầu nghiêm trang nói hật kỳ là một loại đặc biệt uy mánh động vật d u n g hờsky hình dung người chính là nói người nọ rất lợi hại ý tứ ta vừa mới ở khen ngươi đâu tiểu ngũ m ặ t không đổi s ắ c nghe đệ đệ nói nhảm đối với bọn họ như vậy lừa gạt một cái đơn thuần huyết tộc hoàn toàn không có chịu tội cảm mà asua nghe xong cái này giải thích về sau đầu tiên là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ ngay sau đó lập tức cao hứng ta đây nhất định là hờsky chung lợi hại nhất một cái hắn chính là huyết tộc bên trong ít có cao cấp thuần huyết trực tiếp nghe lệnh với hoàng huyết tộc bên trong nhưng không có bao nhiêu người có cái này vinh hạnh tiểu ngũ tiểu lục nhịn không được cười rộ lên là ngươi chính là hờ k ỷ t r u n g chiến đấu kỳ cố lên nói xong vẻ mặt cổ vũ nhìn đ ặ xua chương sáu trăm bảy mươi hai lửa lớn k i a đương nhiên vẻ mặt đương nhiên biểu tình những lời này hắn nghe minh bạch chính là nói hắn là lợi hại nhất hắn đương nhiên đến thừa nhận mấy người lại nói rất nhiều ăn rất nhiều nói được lâu lắm nói đói bụng trên đường lại tới ăn hai huynh đệ cuối cùng đem à sủa cấp tiến đi nhìn à sủa kia vậy vây tay không mang theo một đám mây bộ dáng xem đến tiểu lục mạc danh hoài nghi nay à sủa không phải là vì rời đi nơi này mới nói như vậy nhiều lừa gạt bọn họ đi chờ à sủa đi xa tiểu lục dối d á m một hồi lâu vẫn là không dối d á m ra kết quả tính xem à sủa như vậy cũng không cái kia chỉ số thông minh có thể lừa đến quá bọn họ hai anh em hẳn là không thành vấn đề theo sau tiểu lục nhìn tiểu ngũ nói ngũ ca này huyết tộc tính tình khá tốt chơi ta thật đúng là tưởng cùng hắn giao cái bằng hưu biết ngũ ca không thích huyết tộc cho nên hắn vẫn là trước chào hỏi một cái nếu là ngũ ca không đồng ý liền tính rốt cuộc bằng hưu lại hảo cũng so bất quá người nhà hung chi ngũ ca từ nhỏ liền yêu thương hắn tiểu ngũ bất đắc dĩ lắc đầu ngươi nếu là nguyện ý nói cũng đúng chỉ cần ngươi không sợ về sau cũng bị hắn một bữa cơm cấp bán liền hảo đã biết lý thị một ít bí mật bọn họ cũng muốn bố trí một chút sự tình cho nên kế tiếp một đoạn thời gian hai huynh đệ lại lâm vào bận rộn bên trong hôm nay buổi tối hai người chính mang theo một ít thị vệ ở bên ngoài làm việc đ ố n g nhiên thấy hoàng cung phương hướng ánh lửa đại thịnh hai người trong lòng quýnh lên tuy rằng biết liền tính cháy cũng không phải là hoàng a mã chủ dưỡng tâm điện mà tiểu c ử u ở tại a ca sở hắn an toàn càng không cần lo lắng năng lực của hắn liền tính là ở lửa lớn vẫn là có thể giữ được chính mình tánh mạng lại nói toàn bộ a ca sở liền ở hắn một cái hoàng tử tương đương với hắn một người định đoạn hắn ngày thường đều không cần cố tình đi gà h a i hơn nữa bọn họ cũng biết hoàng a mã cố ý phái người đi bảo hộ tiểu cửu đến nôi ái lan châu chủ cũng là dưỡng tâm điện thiên điện cho nên bọn họ ba người đều không có việc gì nhưng là không chính mắt nhìn thấy trong lòng l u ô n là không đế có nghĩ thầm trực tiếp x é rách không gian trở về chính là phía sau đi theo như vậy nhiều thị vệ bị thấy được lại là một cọc sự hai người chỉ có thể giá mã chạy như bay hướng hoàng cung một bên tràn ra tinh thần lực qua đi xem xét rốt cuộc sao lại thế này con hảo bọn họ phát hiện nổi lửa địa phương là cảnh nhân cung ách không đúng cảnh nhân cung không tốt đại ca cái này hai người càng nóng nảy ô lạp na lạp thị sẽ thế nào bọn họ không để bụng chính là bọn họ biết đại ca thực để ý ô lạp na lạp thị cái này mẫu thân bọn họ tuy rằng không thích ô lạp na lạp thị chính là vì đại ca bọn họ cũng là thiệt tình hy vọng ô lạp na lạp thị có thể không có việc gì trở lại hoàng cung thời điểm mọi người cũng cơ bản đến đông đủ bọn họ đều là trực tiếp đi vào cảnh nhân cung cửa lúc này lửa lớn còn không có hoàn toàn tắt mọi người đều ở chỗ này cung nữ bọn thái giám không ngừng đoan thủy lại đây dập tắt lửa mà đại ca hai mắt vô thần nhìn nổi lửa cảnh nhân cung nếu không phải hoàng a mã vẫn luôn lôi kéo đại ca phỏng chừng hiện tại hắn đều vọt vào đám cháy ngay cả hoàng a mã cũng là vẻ mặt phức tạp nhìn hỏa thế rào rạt cảnh nhân cung nghĩ đến cũng là hoàng a mã cùng hoàng ngạch nương hai người dù sao cũng là thiếu niên phu thê liền tính hoàng a mã đối hoàng ngạch nương không có cảm tình chính là trung quy vẫn là không hy vọng nàng chết tiểu ngũ tiểu lục hai người khắp nơi nhìn nhìn không thấy được gái lan châu cùng tiểu cửu phòng trưng bọn họ bị người thoạt nhìn rốt cuộc bên này như vậy loạn hoàng a mã cũng sẽ không yên tâm hai người bọn họ lại đây một cái không chú ý lại bị thương làm sao bây giờ bất quá còn có một việc làm tiểu ngũ tiểu lục hai người cảm thấy có chút kỳ quái cảnh nhân cung nổi lửa hoàng phân hoàng quân hoàng thời bọn họ ba người như thế nào sẽ ở chỗ này còn vẻ mặt lo lắng bọn họ không phải đã sớm nóng t r o n g ố lạp na lạp thị không có sao đây là làm sao vậy như thế nào đổi tính không thấy những cái đó các phi tử phần lớn đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa sao ngay cả đứng ở chỗ tối hoàng lịch hoàng chú hai người trên mặt cũng có rõ ràng cao hứng không có thời gian tưởng quá nhiều tiểu ngũ tiểu lục vội vàng tiến lên không dám hướng đại ca trước mặt ấu thật sự là đại ca biểu tình quá dọa người bọn họ thật sợ nói sai nói cái gì lại kích thích đến đại ca nay cùng bọn họ nhưng không giống nhau bọn họ chính là biết ngạch nương có chính mình đ ứ n g lui chính là nhìn ngạch nương biến mất đều như vậy khó chịu ô lạp na lạp thị hôm nay nếu là không có thể chạy ra tới kia nàng đã có thể thật sự bị chết thấu thấu nói không chừng toàn thây đều lưu không dưới cái loại này lúc này bọn họ nhưng không như vậy tâm đại đi kích thích đại ca l i ê n tính tưởng an ủi đại ca cũng đến chờ đến bên này có rồi kết quả về sau bằng không bọn họ một cái không chú ý đại ca lại cấp vọt vào đám cháy làm sao bây giờ bọn họ còn có thể theo vào đi thời khắc không ngừng che chở hắn sao như vậy đại hỏa nếu là không một chút tổn thương ra tới cũng quá không thể tưởng tượng hai người lặng lẽ đi vào hoàng thượng phía sau nhẹ nhàng lôi kéo hoàng a mã vật áo đơn giản lúc này đại ca chỉ là hai mắt vô thần nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước hoàng a mã đứng ở đại ca mặt sau bởi vậy đại ca cũng không có phát hiện bọn họ đã đến đương nhiên kỳ thật còn có một cái khả năng chính là đại ca phỏng trừng trừ bỏ lửa lớn cái gì cũng nhìn không tới hoàng thượng nhìn đến hai người cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi người thật đúng là không thể không chịu dạ a hắn vừa mới thật đúng là thiếu chút nữa nhi liền không giữ chặt hoàng huy nơi này thị vệ nhiều như vậy chính là này đó thị vệ cũng không dám hạ mạnh mẽ sợ bị thương hoàng huy cho nên vài cá nhân đều kéo không được hắn cuối cùng vẫn là chính mình lên sân khấu hoàng huy tuy rằng nóng vội hắn hoàng n g ạ c đ ư ơ n g chính là cũng không dám bị thương chính mình cái này hoàng a mã nhìn hai người gật gật đầu thấp giọng nói tới lúc này nơi nơi đều là lộn xộn hơn nữa hoàng thượng thanh n â m không lớn cho nên trừ bỏ mấy cái nhìn đến hai người thị vệ các cung nữ những người khác thật đúng là không biết hai người đã tới rồi hai người gật gật đầu nhìn nhìn phía trước đại ca nhẹ giọng hỏi như thế nào sẽ nổi lửa tình huống thế nào những cái đó gác đêm người đâu nhị ca bọn họ làm sao vậy hoàng thượng lắc đầu không có trả lời chỉ là lo lắng nhìn nhìn hoàng huy thở dài nói các ngươi qua đi khuyên nhủ các ngươi đại ca đi hai anh em lướt nhau cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đi vào đại ca bên cạnh rỗi tay đặt ở đại ca trên vai dùng sức n h é o nhéo cảm nhận được trên vai lực đạo hoàng huy vô lực quay đầu nhìn về phía hai cái đệ đệ gian nan lộ ra một nụ cười trong ánh mắt lại lập lọe lệ quang nhẹ giọng nói tiểu ngũ tiểu lục Ta không có Hoàng Ngạch Nương. có lời này làm tiểu ngũ tiểu lục hai người nghe được trong lòng đau xót ngẫm lại năm ấy chính mình ngạch nương xảy ra chuyện thời điểm bọn họ còn biết ngạch nương c ó đường lui sẽ không có vấn đề lớn đều như vậy sợ hãi suy bụng ta ra bụng người có thể nghĩ đại ca hiện tại tâm tình lúc này chỉ có thể an ủi nói đừng lo lắng vạn nhất không có việc gì đâu nay hỏa còn không có dập tắt vạn nhất hoàng ngạch nương chỉ là bị nhốt ở đám cháy đâu đại ca tỉnh lại một chút nếu hoàng ngạch nương bị thương còn cần ngươi đi chiếu cố đâu kỳ thật dựa theo trận này hỏa quy mô nếu bên trong có người hơn phân nửa đều sống không được tới chính là lúc này cũng chỉ có thể nói như vậy bằng không đại ca sẽ hỏng mất chương 673 hỏa diện nghe được lời này hoàng huy như là nhớ tới cái gì ánh mắt sáng lên vẻ mặt chờ mong nhìn tiểu ngũ tiểu lục hai người nói các ngươi có thể hay không cứu cứu hoàng ngạch nương chẳng sợ chẳng sợ chỉ là hiện tại đem hỏa tắt đều được coi như đại ca cầu các n g ư ờ i hoàng huy cũng không nghĩ quá khó xử hai cái đệ đệ rốt cuộc lửa lớn thiêu lâu như vậy hắn trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng hoàng ngạch nương có thể bình an khả năng tính không lớn lại nói hai cái đệ đệ cũng không phải văn năng bằng không năm đó bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn thần thật hoàng hậu đi về coi tiên chính là hắn vẫn là muốn ôm một phần hy vọng vạn nhất đâu vạn nhất có kỳ tích xuất hiện đâu cái này hai người nhìn nhau c ư ờ i khổ vốn dĩ nghĩ người ở đây nhiều bọn họ tới có chút vãn thiên cung thời điểm này hỏa đều thiêu mau nửa c a n h giờ hơn nữa xem này hỏa thế ố lạp na lạp thị hơn phân nửa không cứu bọn họ cũng liền không n uổng chuyện này nhi đỡ phải bị người phát hiện cái gì chính là hiện tại đại ca đều mở miệng bọn họ thật đúng là không hảo chối tử nếu không về sau bọn họ cùng đại ca chi gian nhất định sẽ sinh ra ngăn cách l i ê n tính bọn họ không vì chính mình suy nghĩ rốt cuộc bọn họ chờ đến hoàng a mã đi về coi tiên sau đều sẽ tìm cơ hội hoàn toàn rời đi triều đình chính là còn có qua n h ị giai thị nhất tộc đâu còn có mấy cái biểu ca biểu đệ nhóm đâu bọn họ còn nghĩ chờ đại ca đăng cơ về sau có thể xem ở bọn họ mặt mũi thượng nhiều chiếu cố một chút biểu ca biểu đệ bọn họ Tính, đơn giản đêm nay thời tiết thoạt nhìn cũng không phải thực hảo âm u phỏng chừng một lát liền sẽ trời mưa bọn họ thi pháp đem bầu trời mây đen tập trung lên có thể trước tiên một ít canh giờ đem vũ giang xuống lại thuận tiện tụ tập một chút trong không khí thủy nguyên tố gia nhập bản thân nước mưa có thể tăng lớn lượng mưa sau đó đang mưa trong lúc bọn họ ở khống chế một chút hỏa nguyên tố làm nó chính mình tắt cũng liền sẽ không có vẻ như vậy kỳ quái nghĩ đến liền làm bất quá một lát sau vũ liền r á n g xuống trừ bỏ hoàng huy không ai nghĩ vậy trận mưa cùng tiểu ngũ tiểu lục hai anh em có quan hệ đại gia sống nhiều năm như vậy đối mấy ngày này khí sự tình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể nhìn ra một ít môn đạo đêm nay thời tiết như vậy mọi người đều làm tốt trời mưa chuẩn bị lúc trước bọn thị vệ dập tắt lửa thời điểm còn đang suy nghĩ nếu là này vũ lúc này có thể xuống dưới cảnh nhân cung cũng không thể đốt thành cái dạng này đáng tiếc ca hiện tại cảnh nhân cung đều mau cấp thiêu xong rồi lúc này bên này còn đứng rất nhiều chủ tử quý nhân đ âu những cái đó bên người hầu hạ nha đầu bọn thái giám đều không có rời đi chính mình chủ tử bên người thấy trời mưa một đám cũng rất có nhãn lực kính nhi làm ra ô che mưa áo choàng chờ đồ vật hiện tại thời tiết tuy rằng không lạnh chính là cái này vũ qua đi nhiệt độ không khí khó tránh khỏi sẽ hạ thấp đặc biệt là vừa mới nơi này còn thiêu đốt lửa lớn đại gia đứng ở bên cạnh trên người khó tránh khỏi sẽ bị hơn đến có chút nhiệt như vậy nóng lên lạnh lùng thực dễ dàng sinh bệnh hiểu rõ tuy rằng bọn họ càng muốn chính mình chủ tử có thể lập tức hồi chính mình cung điện những cái đó thiệt tình quan tâm chủ tử liền sợ chủ tử sinh bệnh không thoải mái mà những cái đó thường xuyên bị đánh chửi hạ nhân liền sợ chủ tử sinh bệnh tinh tình không hảo bọn họ lại đến bị đánh bất quá này đó các quý nhân hiển nhiên không phải như vậy tưởng các nàng càng thêm chú ý hoàng hậu nương nương rốt cuộc thế nào những người này đều là có chính mình tiểu tâm tư có chút dựa vào hoàng hậu sinh tồn các phi tần chờ đợi hoàng hậu có thể bình an không có việc gì bất quá đại bộ phận vẫn là vui sướng khi người gặp họa sướng tại ô lạp na lạp thị thất sùng qua đi liền cung quyền đều ném nguyên bản dựa vào ô lạp na lạp thị đại bộ phận phi tần cũng một lần nữa tìm kiếm dựa vào mặc kệ như thế nào mọi người đối kết quả cuối cùng vẫn là thực để ý có tầm tạ mưa to hơn nữa tiểu ngũ tiểu lục hai người gian lận hỏa thế không bao lâu đã bị khống chế dập tắt bọn hạ nhân vội vàng đi vào cứu người liền tính tìm được không phải người sống cho dù là một khối thi thể bọn họ cũng đến đem người dọn ra đi hoàng huy cũng cùng tại hạ nhân thân sau vọt vào đi hắn thật sự chờ không kịp lớn như vậy hỏa cũng không biết hoàng ngạch nương thế nào tuy rằng trong lòng rất rõ ràng hoàng ngạch nương sống sót khả năng tính không lớn chính là hắn vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy xem nếu đã chết hắn cũng hy vọng hoàng ngạch nương có thể lưu lại một khối toàn thây ít nhất còn có thể hảo hảo hạ táng tiểu ngũ tiểu lục hai người gắt gao đi theo đại ca phía sau bọn họ cũng là không yên tâm hiện tại tuy r ằ n g hỏa đã diệt chính là trong phòng những cái đó đầu gỗ bị thiêu không ít một ít không bị thiêu mặt ngoài thoạt nhìn còn hảo chính là trên thực tế lại rất nguy hiểm vương lòng đâu nhẹ nhàng một chút động tĩnh liền sẽ rơi xuống xem đại ca như vậy Phòng hắn là không cái này, tâm tư quan sát phía, hắn không chú ý chính mình an toàn. Bọn họ hai anh em đi theo trừng này quan bốn an toàn. Bọn tâm tư sát là cái ca đi đại đi em ý vốn à Hoàng vào o liền lợi giúp hiểm đại tiếng. thiêu hại đi tính không thể hỗ trợ, ít nhất có thể giúp đỡ nhìn xem, vạn nhất có nguy hiểm còn có thể nhắc nhở đại ca một tiếng. Hoàng huy vừa vào cửa thẳng hướng thiêu đến không như vậy, lợi hại phòng ngủ đi đến. thể trợ, ít thể thể một tắp hỗ Huy có có có ca cửa đỡ xem, vừa vậy v dĩ cháy thời điểm đúng là đại gia ngủ thời gian hoàng huy trung tâm hy vọng hoàng ngạch nương có thể ở phòng ngủ như vậy có lẽ hoàng ngạch nương còn có sống sót cơ hội mà bên kia khách thất cơ hồ đã bị đốt thành cho không thể nhìn bên trong sở hữu đồ gỗ v à i dệt chờ hết t h ể có thể thiêu đồ vật cũng chưa cơ bản đã có thể xác định trước hết cháy địa phương chính là khách thất nếu hoàng ngạch nương ở nơi đó mặt kia đã có thể xác định không cứu có thể chuẩn bị hậu sự hiện tại chỉ hy vọng hoàng ngạch nương có thể dựa theo nàng bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian đang ở phòng ngủ ngủ đáng tiếc hoàng huy chú định là phải thất vọng đi vào phòng ngủ nhìn kỹ là có thể biết nơi này không ai nơi này bị lúc trước lửa lớn hơn được đến chỗ đều là đen như mực xương khói một mảnh chính là nơi này có thể là ly khách thất xa nguyên nhân chỉ là bị xương khói cấp hơn thành cái dạng này bên trong đồ vật cơ bản đều vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì bởi vậy nơi này có thứ gì hay không có người liếc mắt một cái liền có thể xem ra tới hoàng huy trong lòng có chút hoảng loạn hoàng ngạch nương thời gian này không ở phòng ngủ tia nàng ở đâu nhớ tới lúc trước hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người nôn nóng chạy tới biểu tình lo lắng không giống làm bộ hoàng huy trong lòng dâng lên một cái suy đoán chẳng lẽ là lý thị lúc trước cũng ở cảnh nhân cung kia cảnh nhân cung nổi lửa sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy chính là như vậy lại càng làm cho hắn lo lắng có lý thị ở hắn đã có thể tưởng tượng được đến nổi lửa nguyên nhân đang muốn xoay người đi ra ngoài tìm kiếm bên kia ở khách trong phòng s i ê u tầm bọn thị vệ đã ra tiếng hoàng huy nghe được thanh âm lập tức nhanh hơn bước chân lúc này khách trong phòng vừa mới bị bọn thị vệ từ cho tàn l â y ra tới hai cổ thi thể nằm trên mặt đất hai cổ thi thể đều đã nhận không ra người dạng đều cấp đốt thành cho bụi chỉ có thể từ a n mặc thượng một ít không thể thiêu hủy đồ vật t ỷ như ngọc bội đồ trang sức vòng tay linh tinh đồ vật nhận ra hai người thân phận không bình thường từ những cái đó phối trí đi lên xem hơn phân nửa chính là hoàng hậu đến nỗi một khắc cổ thi thể là ai bọn họ cũng không biết bất quá hơn phân nửa cũng là một vị quý nhân bởi vì nơi này trụ người chính là hoàng hậu bọn họ cũng không dám tự tiện động thi thể lập tức phái người đi ra ngoài thông chi hoàng thượng một ít người thủ tại chỗ này chương 674 t ô lạp na lạp thị lý thị qua đời hoàng huy lại đây thời điểm vừa lúc gặp phải hoàng thượng cũng hướng bên này đi tới đi theo hoàng thượng phía sau còn có hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người những người khác p h ỏ n g chừng đều bị ngăn ở bên ngoài đến nỗi bọn họ ba người vì cái gì có thể đi theo tiến bảo hoàng huy đã có nhất định suy đoán bởi vậy thấy như vậy một màn hoàng huy ánh mắt trầm xuống lại lần nữa khẳng định chính mình suy đoán chính là trong lòng lại càng thêm trầm trọng cũng không có thời gian hàn huyên nhanh hơn bước chân đi vào khách thất nhìn đến nằm trên mặt đất hai cái tiêu thi khi chỉ cảm thấy một trận choáng váng hắn đã nhìn ra kia trong đó một khối thi thể chính là hắn hoàng ngạch nương tuy rằng hai cổ thi thể đã hoàn toàn đã không có bộ dáng thậm chí nhìn không ra hình người chính là hoàng huy vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra hoàng ngạch nương thân phận kia nằm ở bên trong một khối thi thể chính là hoàng ngạch nương nàng trên cổ tay mang theo một đôi n h ẫ n ngọc vòng tay đó là hắn năm trước ở hoàng ngạch nương sinh nhật là lúc đưa cho hoàng ngạch nương hoàng ngạch nương thực thích từ nàng mang lên về sau liền chưa từng h á i xuống chính là hiện tại hoàng huy nghiêng ngả lảo đảo chạy đến hoàng ngạch nương thi thể phía trước quỳ xuống run rẩy đôi tay tưởng sờ sờ hoàng ngạch nương chính là lại không biết nên từ chỗ nào xuống tay lúc trước lửa đốt đến quá lớn nơi này lại là chủ yếu địa phương lúc này hoàng ngạch nương thân thể chỉ có thể mơ hồ nhìn ra thân thể các bộ vị hoàng huy thống khổ nhắm mắt lại trong miệng hét lớn hoàng ngạch nương nhi thần tới nhi thần đã tới chậm nhi thần bất hiếu a hoàng ngạch nương liền toàn thây đều không có hắn thân là con cái trong lòng chỉ cảm thấy một trận tự trách tại sao lại như vậy nếu hắn ngày thường nhiều phái người lại đây hoàng ngạch nương có phải hay không liền sẽ không có việc gì bên kia hoàng p â n hoàng quân hoàng thời ba người cũng quỳ gối một khắc cổ thi thể phía trước khóc lóc thảm thiết bọn họ cũng nhận ra đây là chính mình ngạch nương ngày hôm qua ngạch nương liền đã chịu hoàng hậu mời làm ngạch nương tối nay giờ tí tiến đến cảnh nhân cung chuyện tin người đến vĩnh hòa cung thời điểm bọn họ vừa lúc ở cấp ngạch nương tỉnh an lúc ấy bọn họ liền cảm thấy có chút không thích hợp muốn từ chối chính là ngạch nương phi nói không có việc gì nàng muốn nhìn một chút hoàng hậu ở lúc ấy tìm nàng rốt cuộc cái gì mục đích bọn họ ngăn cản không được ngạch nương quyết định liền vẫn luôn lo lắng tối h nay bọn họ trong lòng vẫn luôn thực bất an ở nhận được hoàng cung nổi lửa tin tức khi lập tức tiến cung nhìn đến nổi lửa chính là cảnh nhân cung trong lòng lộn bột một chút theo sau lập tức phái người đi vĩnh hòa cung xem xét một chút chỉ hy vọng ngạch nương không ở cảnh nhân cung bất quá bọn họ cũng biết cái này khả năng tính không lớn bởi vì lúc này đúng là hoàng hậu tìm ngạch nương thời điểm quả nhiên hạ nhân trở về nói ngạch nương không ở nàng chính mình trong cung bọn họ ba người vội vàng đuổi tới cảnh nhân cung chính là đã chậm bọn họ bị lửa lớn t r ở ở bên ngoài chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lửa lớn vô tình đốt cháy hết thảy nhìn hạ nhân một chậu lại một chậu thủy đoan lại đây chính là hỏa thế lại một chút không thấy tiểu thật vất vả ông trời mở mắt hạ một hồi mưa to đem lửa lớn dập tắt chính là kết quả cuối cùng vẫn là không có thay đổi bọn họ cũng là vừa tiến đến liền nhận ra ngạch nương bọn họ nhớ rõ ngạch nương hôm nay mang sở hữu vật trang sức t r ê n tóc tuy rằng hiện tại ngạch nương đầu tóc đã toàn bộ tiêu hủy chính là những cái đó vật trang sức trên tóc đại bộ phận là vàng bạc hoặc là ngọc khí s ở làm này đó lửa lớn cũng không có tiêu hủy đều rơi d ụ n g ở ngạch nương đỉnh đầu vị trí bọn họ cũng là liếc mắt một cái nhận ra tới hoàng thượng ánh mắt phức tạp nhìn hai cụ tiêu thi lúc trước hắn cũng không chú ý hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người biểu tình bởi vì hắn là cùng hoàng huy cùng nhau đến tới rồi nơi này hoàng huy cảm xúc liền có chút kích động hắn vì khống chế hoàng huy căn bản không có thời gian chú ý người khác lại nói không bao lâu nơi này liền tới rồi như vậy nhiều người hắn cũng không kia tâm tư chính là liền ở tiểu ngũ tiểu lục hai người tới rồi về sau hỏi hắn mới kinh ngạc phát hiện hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người cũng có chút không đúng bất quá khi đó sự tình còn nhiều hắn nghĩ chờ sự tình kết thúc về sau lại kỹ càng tỉ mỉ do hỏi ai ngờ chờ lửa lớn dập tắt về sau bọn họ ba người thế nhưng lại đây nói lý thị cũng ở cảnh nhân cung lúc này hắn đã bất chấp lý thị vì cái gì sẽ ở cảnh nhân cung mặc kệ như thế nào mặc kệ có cái gì mục đích lý thị cùng ô lạp na lạp thị p h ỏ n g trường sống sót khả năng đều rất nhỏ người chết như đèn diệt mặc kệ như thế nào hắn đều không nghĩ lại sò、so、đò cái gì bởi vì cung nữ các ma ma còn phải rửa sạch thi thể còn muốn nhập liệm tiểu ngũ tiểu lục hai người tiến lên khuyên hoàng huy tốt xấu cấp các ma ma lưu lại rửa sạch thi thể thời gian sáng sớm hôm sau kinh thành bá tánh đều biết tối hôm qua hoàng cung vô ý nổi lửa thiêu chết hoàng hậu nương nương cùng ở cảnh nhân cung làm khách tề phi nương nương bất quá chưa cho ra xác thực thời gian trong cung lúc này cũng thay t a n phục bởi vì phân vị bất đồng cho nên trong cung tự nhiên trước vội hoàng hậu tăng sự tề phi liền trước đơn giản xử lý một chút sau đó đặt ở một bên lúc này hoàng huy chính quỷ gối linh đường trước tiểu ngũ ở một bên thủ tiểu lục đi xem ái lan châu cùng tiểu cựu đi trong khoảng thời gian này yêu cầu liên tục xử lý hai cọc tăng sự trong cung chỉ sợ không ai có thời gian vây quanh bọn họ chuyển động trước k i a bảo hộ bọn họ thị vệ phòng chừng cũng sẽ điều động một ít rời đi tiểu lục không yên tâm đệ đệ muội muội cho nên hắn quyết định chính mình tự mình thủ để tránh người khác chui chỗ trống thương đến đệ đệ muội muội dù sao hắn cũng không mừng cái loại này trường hợp nói là t a n g sự chính là cuối cùng còn không phải muốn cùng những cái đó phi tần các đại thần chơi tâm nhãn lúc này ngoài cửa một cái cung nữ khóc sức mướt đi vào tới hoàng huy cùng tiểu ngũ hai người không vui quay đầu nhìn về phía cửa bọn họ lúc trước đã phân phó tạm thời đừng làm người lại đây q u á y r à y bọn họ muốn đơn độc đái trong chốc lát chờ một lát nói không chừng còn có một hồi ngạnh chiến đâu tề phi là bị hoàng hậu gọi vào cảnh nhân cung chuyện này tối hôm qua bọn họ sẽ biết hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người nhất định sẽ không thiện bãi c a m h ư u hiện tại bọn họ đang ở v ộ i lý thị sự tình tuy rằng tạm thời lý thị không phát tang chính là vẫn là có rất nhiều chuẩn bị công tác phải làm chờ bọn họ xử lý đến không sai biệt lắm phỏng chừng liền sẽ đi tìm tới cho nên tiểu ngũ là tưởng sấn cơ hội này làm đại ca nghỉ ngơi trong chốc lát tuy rằng đại ca chấp nhất ở chỗ này quỳ chính là lúc này thế nhưng có cái nữ nhân khóc lóc tiến vào quấy giày cái này làm cho bọn họ thực không cao hứng bất quá kia tiến vào nữ nhân lại không chú ý hai người tâm tư nghiêng ngảo l ả đảo quỳ xuống nương nương nói liền khóc lớn lên hoàng huy lúc này cũng nhận ra đây là hoàng ngạch nương bên người nha đầu bích lâm vội vàng hỏi bích lâm ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn có một bụng nghi vấn vì cái gì cảnh nhân cung nổi lửa không ai phát hiện vì cái gì hắn trước kia an bài ở hoàng ngạch nương bên người bảo hộ người đều không ở vì cái gì hoàng ngạch nương muốn kêu lý thị vì cái gì binh lâm khóc thút thít quay đầu nhìn về phía hoàng huy vương ra nô tài rốt cuộc nhìn thấy ngải nói xong quỳ s á t đất khóc lớn lên nàng tối hôm qua không ở trong cung ai ngờ sáng nay tiến cung liền phát hiện trong cung giới nghiêm chính là nàng còn có chuyện muốn tìm vương gia chuyện này chậm trễ không được nàng bị đề ra nghi vấn đã lâu mới bị bỏ vào trong cung chương 675 công đạo hoàng huy nâng dậy bích lâm rốt cuộc sao lại thế này hắn biết hoàng ngạch nương thực coi trọng bích lâm tuy rằng bích lâm tuổi không lớn nhưng là nàng thực ổn trọng bởi vậy hoàng huy kết luận hoàng ngạch nương nếu là có chuyện gì bích lâm nhất định sẽ biết bích lâm bình ổn một chút cảm xúc nói hôm qua buổi chiều đ ố n g nhiên có người tới truyền tin nói nô tài phụ thân bệnh nặng nô tài sốt u ruột liền đi tìm hoàng hậu nương nương xin nghỉ ai ngờ hoàng hậu nương nương như là sớm biết rằng nô tài sẽ đi dường như đã chuẩn bị tốt trả lại cho nô tài một ít trang sức nói một ít kỳ q u á i nói trả lại cho nô tài một phong thơ làm nô tài sáng nay giao cho vương gia nô tài cho rằng hoàng hậu nương nương là có cái gì tư mật sự tình muốn công đạo vương gia cũng không hỏi nhiều lúc ấy nô tài trong lòng sốt u ruột phụ thần bởi vậy cũng không có để ý hoàng hậu nương nương hành động sau lại nô tài về nhà về sau phát hiện phụ thân chỉ là bình thường phong hàn bất quá nô tài nghĩ nếu đều ra cung dứt khoát ở nhà trụ một ngày ai ngờ sáng nay nói bích lâm lại khóc lên sớm biết rằng nô tài lúc ấy nên trở về đều là nô tài không tốt nô tài đáng chết ta hiện tại nghĩ đến ngày hôm qua hoàng hậu nương nương nói phảng phất đã biết cái gì nô tài rõ ràng đã phát hiện không đúng chính là nô tài n g h ĩ sáng nay trở về giống nhau còn có thể dựa theo hoàng hậu nương nương phân phó đem tin giao cho vương ra luống cuống tay chân từ cổ tay háo lấy ra một phong thơ giao cho hoàng huy hoàng huy tiếp nhận tin vội vàng mở ra hắn nếu là đoán không tồi nói hắn muốn đáp án đều tại đây phong thư hoàng huy run dày đôi tay cưỡng bức chính mình đọc xong tin tiểu ngũ có chút sốt ruột hắn không biết tin viết chút cái gì chỉ biết đại ca cảm xúc càng ngày càng không ổn định chính là hắn giáo dưỡng làm hắn làm không ra xem người thư tín sự tình đương nhiên địch nhân thư tín ngoại trừ nếu không hắn muốn như thế nào được đến tin tức lo lắng nhẹ g i ọ n gọi g đến đại ca hoàng huy xoay người trong mắt đựng đầy lệ quang không có nhiều lời đem trong tay tin đưa cho tiểu ngũ xem qua thư tín về sau tiểu ngũ cũng không biết nên nói chút cái gì không thể không nói ô lạp na lạp thị thực hảo làm nàng hài tử thực hạnh phúc nay phong thư là ô lạp na lạp thị công đạo một ít hậu sự nguyên lai、like、ô lạp na lạp thị đã sớm biết chính mình thời gian vô nhiều tin nói nàng đã thử hết thẻ phương pháp chính là vẫn là vô pháp chậm lại thân thể suy bại tốc độ nếu nhất định phải chết nàng tưởng kéo mấy cái trốn cùng cho nên cấp lý thị cùng nữ hố lộc thị đều truyền tin làm lý thị cùng nữ hố lộc thị buổi tối đi tìm nàng mà nàng trước tiên đem sở hữu hạ nhân thị vệ đều cấp điều đi rồi sau đó nàng chuẩn bị cùng lý thị còn có nữ hố lộc thị đồng quy vô tận như vậy ở hoàng huy vì nàng thương tâm thời điểm cũng có thể làm hoàng phân hoàng quân hoàng thời cùng hoàng lịch mấy người đằng không ra tay cũng vô tâm tư đi đối phó hoàng huy lại một cái chính là các nàng hai tâm tư quá sâu ô lạp na lạp thị sợ chính mình không có về sau hoàng huy tại hậu cung liền không ai có thể giúp đỡ nhìn đến lúc đó các nàng hai nhân cơ hội làm chút cái gì xuất phát từ đủ loại suy xét hạ nàng mới hạ quyết định này bất quá không biết vì cái gì tối hôm qua đi tìm ô lạp na lạp thị chỉ có lý thị nữ hố lộc thị không đi là được tiểu ngũ phỏng chừng là cái kia hệ thống dở cho quỷ cái kia hệ thống tuy rằng chẳng ra gì bất quá tiêu phí một ít năng lượng đem nữ hố lộc thị tiến đi giữ được nàng tánh mạng vẫn là có thể đương nhiên cũng có thể là nữ hố lộc thị chính mình đã nhận ra ô lạp na lạp thị âm mưu không đi cảnh nhân cung tin còn có một ít chính là ô lạp na lạp thị công đạo một chút nàng để lại cho hoàng huy đồ vật một ít tiền tài còn có chân quý dược liệu linh tinh bên trong còn công đạo hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người cổ trùng là nàng hạ nàng còn lưu lại một quyển sách là chuyên môn dạy người như thế nào dưỡng cổ hạ cổ liên đặt ở ngoài thành một cái thôn trang tin nói hoàng huy nếu là muốn học có thể chính mình học nếu là không nghĩ học cũng có thể đem thư làm hỏng cuối cùng ỗ lạp na lạp thị còn công đạo một sự kiện nàng nói hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người trong cơ thể cổ trùng cũng không có hoàn toàn lấy ra lúc ấy nàng cảm giác được có người mạnh mẽ lấy cổ đây chính là nàng thật vất vả mới bồi dưỡng ra tới chính là chuyên môn đối phó hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người nếu là như vậy bị người dễ như t r ở bàn tay lấy ra nàng thật sự không cam lòng bởi vậy nàng khi đó mạo phản vệ nguy hiểm mạnh mẽ thôi hóa cổ trùng đẻ trứng mà trùng trứng thoát ly mẫu trùng về sau lập tức liền giấu ở máu bên trong căn bản sẽ không có người phát hiện quả nhiên ít nhất nàng ở viết xuống này phong thư thời điểm vẫn là có thể cảm giác được trùng trứng đang ở nhân thể chậm rãi bắt đầu phu hóa chờ ấ u trùng lớn lên phòng t r ứ n g yêu cầu một năm thời gian Tin Thị Thời tình. chết tiếp Thời tâm thì tốt một đắt nói người cái kia giải người đi. Nói người. đối rồi. nỗi người liền Na nàng hy vọng Hoàng、Huy、không cần lo cho Hoàng Phân, Hoàng Quân, Hoàng bọn Nếu năng, chóng lộng lộng bọn không cần quản Hoàng Phân, Hoàng Quân, Hoàng thời ba người. Chỉ cần an Hoàng Hoàng Đến năm nhảy không đứng ố Lạp Lạp lo là là Lịch phó ba mau ba ba sau hy Huy cho họ khả hoặc cách khác họ Chỉ Chú dậy. kêu kế cổ sự đem xem xong tin về sau tiểu ngũ thở dài nhìn về phía đại ca hỏi đại ca muốn như thế nào làm tiểu ngũ đều duy trì ngươi hoàng huy cười hạ nói lần này đại ca không n g h ĩ quản hoàng phân hoàng quân hoàng thời bọn họ ba bất luận là vì hoàng ngạch nương di nguyện vẫn là vì ta chính mình lần trước ta bị ám sát thời điểm hứa hẹn quá kia mấy cái dùng sinh mệnh bảo hộ thị vệ nhất định sẽ vì bọn họ báo thủ sau lại cũng vẫn luôn không có thời gian càng không có cơ hội lần này chính là một cái thực tốt cơ hội tiểu ngũ ánh mắt kiên định gật đầu bất luận đại ca làm cái gì quyết định tiểu ngũ đều duy trì nhân tử chỉ c ầ n đối bằng hữu đối những cái đó vô tội người không phải đối địch nhân đây cũng là không có biện pháp sự tình hoàng thất con cháu cần thiết làm ra một cái lựa chọn huynh đệ tương tàn đây là hoàng thất con cháu bi ai hoàng huy gật đầu bổ sung nói còn có một việc yêu cầu phiền t h o i ngươi cái kia a xua ta tổng cảm thấy hắn có chút không thích hợp nhi hắn hẳn là cũng không phải cái gì người bình thường cho nên phòng chừng đối phó hắn còn cần n g ư ờ i cùng tiểu lục hỗ trợ hảo đại ca còn rất n g ạ y bén kia ạ xua năng lực thật đúng là không phải đại ca có thể ứng phó l i ê n tính đại ca không mở miệng bọn họ cũng sẽ hỗ trợ từ tang sự qua đi triều đình thượng biểu mặt thoạt nhìn bình tĩnh như nước ngầm lại là sóng gió mãnh liệt mấy cái phe phái đấu đến thập phần kịch liệt hoàng thượng cũng là có điều phát hiện bất quá ngôi vị hoàng đế không phải như vậy hảo làm hoàng huy còn cần rất nhiều mài giũa bởi vậy hoàng thượng cũng không có nhiều quản về lý thị chết hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người không có trực tiếp tìm tới môn bất quá bọn họ ở triều đình thượng động tác lại càng thêm thường xuyên trước kia đều là đồng thời đối phó hoàng lịch cùng bọn họ chính là hiện tại bọn họ dường như đã không màng tất cả chỉ chuyên tâm đối phó bọn họ đối hoàng lịch làm sự tình chỉ là phòng thủ hoàn toàn không đem hắn đương hồi sự xem ra lý thị sự tình vẫn là làm cho bọn họ ba mang thủ bởi vì biết hoàng phân hoàng quân hoàng thời bọn họ mặc kệ làm cái gì được đến nhiều ít quyền lợi chỉ cần thời gian vừa đến liền tất cả đều hóa thành hư hảo cho nên hoàng huy đem sở hữu tinh lực tập trung ở hoàng lịch trên người chương sáu trăm bảy mươi sáu tìm tới môn tiểu ngũ liền toàn tâm toàn ý cấp hoàng huy hỗ trợ tiểu lục còn lại là phụ trách huynh đệ tỷ mỗi nhóm an toàn cùng với xem trọng a xua cái này huyết tộc tuy rằng không có gì ý xấu chính là h ắ n lực sát thương không thể so những cái đó cố ý mưu hại người khác kém bởi vậy ở hoàn toàn cùng cái kia huyết tộc thổ lộ tình cảm phía trước vẫn là yêu cầu chú ý hắn thời gian liền ở các loại tranh đấu chung qua đi này mấy tháng tiểu ngũ tiểu lục không có cố ý tìm a xua dù sao còn có một năm thời gian cũng không nóng nảy hơn nữa hắn tin tưởng a xua ăn bọn họ làm gì đó không có khả năng nhịn được bọn họ làm bên trong chính là thả đối với huyết tộc tới nói cực kỳ chân quý linh dịch bên ngoài làm gì đó là không có khả năng so được với cho nên hắn kết luận cái kêu huyết tộc nhất định sẽ tìm tới muốn tới quả nhiên mấy tháng sau chiều hôm nay tiểu ngũ tiểu lục hai người chuẩn bị đi tìm đại ca thương lượng một chút sự tình còn chưa tới đại ca trong phủ đã bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt gà sùa hoảng sợ người như thế nào lại ở chỗ này bất động thanh sắc đem trong tay lật xem sổ sách thu hồi tới này đó nhưng đều là chứng cứ gần nhất hồng thủy nổi lên bốn phía tiêm không ít địa phương rất nhiều người trôi giạt khắp nơi triều đình phát hai bạc cứu tế ba cánh cùng với rất nhiều dược liệu quần áo lương thực từ từ lũ lụt qua đi nhất k ỵ ôn dịch dược liệu ác không thể thiếu thậm chí một ít địa phương còn làm thái y hè đi theo chính là vì để ngừa v ắ n nhất cứu tế sự tình chính là giao cho hoàng huy làm rốt cuộc chuyện này làm tốt lắm là một kiện đến dân tâm rất tốt sự hoàng thượng đã bắt đầu phát giác thân thể không thích hợp nhi nhớ tới không đại sư nói nghĩ lại mấy năm nay hắn không biết ngày đêm làm lụng vất vả căn bản không có hảo hảo điều dưỡng thân mình phòng trưng hắn nhật tử cũng mau tới rồi bất quá hắn cũng không hối hận hy sinh thọ mệnh đổi lấy cùng ô hy cắp lại lần nữa tương nộ g bất quá lại trước khi rời đi hắn đến đem sự tình an bài hảo cần thiết làm hoàng huy thuận thuận lợi lợi ngồi trên ngôi vị hoàng đế bởi vậy hắn cũng muốn bắt đầu vì hoàng huy tạo thế chuyện này làm tốt lắm có thể được đến muôn v à n bá tánh k ì n h yêu làm được không hảo liền sẽ được đến vạn dân thoá mạng bất quá hoàng thượng tin tưởng hoàng huy bởi vậy phương pháp này tuy rằng mạo hiểm một ít nhưng là hoàng thượng vẫn là hoàn hoàn toàn, toàn giao cho hoàng huy lại từ tiểu ngũ tiểu lục hai người hiệp trợ theo lý thuyết bọn họ làm nhiều như vậy chuẩn bị bên kia tình huống hẳn là thực mau là có thể bình định xuống dưới chính là bọn họ phát hiện bá tánh nhật tử cũng không có hảo quá nhiều ít lưu dân cũng, cũng không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều những cái đó nghiêm trọng địa phương thậm chí đã bắt đầu có dịch bệnh hoàng huy cảm thấy kỳ quái lén tra xét phát hiện có người tư nuốt t h a i bạc kỳ thật loại sự tình này mỗi năm đ ề u có hoàng huy trước hết cũng làm một ít chuẩn bị hơn nữa bởi vì đây là hắn lần đầu tiên toàn quyền phụ trách một sự kiện xử lý trong đó các loại chi tiết vấn đề khi thậm chí không cần hướng hoàng a mã xin chỉ thị đây là hoàng a mã đối hắn tín nhiệm bởi vậy hoàng huy cũng rất coi trọng ở dự phòng có người quay dối vấn đề này trên dưới rất lớn công phu chính là không nghĩ tới vẫn là làm người chui chỗ trống hoàng huy điều tra ra chuyện này là hoàng phân hoàng quân hoàng thời còn có hoàng lịch hoàng chú bọn họ đều là tham dự rốt cuộc bọn họ không giống hoàng huy như vậy có một cái cường hãn mẫu tộc hơn nữa trung tâm trợ giúp hoàng huy tiểu ngũ tiểu lục hai người mẫu tộc cũng là tám đại gia tộc trí nhất hai cái gia tộc mặc dù trong đó một cái đều có thể chống đỡ một cái hoàng tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế sở cần tiền bạc cùng thế lực càng đừng nói hai cái gia tộc liên thủ như là hoàng phân bọn họ còn có hoàng lịch bọn họ tưởng cùng hoàng huy đấu đến lực lượng ngang nhau nhưng không phải yêu cầu nơi nơi tìm mọi cách làm ra b ạ n sao bọn họ không có mẫu tộc chống đỡ Thê tộc tuy r ằ những g cũng k ô không ô n còn、so、triển ngừng lạp, na lạp gia tộc cùng qua nhĩ giai gia tộc. Chuyện này Hoàng Phân, Hoàng Quân, Hoàng thời còn có Hoàng Lịch, Hoàng、Chú、bọn ẩn Hoàng Huy phát hiện cũng là vì hắn lúc trước ở nơi nơi đều an bài người. n g gia gia giai gia tồi, phát tộc tộc. Thời phát trước có Lịch, Chú được cực ốc. lúc là lạp lạp làm là bài so qua kém kỳ họ Huy h đều vì ở người này đi tra kết quả thời điểm tuy rằng phát hiện trần tướng chính là chứng cứ đều đã tiêu hủy đến không sai biệt lắm hiện tại tiểu ngũ tiểu lục hai người trong tay sổ sách có thể nói là duy nhất chứng cứ cứ như vậy còn có chút không đủ lần này tiểu ngũ tiểu lục hai người chính là đi tìm hoàng huy thương lượng chuyện này bọn họ ở trên xe ngựa cũng là một bên xem một bên ở thảo luận ai biết a xua đột nhiên xuất hiện ở trên xe ngựa bọn họ hiện tại cùng a xua còn không phải minh h i ế u nhiều lắm chính là bọn họ đơn phương uy hiếp qua a xua bởi vậy những việc này là không thể bị a xua biết đến vạn n h ấ t hắn chạy tới nói cho hoàng phân bọn họ đâu kia không phải rút dây động rừng sao tiểu ngũ còn nghĩ có thể hay không căn cứ này phân sổ sách nội dung phát hiện một ít tân đồ vật đâu nhưng đừng đến lúc đó đồ vật còn không có bị phát hiện hoàng phân bọn họ lại tiên hạ thủ vi cường chạy tới làng hỏng cũng may ả sùa cũng không có chú ý tiểu ngũ trong tay động tác chuẩn xác mà nói hắn căn bản không để ý dù sao mặc kệ nơi này người lại như thế nào tranh đấu cuối cùng chỗ tốt đều không tới phiên hắn tới phân một ly canh nơi này cách bọn họ tộc địa quá xa cũng không có khả năng bởi vì một ít lít lợi liền từ bỏ kinh doanh ngàn năm tộc địa chạy đến nơi đây a sùa trừng mắt tiểu ngũ tiểu lục chất vấn nói uy vì, vì cái gì ta trong khoảng thời gian này chạy biến đại giang nam bắc cũng tìm được rồi lần trước các ngươi làm cái kia đ ổ v ậ bọn họ nói kia kêu, kêu nổi tuy rằng cũng ăn rất ngon chính là vì cái gì ta tổng cảm thấy hương vị không đúng các ngươi có phải hay không ở bên trong bỏ thêm thứ gì hai người nhìn nhau cười đợi lâu như vậy con cá rốt cuộc thượng câu Bất huyết t quá nghĩ đến ộ các nỗi ăn khi chỉ số thông minh luôn là thẳng tiêu thăng, xa người thường khi đối khi tiêu chỉ h đồ số mặt tắp vượt là p xa t tránh ạt huy. phát hiện bọn họ Để bọn bị sùa m ụ đích, hai ngươi ờ i liễm biểu nghi hỏi, cái ngoài sai biệt lập lắm. tức thu tình. mặt thêm hoặc có Cùng Các Không không bỏ bên gì? n Vẻ g A. ư đừng giả ngu từ lần trước từ các ngươi nơi này rời đi về sau ta liền vẫn luôn ở nơi nơi tìm kiếm nếm thử các loại nổi chính là hương vị luôn là không đúng các ngươi nhất định thả thứ gì ở bên trong Mau Asua nói, cũng k hơn ô không phải ăn chay, mặt khác có thể không n、so、ăn Chính là thứ này quan hệ bọn họ đồ ăn. g phải chay, khác thể thứ hệ họ thể h triệu Trăm có qua loa. mặt so đo. đồ là nữa lần trước nồi không chỉ hương vị hảo liền lần trước ăn như vậy một đốn hắn là có thể rõ ràng cảm giác được linh lực tăng lên là cái loại này thực ôn h ò a không có bất luận cái gì tác dụng phụ tăng lên cho nên này hai người nhất định ở nồi bên trong bỏ thêm đồ vật nếu có thể được đến kia về sau huyết tộc có lẽ là có thể thay đổi ẩm thực thói quen chỉ dùng động tác máu là có thể thỏa mãn bọn họ nhu cầu ai còn đi uống người huyết không biết nhân tộc là thiên địa s ủ n g n h ư sao tuy rằng bọn họ đã tận lực không thương tổn nhân tộc chính là lâu dài uống người huyết mà sống vẫn là thực dễ dàng đắc tội thiên đạo một khi có một ngày thiên đạo xem bất quá bọn họ hành vi kia bọn họ kết cục phỏng chừng là sẽ không hảo tiểu ngũ tiểu lục vẻ mặt khó xử nói cái này sao ngươi cũng ở cái này nhân loại thế giới lâu như vậy hẳn là cũng có thể hiểu biết một ít nhân loại thế giới quy tắc chúng ta làm nổi là dùng bí phương nói vậy ngươi cũng biết chúng ta nhân loại bí phương linh tinh đồ vật đều là thực chân quý chỉ có thể nói cho chính mình ý gì hay bắt truyền nhân ngươi cùng chúng ta huynh đệ nhiều lắm chính là bằng hưu vật như vậy ta không thể nói cho ngươi chương sáu trăm bảy mươi bảy lừa dối a xua kia phải làm sao bây giờ ta thực yêu cầu thứ này các ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể cho ta l i ê n tính làm ta dùng đồ vật đổi đều được nghe thấy cái này lý do a xua huể phải cúi đầu cái này quy củ hắn thật đúng là biết bên này không giống hải ngoại bên kia người phát hiện cái gì đều sẽ trực tiếp công bố bên này người đối này đó bí phương linh tinh đồ vật xem đến thực khẩn đây là nhân gia tập tính thật đúng là không hảo cường bức nhân gia thay đổi nếu là hôm nay có được cái này bí phương người là yêu tộc là ma tộc là tiên tộc chỉ cần là trừ bỏ nhân tộc tùy ý một chủng tộc hắn đều có thể trực tiếp ra tay đoạn chính là này hai người tuy rằng cũng có tu luyện nhưng bọn hắn s á t s á t thật thật chính là nhân loại nếu là hắn đối nhân loại ra tay không cần phải nói lòng dạ hẹp hòi còn bất công thiên đến không biên thiên đạo nhất định sẽ đem hắn ghi tạc tiểu sách vợ thượng về sau hắn tu luyện hoặc là độ kiếp linh tinh dù sao mỗi lần gặp được thời khắc mấu chốt đều có khả năng bị thiên đạo nhân cơ hội trả thù thế cho nên thất bại trong găng t ứ c như vậy tưởng tượng thực không có lời thuyết phục hai người chỉ là hao chút nhi công phu sự tình nhiều nhất lại ra một ít đồ vật tới trao đổi nhưng nếu là không màng tất cả c ư ờ n g đoạn kia hậu quả cũng không phải là hắn có thể gánh vác nghe được lời này hai người lúc này mới vừa lòng cười cười cuối cùng đạt tới mục đích bất quá hiện tại còn không đội hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người cổ độc còn không có phát tác hiện tại đem à xua lộng trở về quá một đoạn thời gian không chuẩn hắn lại về rồi bọn họ lại khó mà nói về sau không cho à xua lại đến bên này rốt cuộc bọn họ còn tưởng cùng à xua giao bằng h ữ u đâu chính là bọn họ lại không thể trực tiếp nói cho à xua hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người trên người cổ độc không có hoàn toàn thanh trừ bọn họ không phải rất rõ ràng à s u a cùng kia ba người trực tiếp quan hệ như thế nào lại nói lấy hiện tại à s u a cùng bọn họ quan hệ cũng không hảo đến có thể cho nhau bảo mật giai đoạn nếu là bọn họ bên này vừa mới nói cho à s u a à s u a quay đầu lại lại đi nói cho hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người làm sao bây giờ l i ê n tính à s u a bách với bọn họ không thể trị liệu kia ba người chính là ai biết bọn họ còn không có còn có thể hay không chịu tới một cái khác huyết tộc tuy rằng bọn họ không biết lý thị rốt cuộc là như thế nào triệu hoán huyết tộc chính là nói không chừng lý thị sẽ đem phương pháp này để lại cho kia ba người cho nên vì để ngừa vắng nhất chuyện này tạm thời vẫn là muốn bảo mật nghĩ đến đây tiểu ngũ đang muốn tìm cái lý do thoái thác một chút vẫn luôn đứng ở bên cạnh tiểu lục đống nhiên ánh mắt chật lóe nghĩ tới cái gì kéo kéo ngũ ca ống tay háo ngăn trở hắn nói tiểu ngũ tuy rằng nghi hoặc tiểu lục ngăn cản hắn lúc trước bọn họ không phải đã thương lượng hảo sao bất quá xuất phát từ đối đệ đệ vô điều kiện tín nhiệm tiểu ngũ vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói tùy ý tiểu lục phát huy chỉ nghe tiểu lục nói ta có thể nói cho ngươi như thế nào làm bất quá ta có cái điều kiện ngươi nói kết quả này ở hắn đoán trước bên trong h u n g hồ hắn cũng không tính toán làm tiểu lục nói thẳng ra tới không duyên cơ thiếu một cái nhân quả bởi vậy biết được tiểu lục có điều kiện a x u a cũng là nhẹ nhàng thở ra có điều kiện liên hảo như vậy cho nhau trao đổi hắn liền tính đến đến đáp án cũng có thể an tâm một ít ngươi biết ta còn có mấy cái đệ đệ m u ộ i m u ộ i bọn họ không giống ta cùng ngũ ca chúng ta tuổi nhỏ khi bị ngạch nương mang ra cửa rèn luyện quá bởi vậy tu luyện thời điểm bởi vì lịch duyệt rộng khắp tâm cảnh tự nhiên cũng hảo đến nhiều tốc độ tu luyện cũng càng mau ngươi cũng biết tâm cảnh đối với tu luyện người tầm quan trọng nếu là một người hưởng có tu vi mà vô cùng chi tướng đối ứng tâm cảnh tia thực lực của hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra tới thậm chí tu luyện trên đường còn sẽ gặp được rất nhiều vấn đề các đệ đệ mội mội từ sinh ra về sau liền không ra quá vài lần kinh thành càng đừng nói đại thanh ta muốn mang đệ đệ mội mội ra cửa gian luyện bất quá thực lực của ta tuy rằng không tồi chính là ta các đệ đệ mội mội cũng nhiều cùng nhau mang đi ra ngoài khó tránh khỏi có chăm sóc không chu toàn đến địa phương nghe nói các ngươi huyết tộc ở hải ngoại phát triển không tồi ta muốn mang bọn họ đi các ngươi huyết tộc lánh địa gian luyện ngươi đi theo cùng đi hỗ trợ chăm sóc bọn họ còn có nếu là bọn họ xảy ra chuyện gì ngươi cần thiết dùng huyết tộc thân phận hỗ trợ ở chúng ta rèn luyện trong lúc có không làm huyết tộc đều tạm thời lưu tại huyết tộc l ã n h địa làm chúng ta cũng thấy vẻ mặt tốt xấu làm cho bọn họ cùng ta đệ đệ mội mội cũng hôn cái mặt t h ủ về sau gặp được ta các đệ đệ mội mội cũng không đến mức khi dễ bọn họ kỳ thật đây cũng là tiểu lục vừa mới nhớ tới cùng với làm ạt xùa một người trở về vạn nhất hắn cọng dây thần kinh nào không đối lại chạy về tới làm sao bây giờ còn không bằng chính mình đi theo cùng đi một chuyến có a xua tự mình trở về hạ mệnh lệnh tin tưởng mặt khác huyết tộc cũng không dám giúp kia ba người hơn nữa các đệ đệm mội mội cũng là thật sự yêu cầu rèn luyện như vậy cũng coi như là một hòn đá chung mấy con chim không những có thể bên người d á m thị một chút a xua còn có thể chiếu cố hảo các đệ đệm ộ i mội lại còn có có thể kết giao càng nhiều huyết tộc a xua nhữ mày nghĩ nghĩ nói chính là thường xuyên đi theo bên cạnh ngươi kia hai cái tiểu quỷ nếu thật là bọn họ nhưng thật ra có thể đáp ứng kia hai cái tiểu quỷ chính mình cũng gặp qua bọn họ tuy rằng tính tình không thế nào hảo chính là cũng không phải không nói lý người càng không phải cái gì sẽ chủ động gây h ò a n g ư ờ i chỉ là cùng nhau đi ra ngoài hỗ trợ xem hài tử hắn vẫn là có thể làm được trước kia huyết tộc có tiểu hài nhi sinh ra thời điểm hắn cũng từng bị trảo quá tráng đinh tiểu lục gật gật đầu lại lắc đầu không chỉ bọn họ còn có một cái mội mội kêu hải lan châu nàng tuổi khá lớn đã mười lăm tuổi còn có một tiểu đệ bất quá tiểu đệ đang ở bế quan cho nên lần này không mang theo tiểu đệ nhiệm vụ của ngươi chính là hiệp trợ ta chăm sóc hảo dư lại ba cái đệ đệ mội mội thế nào kỳ thật hắn cũng thực bất đắc dĩ hắn cũng tưởng đem tiểu đệ cùng nhau mang đi chính là tiểu đệ vẫn luôn ở ngủ say không thức tỉnh quá nếu không phải hai vị sư phụ bảo đảm tiểu đệ không có việc gì bọn họ đều mau vội muốn chết a xua gật đầu h à n h ta đồng ý ngươi mau nói ngươi là như thế nào làm tuy rằng chưa thấy qua kia hải lan châu bất quá nàng nếu so với kia hai cái tiểu nhân lớn hơn nữa hẳn là cũng sẽ so với bọn hắn càng phân do phải trái đi chính mình liền hai cái tiểu nhân đều tiếp nhận rồi cũng không kém một cái đại so sánh với dưới vẫn là ăn quan trọng tiểu lục vẻ mặt thực hiện được mở miệng kỳ thật thực nhìn thấy ở kia phân canh ta thả linh dịch cái gì a xua đ ố n g nhiên đứng lên lần này là thật sự kinh ngạc tới rồi linh dịch là thứ gì đó là cái này linh khí khan hiếm thổ địa thượng đã diệt sạch đồ vật này hai người như thế nào sẽ có nghĩ đến đây a xua hoài nghi nhìn hai người vẻ mặt ta thực hảo lửa sao biểu tình tiểu lục đ ễ u môi nói là thật sự ngươi không biết trên thế giới này có một loại đồ vật khiêu chiến pháp sao ở linh khí nồng đậm địa phương mang lên một cái tụ linh trận hơn nữa mang lên một cái cho phép vào không cho phép ra ngươi ngăn các h trận không cho đã tụ tập linh khí lại t ả n ra quá một đoạn thời gian liền có linh dịch cái này thật đúng là không phải lừa dối a xua lần trước tiểu đệ sinh ra thời điểm thời gian khẩn cấp bọn họ chỉ là mang lên một cái đơn giản nhất tụ linh trận hơn nữa tuyển địa phương cũng không phải cái loại này linh khí nồng đậm địa phương liền như vậy c h ú n g quanh linh khí cũng tới nồng đậm thành sương mù chương sáu trăm bảy m ư nữ trang đại lão nếu là đổi một chỗ kia nhất định có thể ngưng kết linh dịch đương nhiên trong đó cũng có tiểu đệ duyên cớ bất quá tụ linh trận cũng là công không thể không nếu là thời gian sung túc cũng có thể bố trí một cái càng thêm hoàn mỹ tụ linh trận kia uy lực có thể so lúc trước tiểu đệ cái kia cường vài lần bất quá có một chút chính là cái này trận pháp hiện tại trên đời này đã không có người sẽ dùng bằng không thế giới này kỳ nhân dị sự cũng không đến mức ít như vậy quả nhiên a số u lập tức nói chúng ta sẽ không bố trí tụ linh trận làm sao bây giờ tiểu lục cười cười nói không quan hệ cái này trận pháp ta có thể giao ngươi bất quá ta hiện tại có việc trận pháp không phải một sớm một chiều sự tình hơn nữa ngươi chẳng lẽ không cảm thấy chờ ta mang theo các đệ đệ mội mội đi huyết tộc rèn luyện thời điểm thuận tiện dùng một lần dạy dô rất nhiều người càng bất việc a sùa thâm chấp nhận gật gật đầu cũng không phải là sao chính hắn nhưng vô tâm tư giáo tộc nhân khác nếu tiểu lục nguyện ý giáo không phải cho hắn làm rất nhiều chuyện kia cảm ơn ngươi ngươi thật đúng là một cái người tốt đến nỗi mặt khác ngươi có thể trước đem chính mình sự tình xử lý xong rồi lại đi chúng ta không nóng nảy nhiều năm như vậy đều chờ thêm tới không kém như vậy mấy ngày ngươi cũng tẫn có thể yên tâm ta địa vị ở huyết tộc không thấp bảo hộ ngươi đệ m ộ i nhóm bình an hoàn toàn không có vấn đề bất quá nếu là có thể nói ta có thể hay không lại ăn một lần các ngươi làm nổi nếu sự tình giải quyết hiểu rõ a s ù a cũng không nóng nảy nhưng thật ra chính mình có chút nhịn không được hắn trước nếm thử không quá phận đi n g ư ờ i tốt tiểu lục không nhịn được mà bật cười từ nhỏ đến lớn có người đánh ra quá hắn tâm tư khó dò còn có thủ đoạn tàn nhẫn này đó hắn toàn bộ đều coi làm ca ngợi nhận lấy hôm nay nhưng thật ra kỳ vẫn là lần đầu tiên có người nói hắn là một cái người tốt chúng ta hôm nay có việc vừa mới đúng là chuẩn bị đi tìm đại ca xử lý chính sự thật sự không có thời gian cho ngươi làm nồi ăn tiểu ngũ nghe xong ạt xua nói cũng cảm thấy có chút xấu hổ tiểu lục tính tình hắn biết rõ muốn thật nói tốt người cái này từ chỉ sợ huynh đệ tỷ m ộ i tiểu lục là nhất gánh không dạy nổi liền tính chính mình cũng so tiểu lục nhân từ rất nhiều a sủa thất vọng rồi cúi đầu tuy rằng đã thuyết phục vị này hoàng tử dạy bọn họ bố trí tụ linh trận chính là này không phải còn sớm sao triều đình sự tình hắn tuy rằng không lớn quản chính là nên biết đến vẫn là biết hiện tại mấy phương thế lực c h í n h đấu đến nôn nóng phải chờ tới bọn họ đàng ra thời gian đi hải ngoại nói không chừng còn cần đã nhiều năm đâu chính mình nhưng chờ không được lâu như vậy lần trước kia nổi an qua một lần hắn liền vẫn luôn nhớ mãi không quên vậy các ngươi hôm nay khi nào có thể vội xong ta c h ờ các ngươi ăn cơm thời điểm lại đây cùng các ngươi cùng nhau ăn có được hay không hắn mới không tin này hai người bình thường sẽ không sử dụng linh dịch đâu ở đồ ăn gia nhập linh dịch về sau sẽ khiến cho chỉnh thể hương vị đều có rất lớn biến hóa lại nói linh dịch bất luận là đối thân thể vẫn là đối tu hành đều là hữu ích chỉ cần chính mình cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm nhất định có thể có đến hai người vẫn là lắc đầu hôm nay chúng ta sẽ vội đến đã khuya sự tình chuẩn bị cho tốt về sau sẽ trực tiếp ở đại ca bên kia cùng nhau dùng nữa người đi theo không quá phương tiện lại nói chúng ta tuy rằng có thể sử dụng tụ linh trận chính là chúng ta bên này yêu cầu sử dụng linh dịch địa phương cũng nhiều còn cần dùng linh dịch giúp người nhà điều trị thân thể không chỉ là hoàng a mã bên kia còn có toàn bộ qua n h ị giai phủ người cho nên chúng ta ngày thường ăn đồ vật là không có gia nhập linh dịch hảo chúng ta còn có việc nhi chính người đi ra ngoài tìm địa phương ăn đi yên tâm chúng ta đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được a xua thở dài biết lại càn g q u ấ y đi xuống chỉ sợ cũng đến khiến người chán ghét hắn còn hy vọng đối phương có thể dạy dỗ hắn tụ linh trận để ngày sau có thể tùy thời được đến linh dịch đâu cáo tử qua đi liền trước rời đi tiểu ngũ tiểu lục vốn tưởng rằng chuyện này như vậy hạ màn thanh thản ổn định tìm tới hoàng huy chuẩn bị báo tin vui chính là liền ở hai ngày qua đi hai người đang ở thư phòng thảo luận sự tình a xua lại lần nữa toát ra tới đánh hai người một cái trở tay không kịp kỳ thật nếu là a xua dựa theo bình thường bộ dáng ra tới cũng không có gì đều là người tu hành như vậy lên sân khấu phương thức tuy rằng làm tiểu ngũ tiểu lục này hai cái từ nhỏ sinh hoạt ở người thường trong đàn mặt người tu hành có chút không thích ứng bất quá tốt xấu vẫn là có chút chuẩn bị tâm lý chính là lần này a xua ra tới bộ dáng thật sự là một lời khó nói hết chỉ thấy giờ phút này a xua thân xuyên một bộ màu lam nhạt kình cốt váy một đầu màu bạc tóc cũng bị biến thành xương cá biện trên đầu mang theo một cái cùng váy nguyên bộ mũ trên mặt còn họa tinh xảo t r a n g dung c h ỉ n h thể tới nói là một cái thật xinh đẹp dị vực phong tình mỹ nữ đương nhiên đây là ở hai người không biết a x ủ a thân phận dưới tình huống chỉ cần vừa thấy đến a x ủ a kia tiêu chí tính ngực cùng với hắn mặt lại nhiều ý tưởng cũng bị đánh vỡ hai anh em đau đầu xoa xoa giữa mày n g ư ờ i này lại là sướng nào vừa ra đâu a x ủ a vô tội nhìn hai người nghi hoặc hỏi người ta như vậy khó coi sao l i ê n tính lại đẹp cũng không thay đổi được ngươi là một người nam nhân sự thật thì ngươi tôn trọng một chút ngươi giới tính hảo hảo nam nhân giả dạng làm nữ nhân làm cái gì nhìn a xua bộ dáng hai người là thật sự thực ghét bỏ không thể phủ nhận a xua xuyên thành như vậy đích xác thực mỹ chính là lại mỹ cũng không thay đổi được hắn giới tính không biết chân tướng người còn có thể không hề gánh nặng thưởng thức chính là bọn họ lại là thấy thế nào như thế nào biến y ế u Các ngươi nhân l o ạ i phải có câu nói gọi không thực có câu là sùa ắ tính Thế ngươi thực mậm ộ ức nói hắn vì có thể lại ăn một lần lần trước bọn họ làm nổi cũng là liều mạng ngầm hắn chính là làm rất lớn công khóa tìm rất nhiều tư liệu liều mạng muốn lấy lòng hai người nói không chừng bọn họ một cao hứng liền cho hắn làm chính là bất luận là này đó tư liệu đều biểu hiện nhân loại đặc biệt yêu thích sắc đẹp lại lợi hại người chính trực cũng trốn bất quá sắc đẹp dụ hoặc tuy rằng hắn có thể lại triệu hắn một nữ tính huyết tộc lại đây chính là như vậy hắn nhất định phải cùng người khác cùng nhau chia sẻ một cái nổi hắn liên tiếp hiện tại hắn sức ăn hoàn toàn có thể độc chiếm một phần hơn nữa triệu hắn nữ tính huyết tộc cũng chưa chắc sẽ đồng ý đem chính mình chiến quả cùng người khác chia sẻ cấp bậc cao cũng không được cấp bậc cao là có thể tùy tiện khi dễ người đoạt người đồ vật sao s a u lại lại nghĩ thuê mấy cái nhân loại nữ tính chính là tìm tới tìm lui cũng chưa tìm được thích hợp nhân loại nữ tính lớn lên thật sự chẳng ra gì liền chính mình đều so ra kém kia hai huynh đệ diện mạo xuất sắc p h ỏ n g chừng cũng là t r ư ớ n g mắt nhân loại nữ tính nếu không bọn họ sao có thể không có thế thiếp nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng à xua vẫn là quyết định chính mình ra trận chỉ bằng hắn bộ dạng chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể trở thành một cái xuất sắc họa quốc yêu phi nghe xong à xua lời nói hai anh em cảm thấy thực hoảng sợ động tâm không không không chúng ta giới tính lấy hướng không thành vấn đề ngươi như vậy chúng ta chỉ biết cảm giác được ghê tởm chương sáu trăm bảy mươi chín thuyết phục hoàng thượng đương nhiên lời này hai người chỉ là ở trong lòng phun tào một chút cái này ạ suối lại không đáng tin cậy cũng không thể phủ nhận thực lực của hắn chính mình hai anh em thêm lên cũng chưa chắc là người ta đối thủ điểm này nhi tự mình hiểu lấy vẫn phải có ở đánh không lại nhân ra phía trước miệng lại độc miệng cũng đến n ẹ n bất quá nhìn đến à xua như vậy nói thật hai anh em cảm thấy có chút đau đầu tiểu lục không cấm bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không sai rồi cùng người như vậy giao bằng hữu thật sự đáng tin cậy sao xác định về sau sẽ không bị hắn cấp bán xem ra chuyện này vẫn là yêu cầu suy xét một chút bất quá trước mắt vẫn là muốn trước giải quyết chỉ nghe tiểu lục bất đắc dĩ thanh âm nói ngươi vì điểm nhi ăn liền ngươi tiết tháo đều từ bỏ À xua không chút nào để ý bắt lấy đỉnh đầu mũ đặt lên bàn trong miệng nói tiết tháo đó là thứ gì ta trước n à y không muốn quá một câu liền nói có làm hay không đi hai anh em bị a sùa đổ đến á khẩu không trả lời được bọn họ cũng là phục người này ra mặt đều mau đổi kịp tường thành ngươi đều hy sinh lớn như vậy chúng ta muốn vẫn là thờ ơ đều cảm giác thực x i n lỗi ngươi hai người bất đắc di gật đầu làm nói xong nhìn xem canh giờ không sai biệt lắm nên dùng nữa tiểu lục ra cửa làm người chuẩn bị tốt đồ vật thời gian qua thật sự nhanh tiểu ngũ Tiểu lục vẫn luôn tính toán hoàng phân hoàng quân hoàng thời bọn họ cổ độc phát tác nhật tử mắt thấy thời gian không sai biệt lắm hôm nay tiểu lục đi vào dưỡng tâm điện cùng hoàng a mã cáo biệt hắn phải rời khỏi kinh thành vẫn là muốn cùng hoàng a mã nói một tiếng tuy rằng hắn phải đi không ai ngăn được chính là hoàng thất con cháu không được tùy ý ly kinh hoàng a mã đối bọn họ huynh đệ đặc biệt cố ý phân phó qua bọn họ huynh đệ rời đi không cần b ẩ m báo chính là tiểu lục cũng không nghĩ hoàng a mã khó xử bởi vậy hắn mỗi lần ra cửa thời gian trường dẫu không được người khác nói đều sẽ trước tìm được hoàng a mã thuyết minh tình huống t r ì n h đến hoàng a mã đồng ý lại rời đi như vậy khác các hoàng tử cũng tìm không thấy nhằm vào hắn lấy cớ rốt cuộc hắn ra kinh chính là trải qua hoàng a mã đồng ý hoàng a mã tiểu đệ cho tới hôm nay chưa thức tỉnh nhi thần yêu cầu đi trước ca tàng quốc bên kia đi xem vì tiểu đệ trải vớt một chút trong khoảng thời gian này hấp thu linh lực để tránh tiểu đệ tu luyện trên đường bởi vì không có ý thức mà khiến cho linh lực ở trong cơ thể tán loạn làm kinh mạch bị hao tổn bởi ấ mấy t biết vì tiểu đệ trải vứt một trước thần tỉ tay trải vứt toàn. tiểu quá chuyện huynh Hoàng linh lực không phải một kiện chuyện dễ. Lần trước, Nhi hoàn Hiện cũng kiện Lần người cộng đồng ra tay mới miễn cưỡng trải hoàn toàn. Hiện giờ A ra Mã mội mới lực b vì đệ đệ đệ dễ. vậy ì hấp thu linh không sinh nhiều, chuyện Chính khó tránh khỏi mệt nhọc. một một mệt lực lúc liền làm là mới người người Bởi này. có được vừa v ra đủ để nhi thần khả năng muốn ở ca tàng quốc dừng lại một ít thời gian trải vớt xong qua đi nhi thần yêu cầu ở bên kia tu dưỡng một đoạn thời gian nhi thần rời đi về sau lo lắng tiểu cựu cùng ái lan châu bởi vậy lần này cũng muốn mang bọn họ cùng nhau đi trước hôm nay tiến đến là cố ý cùng hoàng a mã cáo biệt nghe nói lời này hoàng thượng trầm mặc hồi lâu đứa bé kia từ sinh ra về sau đã bị tiến đi hắn đ ôi đứa bé kia là có hổ thẹn chính là nghĩ đến đứa bé kia hại chết ô hi cáp hắn đ ôi đứa bé kia cũng thật sự thích không nổi bởi vậy lâu như vậy hắn chưa bao giờ chủ động nhắc tới quá đứa bé kia nguyên lai、like、cho đến ngày nay đứa bé kia cũng vẫn là lúc nào cũng ở vào trong lúc nguy hiểm yêu cầu huynh trưởng các tỷ tỷ hỗ trợ mới có thể sống s ó t s a o như vậy tưởng tượng chính mình cái này phụ thân thật không xứng trước các ngươi tiểu đệ hiện giờ thế nào như thế nào trước kia không nghe ngươi nhắc tới quá hoàng chiêm hiện tại còn cần các ngươi trải vớt linh lực hải lan châu lại đây cũng chưa bao giờ nói qua hồi hoàng a mã nhi thần trước kia sợ hoàng a mã lo lắng tiểu đệ bởi vậy chưa bao giờ chủ động nhắc tới quá tiểu đệ sự tình bất quá hiện tại tiểu đệ tình huống đã hào rất nhiều trước kia trải vớt linh lực đều là năm ngày một lần hiện tại là một tháng một lần hơn nữa tiểu đệ ý thức cũng ở chậm rãi khôi phục chung bởi vậy hiện tại nhi thần mới dám nói cho hoàng a mã nghe hoàng a mã đừng lo lắng tiểu đệ sẽ không có việc gì tiểu lục cũng không nghĩ lừa gạt hoàng a mã chính là nếu là h ắ n minh sắc nói mang theo hải lan châu ái lan châu cùng tiểu cửu đi hải ngoại rèn luyện vẫn là cùng ạt sủa cùng nhau rời đi hoàng a mã chưa chắc sẽ đồng ý cha mẹ ở không sa du hoàng a mã đối bọn họ đã xem như khai sáng chính là hoàng a mã thân thể ngày càng lụt bại tin tưởng hắn càng nguyện ý nhi nữ tất cả tại bên người hầu hạ đáng tiếc các con của hắn chú định không thể chung sống hòa bình bất quá tiểu lục nhưng thật ra có thể bảo đảm sẽ ở hoàng a mã hoàn toàn ngã xuống phía trước trở về lại nói nếu là hắn chân t r ư ớ c cùng ngạt sùa rời đi sau lưng hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người cổ độc phát tác hoàng a mã nhất định sẽ hoài nghi thượng hắn hắn đảo không sợ bị hoàng a mã hoài nghi dù sao chính hắn đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú chính là hoàng a mã chính mắt chứng kiến chính mình mấy đứa con trai như vậy ngươi chết ta sống tranh đấu trong lòng nhất định sẽ càng thêm khổ sở nếu là tích tụ với tâm liền không hảo bởi vậy tiểu lục mới nghĩ ra như vậy cái biện pháp hơn nữa hắn cũng không có lựa gạt hoàng a mã tiểu đệ tình huống đích sắc như hắn nói như vậy bất quá hiện tại là hải lan châu tự cấp tiểu đệ trải vớt mà thôi đương nhiên ngẫu nhiên bọn họ có thời gian cũng sẽ trở về hỗ trợ nghe xong lời này hoàng thượng thở dài không có việc gì liên hảo tuy rằng chính mình đích sắc không mừng đứa bé kia nhưng chúng quy là chính mình cùng ô hy cắp hải tử hắn tự đáy lòng hy vọng đứa bé kia có thể bình bình an an lớn lên các ngươi thường xuyên đi cấp hoàng chiêm trải vớt linh lực sao như thế nào không đã nói với c h ấ m c h ấ m cũng hảo phái người giúp các ngươi chia sẻ một chút sự tình các ngươi cũng có nhiều hơn thời gian tu dưỡng thân thể ngươi có thể yên tâm đi ca tàng quốc ái lan châu cùng tiểu c ử u bên kia chấm sẽ chiếu cố Bọn bọn bằng bọn bộ bọn họ họ, họ họ ngươi tháng ngươi nói vậy cũng không có thời gian coi chừng bọn họ, còn không bằng lưu tại trong cung, cũng tỉnh ngươi dưỡng.、Tiểu、nhân quan tâm, đại tự nhiên không thể rơi xuống.、Lại、nói, lúc trước chứng kiến mấy cái đại vì tiểu nhân mệt thành bộ rắn gì, hiện ngấm thường xuyên như vậy, chính mình thật đúng là đau lòng. theo thời thể thật mặc tâm, mấy mệt ca quốc, có coi lúc trước cái dù dày đi đi đại đại đau tại Tiểu rơi Lại tiểu tại lại tù tự gì, lưu quấy vậy vì vậy, là tiểu lục lắc đầu trước kia phần lớn là hai vị sư phụ ở hỗ trợ ngẫu nhiên hải lan châu cũng sẽ hỗ trợ nhi thần cùng ngũ ca chỉ là ở nhàn rỗi thời gian trở về gặp gỡ liền hỗ trợ không gặp gỡ liền không cần bởi vậy cũng không có gì mệt nhọc bất quá cũng không thể luôn là làm phiền hai vị sư phụ cho nên lần này nhi thần mới có thể cố ý trở về một chuyến lần trước trở về vẫn là năm cái nhiều tháng trước còn có ái lan châu cùng tiểu cựu vẫn là đi theo nhi thần cùng nhau rời đi đi tuy rằng tới rồi ca tàng quốc nhi thần không có thời gian coi chừng bọn họ bất quá còn có hải lan châu ở bên kia còn có hai vị sư phụ có thể hỗ trợ chỉ điểm bọn họ tu hành ở trong cung nhi thần không yên tâm ngũ ca công việc bận rộn hoàng a mã trăm công ngàn việc bọn họ quá nghịch ngợm liền không lưu lại cấp hoàng a mã thêm phiền thoái nghĩ nghĩ cuối cùng gật gật đầu cũng là các ngươi sư phụ người không tồi không thể cho bọn hắn thêm quá nhiều phiền thoái rốt cuộc thật muốn lại nói tiếp chỉ có tiểu ngũ mới coi như bọn họ đệ tử đến nôi ái lan châu cùng tiểu cửu ngươi nếu là thật không yên tâm mang đi cũng có thể Tài hưu c h ấ m k h ô n g có khả n ă n g chỉ đ i ể m được như bọn họ nên t h hành. ế nào tu m m ư ơ 0 hoàng phân hoàng quân hoàng thời vong gần nhất trong cung cùng triều đình tình huống tuy rằng tiểu lục chưa nói ra tới hắn cũng là biết đến hoàng phân hoàng quân hoàng thời còn có hoàng lịch hoàng chú bọn họ mấy cái dã tâm quá lớn nếu là không ai cố ý bảo hộ ái lan châu cùng tiểu k i ử u khó tránh khỏi bọn họ sẽ không trở thành bị người xuống tay đối tượng rốt cuộc ai đều biết tiểu ngũ yêu thương đệ đệ m u ộ i m u ộ i bọn họ sẽ là đả kích tiểu ngũ tốt nhất người được chọn cáo biệt hoàng a mã tiểu lục mang theo các đệ đệ mội mội cùng nhau rời đi lần này vừa đi chờ đến lại lần nữa trở về liền lại là hơn nửa năm đi qua chờ bọn họ trở về thời điểm hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người đã qua đời lúc trước bọn họ rời đi về sau tiểu lục liền vẫn luôn nhìn chăm chú vào bên này tình huống bọn họ rời đi không bao lâu hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người cổ độc liền phát tác hoàng a mã nơi nơi tìm kiếm ạt xua lúc này mới phát hiện không biết khi nào ả s ủ a thế nhưng không thấy phỏng đoán đến hắn khả năng hồi hải ngoại đi cho nên hoàng thượng phái người đi hải ngoại tìm kiếm chính là còn không đợi hạ nhân tìm được c ạ s u a hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người đã không trị bỏ mình không phải không có người hoài nghi hắn rốt cuộc hắn rời đi thời gian quá mức vừa khéo hắn mới vừa đi hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người liền độc phát thấy thế nào đều như là chạy hắn lại còn có không ai có thể nói rõ ràng hắn nơi đi càng không có nói rõ ràng hắn rời đi nguyên do rốt cuộc ca tàng quốc sự tình là thời trẻ đã bị quyết định nhất định phải bảo mật nếu không phải hoàng a mã biết hắn rời đi lý do tin tưởng hắn không chuẩn hắn đều phải bị truy nã kia đoạn thời gian hoàng lịch vẫn luôn nhảy nhót lung tung liền n ó n g t r o n g hắn có thể bị trị tội đây chính là khó được cơ hội tiểu lục trước kia hành sự thật sự quá mức cẩn thận rất khó bắt được đ ư c được điểm bất quá cuối cùng kết quả lại là hưởng bị người phiền chắn thôi hoàng thượng nhất xem không được hoàng lịch dáng vẻ kia phảng phất ước gì hung thủ là tiểu lục dường như bất quá hắn lại rất rõ ràng hung thủ là đã qua đời ô lạp na lạp thị đúng vậy ha mà tự mình nói ra bọn họ sở d i cổ độc lại lần nữa tái phát là bởi vì lần trước lấy cổ không hoàn toàn hắn tuy rằng vô pháp nghề hà loại này cổ trùng chính là chỉ là phân rõ cái này cổ trùng như thế nào tiến vào nhân thể vẫn là có thể chỉ là hoàng thượng không nghĩ tới ô lạp na lạp thị đều đã chết còn có thể đem hắn một quân lần trước hắn nhìn hoàng phân hoàng quân hoàng thời ba người hảo lên là thật sự cho rằng bọn họ đã hoàn toàn hảo chính là ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng còn để lại một tay hiện tại càng là liền duy nhất có thể cứu sống bọn họ a xua cũng không biết chạy đi đâu cũng thế hoặc là đây là bọn họ mệnh đi càng là tiếp cận tử vong hắn càng không yên lòng cái này giang sơn đặc biệt là nhìn đến mấy cái hoàng tử đấu thành như vậy hắn thật sợ chính mình đã chết về sau này đó các hoàng tử trực tiếp tới một cái d ơ lên phản kỷ đúng là ở tân hoàng đăng cơ là bản thân giang sơn liền có chút dung chuyển chung quanh quốc gia đúng là như hổ dình mồi hoa ngoại xâm hết sức lại đến một cái nội ưu triều đình không nhất định gánh nặng đến thời lại nói chính mình nỗ lực tìm kiếm quá cứu trị người cuối cùng cũng chỉ có thể nói là mệnh đến nỗi những cái đó lý thị còn có hoàng phân hoàng quân hoàng thời mấy người sinh thời lưu lại thế lực cũng bị hai bên chia cắt xong rồi hai bên đều có không đủ vì người ngoài nói thủ đoạn bởi vậy đấu đến cũng coi như là lực lượng ngang nhau hai năm về sau hoàng thượng bệnh nặng đã tới rồi vô pháp xuống giường nông nỗi kỳ thật hoàng thượng thân thể tiểu ngũ cũng nói không hảo rốt cuộc làm sao vậy hắn không rõ chính mình rõ ràng đã đem hết toàn lực cứu trị hoàng a mã các loại đồ bổ điều trị thân thể đồ vật cũng là minh ám đưa đến hoàng a mã trong miệng chính là hắn làm hết t h ể phảng phất đều là vô dụng công vô pháp cứu lại hoàng a mã nhanh chóng biến mất sinh mệnh lực tiểu ngũ cũng là bất đắc dĩ có lẽ đây là thiên mệnh đi l i ê n tính bọn họ bởi vì biết lịch sử kết cục sớm bắt đầu làm chuẩn bị chính là có một số việc trung quy là thiên mệnh làm khó tuy rằng không biết năm đó âu lạp na lạp thị cùng lý thị rốt cuộc là làm cái gì mới giữ được đại ca cùng hoàng phân hoàng quân mấy người bọn họ chính là y theo tình huống hiện tại tới xem các nàng năm đó trả giá đồ vật hẳn là không thấp lại hoặc là nói các nàng bản thân liền không tầm thường cho nên có thể bằng vào một ít thủ đoạn lưu lại đại ca bọn họ tuy rằng tiểu ngũ tự nhận chính mình không thể so người khác kém chính là từ nhỏ hắn tu luyện nói cho hắn có một số việc không thể đi làm vi phạm thiên mệnh trả giá đại giới không phải đơn giản như vậy nếu là gần báo ứng ở hắn một người trên người hắn không sợ tu luyện vốn chính là đi ngược dòng nước cùng trời tranh mệnh chính là như vậy khả năng sẽ ảnh hưởng đến hoàng a mã hắn liền không thể không suy nghĩ kỹ rồi mới làm là tiếp này hắn có thể mạnh mẽ lưu lại hoàng a mã chính là như vậy có lẽ sẽ chậm trễ hoàng a mã đầu thai vốn dĩ hoàng a mã mệnh thực hảo kiếp sau liền tính không thể lại làm hoàng thượng có lẽ cũng có thể bình an phú quý cả đời vạn nhất bởi vì hắn nhúng tay khiến cho hoàng a mã kiếp sau sinh hoạt trở nên lung tung rối loạn kia hắn nhưng chính là tội nhân mà hoàng thượng bệnh tình tăng thêm cùng với chính là hoàng huy trong tay quyền lợi gia tăng tuy rằng hắn không có thái tử chi danh chính là rất nhiều chuyện đã có thái tử chi thật thậm chí vượt qua thái tử làm giới hạn có thể trực tiếp thay thế hoàng thượng đến lúc này triều đình các đại thần cũng đã nhìn ra đời sau hoàng đế chính là hoàng huy rốt cuộc hoàng huy làm rất nhiều chuyện đều chỉ là hoàng thượng có thể làm hiện tại hoàng đế tuy rằng ốm đau trên giường chính là vẫn là có chính mình ý thức bởi vậy hoàng huy hành động hoàng thượng đều là biết hắn nếu cam chịu kia trong triều đại thần cũng liền không khó đoán ra hoàng thượng tâm tư cũng bởi vậy trước kia không ít trung lập các triều thần đều bắt đầu đứng thành hàng trước kia là sợ đánh cuộc sai rồi người sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc hiện tại sự tình đã cơ bản sáng tỏ bọn họ cũng biết lúc này đứng thành hàng có chút chậm bất quá không quan hệ cũng may bọn họ trước kia cũng chưa làm qua thương tổn đoan thân vương sự tình hiện tại cho thấy một chút thái độ chờ đến tân hoàng đăng cơ bọn họ tuy nói không thể được đến quá lớn công lao chính là ít nhất bọn họ không đến mức bị tân hoàng nhằm vào liền tính là tạm thời bỏ qua cũng không quan hệ đoan thân vương là một cái hiểu lý lẽ người chỉ cần bọn họ có năng lực một ngày nào đó có thể phát quang phát lượng trong triều đại thần minh bạch hoàng thượng ý tứ hoàng lịch bọn họ tự nhiên cũng biết không phục là khẳng định bọn họ nỗ lực lâu như vậy l i ê n bởi vì hoàng huy chiếm một cái đích tự cho nên hắn sở hữu nỗ lực liền phó mặc nếu hôm nay ngồi trên đi chính là hoàng thần hoặc là hoàng hiểu hắn tuy rằng cũng sẽ không thoải mái chính là hắn lại cũng không thể nói gì hơn kia hai người đích xác lợi hại thậm chí có thể nói bọn họ là sâu không lường được ngay cả chính mình có được hệ thống nhắc tới kia hai người đều là tuệ thâm khó lường hơn nữa chính mình cũng coi như là chính mắt chứng kiến bọn họ năng lực l i ê n tính không nghĩ thừa nhận chính là chính mình đích xác không bằng bọn họ bởi vậy nếu là kia hai người chính mình tâm phục khẩu phục chính là dựa vào cái gì là hoàng huy hoàng huy có cái gì năng lực hắn trừ bỏ chiếm đích tự ở ngoài không đúng tí nào là hắn văn thải nổi bật chính là hoàng thất con cháu cái nào văn thải không hảo chương sáu trăm tám mươi mốt hoàng thượng bệnh nặng ngay cả ngày thường luôn là bị hoàng a mã đau phê hoàng chú văn thải cũng coi như thượng không tồi đương nhiên đích sắc vô pháp cùng hắn này đó các huynh đệ so sánh với chính là ở người mãn trung cũng coi như thực hảo rốt cuộc mãn tộc ở trên lưng ngựa đánh thiên hạ ở văn học phương diện s á t thật rất có chút không đủ mà mặt khác đồ vật hoàng huy có loại nào so đến q u a chính mình v õ công phương diện liền tính hắn bất động dùng hệ thống hoàng huy cũng không phải đối thủ của hắn mà những mặt khác hoàng huy tuy rằng nhân tử chính là đế vương yêu cầu không phải nhân tử là làm việc quyết đoán có dũng có mưu tại đây một phương diện có lẽ hoàng hiểu nhất có thể hội hắn mới là mấy cái huynh đệ tàn nhẫn nhất c a y người còn có ở một ít ngoại lực phương diện chính mình có không có việc gì không biết hệ thống chính là hoàng huy cái gì đều không có hắn bất quá bằng vào khi còn nhỏ giao tình liền đem hoàng thần hoàng hiểu hai người hống đến xoay quanh làm hai người khăng khăng một mực vì hắn làm việc nói thật hắn là có chút chướng mắt hoàng thần cùng hoàng hiểu rõ ràng như vậy lợi hại hai người như thế nào liền nhìn không thấu hoàng huy nội tâm đâu nếu không có này hai người vì hoàng huy hộ giá hộ tống hoàng huy sớm không biết đã chết bao nhiêu lần chính là hoàng a mã quá coi trọng đích thứ tình huống hiện tại đã thực rõ ràng nếu hắn lại không đua một phen chỉ sợ y y theo hắn hiện tại cùng hoàng huy bọn họ đã không chết không ngừng tình huống một khi hoàng huy đăng cơ chính mình là không có kết cục tốt l i ê n tính hoàng huy mềm lòng buông tha hắn chính là vẫn luôn ở hoàng huy bên người đảm đương quân sư hoàng thần hoàng hiểu hai người sẽ bỏ qua hắn sao nếu dù sao đều là chết kia không bằng cuối cùng nỗ lực giao tranh một phen thắng chính là vạn dân kính ngưỡng thua dùng cuối cùng không làm thất vọng chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực không thẹn với tâm liên tính lập tức chết đi hắn cũng coi như là chết cũng không tiếc ngẫm lại hiện tại đúng là một cái hảo thời điểm hoàng a mã hiện tại thân thể phỏng chừng không có mấy ngày rồi hơn nữa hiện tại hoàng thần hoàng hiểu hai người không ở kinh thành bọn họ mang binh đi ra ngoài đánh giặc đi vốn di chuyện này không tới phiên hai người bọn họ tới làm không nói triều đình mặt khác võ tướng chính là bọn họ hai na k h á c xuất chính là mang binh đánh giặc hảo thủ tuy rằng c h ấ n hách đã sửa từ văn trước chính là nhiều năm mang binh kinh nghiệm không phải nói chơi liền tính làm cho bọn họ tức khắc ra trận nên làm như thế nào bọn họ nhất định so với kia chút trẻ tuổi người rõ ràng đến nhiều càng đừng nói còn có một cái vẫn luôn mang binh cảnh viêm chính là không khéo năm trước nhà bọn họ hai vị lão nhân lần lượt qua đời một năm trong vòng liền làm hai chàng tăng lễ người ngoài chỉ nói hai vị lão nhân cảm tình tức đốc không tham một người đi trước cho nên hai vị lão nhân lần lượt rời đi chính là hai chàng tăng sự làm xuống dưới Bọn bộ họ toàn bộ qua nhị phủ người đều ở giữ đạo hiếu. Giữ đạo hiếu trong phủ hiếu. hiếu đạo đạo qua đều giai giữ Giữ ở l ú cảnh viêm lần này là vô pháp mang binh đi ra ngoài chính là phía trước chiến sự khẩn cấp cần thiết lập tức phái binh tri viện rơi vào đường cùng chỉ có thể từ ngẫu nhiên chạy trong quân huấn luyện tiểu ngũ tiểu lục hai người cấp trên đỉnh kỳ thật đây cũng là cảnh viêm cầu tới chính hắn khẳng định vô pháp đi ra ngoài chính là hắn binh đều là hắn huynh đệ hắn cũng không yên tâm những người khác đem hắn binh mang đi ra ngoài vạn nhất gặp gỡ một cái bao cỏ kia này đó binh lính muốn bình an trở về đã có thể khó khăn chính là hiện tại triều đình có thể phái ra đi cũng chỉ có hắn này trì bộ đội cho nên hắn tự mình cầu hai vị cháu trai hai vị cháu trai năng lực hắn là rất rõ ràng tuy rằng hai vị cháu trai không có đơn độc mang binh đánh giặc quá chính là trước kia hắn chính là tự mình dạy dỗ hai vị cháu trai bọn họ có thể hay không hành chính mình cái này lão sư nhất rõ ràng có bọn họ ở chính mình binh cũng sẽ không xuất hiện cái gì vô tội ủng mạng tình huống mà quân đội những cái đó các tướng sĩ cũng là cái tiểu ngũ tiểu lục hai người nhận thức xem ở chính mình mặt m ũ i thượng bọn họ sẽ không khó xử tiểu ngũ tiểu lục tiểu ngũ tiểu lục hai người tiếp được chuyện này cũng có chính mình suy tính đây là na khắc suất tự mình huấn luyện quân đội ngày thường hắn cũng đi quân doanh huấn luyện cùng những cái đó binh lính đều là nhận thức tự nhiên cũng không nghĩ bọn họ h ư n g mạng hơn nữa bọn họ càng không nghĩ này chi bộ đội bị người mang đi ra ngoài quá một lần trở về về sau liền biến thành người khác cho dù có bọn họ hai anh em ở chính là quân đội người nhiều bọn họ cũng không có khả năng tất cả đều nhận xong tự nhiên cũng không thể biết mọi người tính tình nếu như bị người thu mua hai cái hoặc là xếp vào ở bên trong mấy cái gian tế về sau na khắc xuất lại tiếp quản quân đội thời điểm hắn đã có thể nguy hiểm còn có cuối cùng một chút cũng là quan trọng nhất một chút chiến trường là cái hảo địa phương đối tâm cảnh mài r i ũ a là xưa nay chưa từng có chứ bỏ tiểu lục ở ngoài mặt khác mấy cái đệ đệ mội mội đều là không trải qua quá chiến trường hắn lần này muốn mang các đệ đệ mội mội đi mài r i ũ a một phen tin tưởng chờ đến bọn họ bình an trở về bọn họ ở các phương diện nhất định sẽ có nhảy vọt tiến bộ rốt cuộc hiện tại ngạch nương không ở bọn họ bên người chính mình cái này đại ca phải gánh vác khởi dạy r ô đệ mội trách nhiệm bằng không chờ đến ngày sau ngạch nương trở về nhìn đến chính mình huynh đệ tỷ mọi mấy cái tu vi tâm cảnh vẫn là như nhau thường lui tới hắn nên như thế nào công đạo ngạch nương đã đi rồi đã nhiều năm tin tưởng nàng năng lực qua không bao lâu liền không sai biệt lắm có thể đã trở lại đến lúc đó hắn nên nói như thế nào đừng nói nữ nhân không thể thượng chiến trường tu luyện người khi nào sợ quá cái này năm đó ngạch nương cũng là thượng quá chiến trường vì cái gì hải lan châu các nàng liền không được nếu các nàng đối chiến trường sợ hãi kia các nàng về sau thành t i ể u cũng chú định là hữu h ạ bất quá hiện tại có cái vấn đề chính là hắn muốn mang tiểu c ử u thượng chiến trường là không có gì vấn đề tiểu c ử u tuổi tắc cũng tới rồi nên rèn luyện lúc nếu là hắn là một cái người bình thường lúc này đều nên tìm kiếm thị thiếp chính là hải lan châu cùng ái lan châu liền có chút khó làm hải lan châu tại thế nhân trong mắt tuy rằng đã qua đời chính là hoàng a mã mấy cái tâm phúc như là tô bồi thịnh đám người là biết hải lan châu sự tình hơn nữa hoàng a mã thân thể không tốt lắm trong khoảng thời gian này hải l a n châu cũng chưa rời đi quá kinh thành vẫn luôn ở trong cung phụng dưỡng hoàng a mã bất quá nàng lần này là giả thành một cái cung nữ đương nhiên nàng cái này cung nữ ở khác cung nữ trong mắt chính là một cái đơn vị liên quan bởi vì cái này cung nữ trừ bỏ mỗi ngày làm bạn hoàng thượng mặt khác cái gì cũng không làm thậm chí còn có đơn độc chỗ ở ngay cả tô công công đối cái này cung nữ cũng là cung cung kinh n h k í các nàng tư cho rằng cái này cung nữ không chuẩn là bị hoàng thượng cấp nhìn chúng bất quá bởi vì hoàng thượng hiện tại tình huống thân thể không thể nạp phi lúc này mới trì hoãn chính là tổng vẫn là có chút mặt m ũ i cứ như vậy ở cái này không biết nên khóc hay cười hiểu lầm dưới hải lan châu thuận thuận lợi lợi ở trong cung giữ lại nàng đều không cần hướng những người khác giải thích cái gì người khác tự động liền não bổ thượng một ít lao nhân còn hảo các nàng gặp qua năm đó hải lan châu cách cách cho nên cho rằng hoàng thượng là bởi vì này cung nữ bộ dạng cực giống hải lan châu cách cách mà bị chịu s ủ i ái các nàng còn không dám suy đoán vị này chính là hải lan châu cách cách năm đó rất nhiều người đều là tự mình nhìn hải lan châu cách cách hạ táng chương 682 t ạ o phản một mà những cái đó không hiểu rõ suy đoán đã có thể nhiều bất quá những việc này hải lan châu tự nhiên là không biết gì cũng không ai dám ở nàng trước mặt khua môi múa mép bởi vì hiện tại hải lan châu mỗi ngày đều bồi hoàng a mã tưởng đem nàng vô thanh vô tức mang đi thật sự quá khó khăn nếu là trực tiếp đi nói hoàng a mã cũng sẽ không đồng ý liền tính hoàng a mã tin tưởng hải l a n châu năng lực chính là hoàng a mã hiện tại thân thể thật sự quá không s o n g nếu không phải phía trước chiến sự khẩn cấp tiểu ngũ tiểu lục đều sẽ không rời đi ở hấp hối hết sức hoàng thượng vẫn là hy vọng nhi nữ đều có thể tại bên người chờ đợi nếu tiểu ngũ tiểu lục hai người là không có biện pháp chính là hải l a n châu liền không phải như vậy hơn nữa hắn cũng không nghĩ chính mình nữ nhi đi chịu kia phân khổ sở hành quân đánh giặc có bao nhiêu khổ nhiều m ệ t h ắ n là nhất hiểu không qua mà ái lan châu bên này liền càng khó nàng còn không có thành niên h o à n g a mã lại từ nhỏ s u n g ái nàng hải lan châu đều không thể rời đi ái lan châu tự nhiên càng không thể rời đi không được đến tưởng cái biện pháp có thể thượng chiến trường kiến thức cơ hội nhưng không nhiều lắm đặc biệt là chính mình còn có thể tự mình tham dự về sau liền tính bọn họ còn có thể đi k h á c chiến trường q u a n khán chính là cái loại cảm giác này cũng là không giống nhau người đứng xem hòa người trong cảm thụ có thể giống nhau sao nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng tiểu lục lấy tiểu đệ sự tình đem hải lan châu cùng ái lan châu cấp kêu đi rồi bất quá vì không bị phát hiện hai người chỉ có thể ban ngày rời đi bởi vì hoàng a mã biết bọn họ năng lực cho nên cũng không cần lo lắng các nàng ban ngày giả vờ hồi ca tàng quốc chiếu c ố tiểu đệ buổi tối hồi cùng chiếu cố hoàng a mã chỉ cần các nàng ở quân doanh có thể ngụy trang đến hảo không bị người phát hiện kia k cũng sẽ hôm n người biết các nàng đã tưởng thượng quá chiến trường. g có các biết quá đã h ô nay bởi vì một chút sự tình hải lan châu cùng ái lan châu trở về thời gian chậm trễ t r ư n g hợp hoàng lịch liền tuyển tại đây thiên động thủ làm ra cuối cùng một bác hắn chính là cố ý tuyển đêm nay hệ thống nói cho hắn gần nhất bên ngoài ra một chút sự tình chiến sự có chút căng thẳng cho nên kia hai cái mỗi đêm trở về tiểu nha đầu hôm nay khả năng sẽ vãn một chút lại hoặc là trực tiếp không trở lại đây chính là cái khó được cơ hội hắn tuy rằng chưa thấy qua kia hai tiểu nha đầu năng lực chính là chỉ bằng các nàng dám lên chiến trường hắn kia mấy cái đem hai người đau đến trong xương cốt huynh đệ cũng yên tâm liền có thể kết luận hai cái tiểu nha đầu năng lực tuyệt đối không đơn giản vì bảo hiểm hắn vẫn là muốn tận lực tránh đi hai người hoàng huy đối hoàng lịch động tác cũng biết đại khái chính là hắn cũng minh bạch chỉ bằng chính mình lời nói của một bên rất khó làm hoàng a mã tin tưởng hoàng lịch muốn tạo phản rốt cuộc hoàng lịch ở hoàng a mã trong mắt tuy không phải một cái thực nghe lời người không chỉ d i ã tâm cực đại tâm cơ cũng rất sâu chính là duy nhất bất biến chính là hoàng lịch là một cái hiếu tử mặc kệ hoàng lịch có cái gì tính kế chính là hắn lại trước nay không có tính kế đến chính mình hoàng phụ trên đầu điểm này hoàng thượng cũng là minh bạch đều là nhi tử liền tính hoàng huy được sùng ái một ít cũng không đại biểu hoàng thượng liền sẽ vô điều kiện tin tưởng hắn nói đặc biệt là hai bên đều là con hắn hắn không tin gì vạn g hiếu thuận hải tử sẽ đi đến tình trạng này rơi vào đường cùng hoàng huy chỉ có thể nhiều hơn phái người gắt gao nhìn chằm chằm hoàng lịch chính là hắn bên người không có quá nhiều người lúc trước tiểu ngũ tiểu lục hai người đi ra ngoài mang binh đánh giặc tuy rằng hoàng huy biết hai cái đệ đệ rất lợi hại chính là rốt cuộc vẫn là thân thể phăng thai lại không phải nước lửa không xâm đau thương bất nhập trên chiến trường đao kiếm không có mắt vạn nhất hai cái đệ đệ không chú ý bị thương làm sao bây giờ là hắn đến thừa nhận hai cái đệ đệ có không muốn người biết năng lực chính là trên chiến trường cùng đơn đả độc đấu là không giống nhau chiến trường thay đổi trong nháy mắt chú ý quân đội hợp tác đặc biệt là này vẫn là hai cái đệ đệ lần đầu tiên chính mình lánh binh thượng chiến trường liên tính trước kia tiểu ngũ từng có cùng loại trải qua chính là rốt cuộc lần đó tiểu ngũ tuổi nhỏ lại là ở hắn na k h ắ c xuất trong quân đội y theo hắn na k h ắ c xuất đối hắn yêu thương là sẽ không làm tiểu ngũ bị thương lần này nhưng không ai liều mạng bảo hộ tiểu ngũ bởi vậy ở hai cái đệ đệ ly kinh thời điểm hoàng huy đem chính mình bên người đại bộ phận mật thám chính mình có thể phái ra đi tâm phúc đều giao cho tiểu ngũ liền hy vọng bọn họ có thể bình bình an an trở về đối với đại ca tâm tư hai huynh đệ tự nhiên là minh bạch nghị nghị cảm thấy trước mắt tới nói kinh thành không có quá lớn nguy hiểm nghĩ đến hoàng lịch nếu là lấy đại cục làm trọng nhất định sẽ không ở cái này mấu chốt nhi thượng cái dối cho nên tiểu ngũ vì không cho đại ca quá lo lắng liền tiếp nhận rồi đại ca người đáng tiếc tiểu ngũ trăm triệu không nghĩ tới lần này hoàng lịch là bất cứ giá nào rốt cuộc nhiều năm nỗ lực mắt thấy liền phải hồn phí lại không l i ề u một lần chờ hắn còn không biết là cái gì đâu hôm nay buổi tối hoàng lịch ở hệ thống dưới sự trợ giúp đem sở hữu trong tối ngoài sáng nhìn chằm chằm hắn người lộng chết lộng chết lộng hôn lộng hôn sau đó hoàng lịch mang theo chính mình binh lính lặng lẽ tiến vào hoàng cung theo hoàng thượng bệnh nặng trong cung tuần tra thị vệ rõ ràng tăng nhiều hoàng lịch có hệ thống cố ý cho thuốc bột chỉ cần trúng thuốc bột người nọ ít nhất đến ngủ cái ba ngày ba đêm cũng không phải hoàng lịch không nghĩ giết người rốt cuộc những cái đó tuần tra thị vệ phần lớn là hoàng huy người hoặc là ô lạp na lạp thị nhất tộc người còn có qua n h ị giai thị nhất tộc người chính là hắn đến vì về sau suy xét nếu là hôm nay hắn giết sở hữu thị vệ chờ hắn đăng cơ về sau thế tất sẽ cho người lưu lại đầu để câu chuyện hắn nhưng không nghĩ bị đời sau người nói thành tàn bạo quân chủ dù sao tạm thời cũng không nóng nảy những người đó thấy đại thế đã mất tự nhiên sẽ thức thời đến cậy nhờ tân chủ và o hoàng thượng tầm cung lúc này hoàng thượng đang ở ngủ say tuy rằng hiện tại canh giờ còn tương đối sớm nếu là gác ở dĩ vãng hoàng thượng thân thể khỏe mạnh là lúc lúc này hắn còn ở phê duyệt tấu chương đâu chính là hiện tại hoàng thượng đừng nói phê duyệt tấu chương ngay cả đứng lên đều lao lực hơn nữa hắn hiện tại thật sự tinh lực hữu hạn ban ngày miễn cưỡng chống trợ giúp hoàng huy quyết đoán một ít đại sự buổi tối thật sự liền không tinh thần hắn trong lòng biết những cái đó sự tình hoàng huy không phải không có năng lực giải quyết chỉ là ngồi lâu rồi hoàng đế người chờ đến mất đi những cái đó quyền lợi thời điểm khó tránh khỏi sẽ cảm thấy trong lòng vắng vẻ l i ê n tính biết làm như vậy là đúng chính là tình cảm thượng tóm lại vẫn là có chút khó chịu hoàng huy cũng không nghĩ làm chính mình hoàng a mã cảm thấy chính mình thân thể không được liền hoàn toàn không thể cầm quyền trong lòng không thoải mái hắn cố ý đem mỗi ngày phát sinh một ít đại sự chọn lựa vài món xác định ở sẽ không ảnh hưởng hoàng a mã thân thể dưới tình huống thỉnh giáo một phen nhìn vô lực nằm ở trên giường hoàng phụ hoàng lịch trong lòng vẫn là thực phức tạp còn nhớ rõ khi còn bé hắn có bao nhiêu sùng bái cái này phụ thân mỗi ngày vui mừng nhất sự t ì n h chính là nhìn đến phụ thân thân ảnh nếu là phụ thân lại khen hắn hai câu hắn trong lòng liền cảm thấy kích động cực kỳ vì có thể thắng đến phụ thân tán thành hắn liều mạng học tập chính là lớn lên về sau mới hiểu được có một số việc không phải nỗ lực liền có kết quả một cái tốt xuất thân so cái gì đều quan trọng tỷ như làm con vợ cả hoàng huy tỷ như làm sùng phi chi tử tiểu ngũ tiểu lục đám người hoàng lịch đem người bình lui tả hữu nơi này đã không có người ngoài cũng sẽ không có người uy hiếp đến hắn an toàn hắn cũng không cần như vậy cẩn thận chương sáu trăm tám mươi ba tạ phản nhị rốt cuộc là hắn từ nhỏ sùng kính hoàng a mã biết hoàng a mã cả đời nhất không muốn trước mặt người khác yếu thế hiện giờ hầu hạ phụ thân người đều là hoàng a mã tâm phúc hoàng lịch cũng tưởng cấp hoàng a mã lưu lại cuối cùng mặt m ũ i mặc dù thực mau bọn họ phụ tử quan hệ sẽ hoàn toàn rách nát chính là trước đó hắn vẫn là tưởng tận lực cũng hoàng a mã sáng tạo một cái an tinh hoàn cảnh nói vậy hoàng a mã cũng không muốn tại như vậy nhiều người trước mặt bị hắn bức b ắ t đi nghe được thanh âm vốn dĩ chính là thiển miên hoàng thượng mở to mắt hắn không phải không nghĩ ngủ chính là thân thể không thoải mái thật sự ngủ không được nhìn đến hoàng lịch một người ở trong phòng chung quanh nguyên bản ra ra vào vào hầu hạ hắn cung nữ thái giám đều không thấy hoàng thượng cảnh giác nhìn về phía hoàng lịch nói ngươi như thế nào lại ở chỗ này hoàng lịch khẽ cười một tiếng nhi thần gặp qua hoàng a mã trong miệng nói thỉnh an chính là động tác lại là vạn phần vô lệ kính trực tiếp điếu dây xích đi đến trước bàn ngồi xuống đổ một ly trà thủy chậm d ã i nhấm nháp tuy rằng hắn tôn kính phụ thân chính là hắn cũng có chính mình t i ê u ngạo lại nói có một số việc làm đều làm liền không có đổi ý đường sống càng không cần thiết làm bộ làm tịch làm ra cái gì tâm bất cam tình bất nguyện hoặc là bị buộc bất đắc dĩ khốn khổ biểu tình tuy rằng sự thật cũng là như thế chính là nếu là hắn kiêu ngạo hơi chút thiếu một ít tánh mạng vẫn là có thể giữ được bất quá hắn hôm nay tiến vào chỉ tiếp thu hai cái kết cục hoặc là thành công sau đó ngồi trên ngôi vị hoàng đế vạn dân kính ngưỡng hoặc là thất bại sau đó bị b a n chết hắn chưa từng nghĩ tới nếu là thất bại về sau còn yêu cầu hoàng a mã cho hắn lưu một cái tánh mạng linh tinh bại chính là bại hắn thua khởi đơn giản chính là một cái mệnh mà thôi bất quá hiện tại cũng không nóng nảy nếu là có thể thành công thuyết phục hoàng a mã lập hạ chiếu thư tự mình sách phong hắn vì đời kế tiếp hoàng đế tự nhiên tốt nhất hắn cũng không cần lưng đeo một cái sát phụ hành thích vua tội danh nhưng nếu là hoàng a mã chấp mê bất nộ cũng không thể trách hắn thủ hạ không lưu tình nhìn hoàng lịch động tác hoàng thượng trong lòng chầm xuống xem ra hôm nay là người tới không có ý tốt đ a hắn tuy rằng ốm đau trên giường khá vậy không giống người khác tưởng tượng như vậy vô dụng hắn lưu lại khắp nơi thế lực càng là chưa từng có dừng lại quá bất quá gần nhất hắn thân thể nguyên nhân rất nhiều chuyện đều là tô bồi thịnh chính mình đi xử lý nếu là thật sự xử lý không được lại báo cho hắn từ hắn tới báo cho hoàng huy bởi vậy hắn là rất rõ ràng hoàng lịch trong khoảng thời gian này động tác nhỏ trước kia hắn cũng không phải không nghĩ tới sẽ có hôm nay cái này cục diện chính là hoàng lịch cho tới nay đều là lấy hiếu tử danh nghĩa xuất hiện ở hắn bên người mặc dù biết rất nhiều chuyện hoàng lịch đều là có khác mục đích chính là chỉ cần hoàng lịch làm sự t ì n h không quan hệ đại thanh giang sơn hắn đều nguyện ý mở một con mắt nhắm một con mắt dung túng rốt cuộc c á i nào người cả đời không phạm sai lầm lần này sự tình liền tính hoàng huy không có nói cho hắn chính là hắn vẫn là đã biết hắn chính là muốn nhìn một chút hoàng lịch hay không thật sự như thế nhân tâm có thể làm ra loại này đại lịch bất đạo sự t ì n h không thể tưởng được a hoàng thượng đầu tiên là cảnh giác nhìn nhìn hoàng lịch giống như mọi mệnh nói không có việc gì ngươi liền đi về trước đi chấm hôm nay cũng mệt mỏi nói chuyện đồng thời hoàng thượng tay lặng lẽ sờ đến giường tận cùng bên trong nơi này có một cái cơ quan chỉ cần hắn nhấn một cái đi xuống như vậy toàn bộ giường liền sẽ xoay ngược lại hắn liền sẽ tiến vào tầng hầm ngầm hắn biết rõ chính mình hiện tại năng lực vô pháp cùng hoàng lịch chống lại chính là hoàng lịch hiện tại có thể như thế nên ngang ngồi ở hắn tẩm cung trên bàn đã nói lên nơi này bốn phía ám vệ bọn thị vệ nhất định đã bị giải quyết hắn hiện tại nhất quan trọng bảo trọng thân thể của mình chỉ cần hắn không chết kia hoàng lịch mặc kệ có cái gì âm mưu đều sẽ không thành công đến n ỗ i cái này dường đế tầng hầm ngầm hắn cũng không lo lắng biết cái này địa phương chỉ có tô bồi thịnh cùng hải lan châu ngay cả hoàng huy cùng tiểu ngũ tiểu lục bọn họ cũng không biết cái này tầng hầm ngầm chính là vì hải lan châu mà tạo trước kia hắn không muốn ủy khuất hải lan châu lấy hạ nhân thân phận xuất hiện chính là khi đó hải lan châu thân phận lại không thể xuất hiện trước mặt người khác cho nên hắn làm người kiến tạo cái này tầng hầm ngầm như vậy hải lan châu mỗi lần tới không chỉ có có trụ địa phương hơn nữa nơi này cách hắn cũng gần ở hắn tẩm cung dưới g i ư ờ n g thiết một cái cơ quan cũng là vì phương tiện hắn xử lý xong chính sự đi xem hải lan châu lại một cái bởi vì là chính mình nữ n h i trụ tuy rằng chỉ là ngắn ngủi nơi chính là hoàng thượng cũng sợ vạn nhất trong cung coi chuyện gì hải lan châu còn có thể tránh ở tầng hầm ngầm tị nạn cho nên cái này tầng hầm ngầm kiến tạo thời điểm đem mỗi cái ra vào cơ quan đều thiết trí đến đặc biệt tấn ấp cửa ra vào cũng đặc biệt gian chắc không có thông qua cơ quan là tuyệt đối vô pháp mở ra như vậy cũng không cần lo lắng có người cấp hải lan châu mang đến nguy hiểm lại không nghĩ hôm nay cái này tầng hầm ngầm lại phương tiện hắn chỉ cần hắn có thể đi vào hoàng lịch liền lấy hắn không có biện pháp bởi vì là làm nữ nhi khuê p h ò n g hắn làm phụ thân tự nhiên cũng không thể xung loạn cho nên cái này cơ quan tuy rằng có thể ở bên ngoài mở ra chính là bên trong cũng có thể khóa lại một khi bên trong khóa lại bên ngoài người liền tính tìm được cơ quan cũng là phí công duy nhất lo lắng chính là lúc trước vì ra vào phương tiện cái này tầng hầm ngầm tiến xuất khẩu không chỉ một cái ngự hoa viên bên kia còn có ngự hoa viên cách nơi này nhưng xa hạn tình huống hiện tại căn bản không có biện pháp ở tầng hầm ngầm hành tẩu đến bên kia đóng lại cơ quan mà cái này tầng hầm ngầm nói là tầng hầm ngầm kỳ thật cùng một cái cung điện cũng không có gì khác nhau bên trong các loại đồ vật cái gì cần có đều có hắn đi vào tuyệt đối không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện bên trong còn có hạ nhân ở đâu bất quá bởi vì bọn họ hầu hạ chính là hải lan châu cái này vốn không nên xuất hiện ở kinh thành nữ nhi hoàng thượng vì phòng ngừa có người tiết lộ tin tức nơi này hầu hạ tất cả mọi người bị rút đầu lưỡi đâm xuyên qua lỗ thai còn c ô ý đi tìm những cái đó cô nhi tới làm nói cách khác nơi này hầu hạ mọi người nghe không được cũng nhìn không tới càng không biết chữ hải lan châu bản thân cũng là một cái tự gánh vác năng lực đặc biệt cường nữ hài nhi cho nên này đó hạ nhân chỉ cần đúng hạn cấp hải lan châu đem đồ ăn quần áo tiêu chuẩn bị hảo là được khác bọn họ cũng không cần phải xem bảo mà cái này tầng hầm ngầm sở yêu cầu hết thảy đồ vật đều là tô bồi thịnh tự mình từ ngự hoa viên bên kia nhập khẩu đưa vào đi đây cũng là trừ bỏ bọn họ ba người không ai biết cái này tầng hầm ngầm nguyên nhân chính là hiện tại này đó câm điếc người khẳng định là nghe không được mệnh lệnh của hắn đi đóng cửa ngự hoa viên cơ quan chỉ hy vọng hết t h ể thuận lợi đi nghe được hoàng a mã nói hoàng lịch cười ha ha lên trong tiếng cười nói không nên lời thê lương cùng bất đắc dĩ hoàng a mã ngài không phải đã đoán được nhi thần mục đích sao chúng ta liền không còn sớm giả ngu đi quả nhiên hoàng thượng ánh mắt tối xâm lại hoàng lịch ngươi cũng biết chính mình hiện tại đang ở làm chút cái gì đây là muốn hoàn toàn xé rách mặt sao Tự n hoàng i biết, ê n h lịch thượng a k í cởi, mặt ngoài bất động thanh sắc tay cũng đã ân ở giường giác cơ u a n thượng chương sáu trăm tám mươi b ố tạ phản tam nhi thần muốn biết chính mình g i a không phải con vợ cả còn có những cái đó phương tiện so già kém đại ca vì sao hoàng a mã đối đại ca như thế coi trọng nhi thần làm nỗ lực hoàng a mã đều nhìn không tới sao càng nói hoàng lịch càng là kích động hắn không phải không nghĩ tới thông qua chính mình nỗ lực giành được hoàng a mã chú ý chính là hoàng a mã trong mắt vĩnh biên chỉ có đại ca cùng qua nhị giai thị nhi nữ những người khác ở hoàng a mã trong mắt cùng những cái đó bình thường tông thân cũng không sai biệt lắm đi nghe xong hắn nói hoàng thượng ngữ khi âm chầm nói nghịch tử đại ca ngươi sinh ra nhân tử đối với các ngươi này đó huynh đệ tỷ bội đều đối xử bình đẳng chính là các ngươi chính mình năm lần bảy lượt khiêu chiến đại ca ngươi điểm mấu chốt nếu không có như thế các ngươi như thế nào sẽ đi đến hôm nay tình trạng này ngươi còn hỏi c h m ngươi so hoàng huy kém nơi nào trâm hôm nay liền nói cho ngươi không nói cái khác chỉ một cái vì quân nên có lòng d ạ rộng lớn ngươi liền khiếm khuyết ngươi như vậy còn tưởng kế thừa đại thống a nếu là triều đình n ô n quan nói ngươi hai câu ngươi có phải hay không muốn đem người cấp chém trí tuệ như thế sao kham đại nhậm a hoàng a mã chỉ sợ là nói đùa đi vì quân giả trừ bỏ này đó ở ngoài c à n g quan trọng không phải duy ngã độc tôn sao hoàng a mã mấy năm nay còn không phải là làm như thế sao như thế nào chẳng lẽ nhi thần nhớ lầm cái gì trí tuệ mấy năm nay những cái đó ngồi trên ngôi vị hoàng đế chân chính lòng dạng rộng lớn lại có mấy cái bất quá đều là một ít giả nhân giả nghĩa người đ e m ngoài miệng nói được dễ nghe kỳ thật cái nào không phải muốn duy ngã độc tôn không nói người khác ngay cả chính hắn hoàng a mã không phải cũng là như thế sao mấy năm nay hắn những cái đó hoàng thúc nhóm chết chết quan quan hắn liền không tin những cái đó hoàng thúc là thật sự tất cả đều có tội bất quá chính là lấy cớ thôi n g ư ơ i khu khu nói hoàng thượng vội vàng dùng khăn tay che lại miệng núi không được ho khan đông nhiên hoàng lịch mắt sắc nhìn hoàng a mã khăn tay thượng có một mạt huyết sắc hoàng lịch ánh mắt lóe lóe hoàng a mã nói vậy ngài cũng không phải rất muốn nhìn đến n h ư thần như vậy đi chỉ cần hoàng a mã có thể viết xuống truyền ngôi chiếu thư đem ngôi vị hoàng đế truyền cho nhi thần nhi thần lập tức rời đi tuyệt không ở chỗ này ngại hoàng a mã mắt hơn nữa nhi thần bảo đảm chờ nhi thần đăng cơ về sau sẽ hảo hảo phụng dưỡng hoàng a mã a muốn ngôi vị hoàng đế mơ tưởng nói hoàng thượng đặt ở cơ quan thượng tay đột nhiên dùng một chút lực toàn bộ ván giường quay c u ồ n g lại đây hoàng thượng thuận thế rất xuống hoàng lịch ở nhìn đến hoàng a mã động tác thời điểm liền cảm thấy có chút không thích hợp ánh mắt dùng mình bước nhanh tiến lên đáng tiếc vẫn là chậm hai bước hoàng lịch vội vàng tiến lên tìm kiếm cơ quan vừa mới hoàng a mã thân thể vẫn luôn không rời đi quá cái này giường bởi vậy có thể thấy được cái này cơ quan nhất định ở trên giường chính là hiện tại ván giường quay c u ồ n g qua đi hắn thật đúng là không thể tìm được ảo nao đâm đánh một chút ván giường hiện tại chỉ có thể nghĩ cách bổ cứu hoàng lịch vội vàng đi ra ngoài bố trí lúc này phương sa hải lan châu cũng cảm ứng được nàng lưu tại dưỡng tâm điện tầng hầm ngầm kết giới chấn động rốt cuộc trong hoàng cung tầng hầm ngầm là nàng tạm thời cư trú địa phương hơn nữa vẫn là tạm thời không thể bị người biết đến địa phương cho nên vì để người vắng nhất bị người phát hiện như vậy một chỗ do đó liên tưởng đến nàng nàng ở toàn bộ tầng hầm ngầm đều bố trí một tầng kết giới không khác tác dụng chính là một khi có người tiến vào nàng đều có thể trước tiến biết chính là hiện tại thời gian này vừa không là tặng đồ đi vào thời điểm lại không phải hoàng a mã xem nàng thời điểm như thế nào lúc này sẽ có người tiến vào chẳng lẽ tầng hầm ngầm bị người phát hiện hải lan châu vội vàng đem tinh thần lực tham hồi hoàng cung phát hiện đêm nay hoàng cung có chút không giống nhau những cái đó bọn thị vệ phần lớn đều thực lạ mắt không nói toàn bộ hoàng cung tuần tra cơ hồ tăng mạnh gấp đôi nhiều tuy rằng biết hoàng a mã thân thể nguyên nhân khiến cho trong cung thủ vệ càng thêm nghiêm khắc chính là thường lui tới tuyệt đối không có đến này một bước trình độ chẳng lẽ là trong cung đã xảy ra chuyện nghĩ đến hoàng a mã thân thể hải lan châu trong lòng có chút bất an tinh thần lực vội vội vàng vàng tham hồi dưỡng tâm điện thân thể cũng không tự chủ được rời đi tại chỗ nàng thật sự không yên tâm hoàng a mã vẫn là mang ái lan châu trở về thủ hoàng a mã đi cũng không kém như vậy trong chốc lát lại nói hai cái ca ca lại không phải người bình thường ngao mấy đêm hoàn toàn không thành vấn đề vốn dĩ đêm nay nàng cùng ái lan châu đều đã quyết định không quay về thật sự là gần nhất chiến sự khẩn cấp các nàng ở có thể cho hai cái ca ca thiếu rất nhiều chuyện cũng làm cho hai cái ca ca nghỉ ngơi trong chốc lát bọn họ đã ba ngày không ngủ đây cũng là không có biện pháp sự tình địch quân là có bị mà đến mà bọn họ bên này ngay cả mang đến quân đội đều không phải hai cái ca ca chính mình huấn luyện ra tuy nói này đó tướng sĩ bởi vì na k h ắ c x u ấ t nguyên nhân không có khó xử bọn họ chính là rốt cuộc trong lòng cũng sẽ có k h n g phục lại nói ca ca không phải thực h i ể u biết mỗi người tính nết sở trường đặc biệt căn bản không có biện pháp đem này chi quân đội năng lực phát huy đến mức tận cùng thậm chí có đôi khi ở trên chiến trường nàng đều hận không thể tự mình dùng dị năng trực tiếp giết sở hữu đ ị c h nhân chính là này trung quy là nhân loại chiến trường nàng chưa từng quên quá chính mình là tới rèn luyện mỗi người đều có chính mình n h ữ n g có vận mệnh có lẽ kiếp này này đó các tướng sĩ ra ngựa bọc thây thoạt nhìn thực đáng thương chính là bọn họ chỉ cần trên người không có nghiệp trướng kiếp sau tất nhiên sẽ có một cái thực tốt sinh hoạt thân là người tu hành là không nên tùy ý can thiệp nhân loại vận mệnh cho nên nàng cùng huynh đệ tỉ m ộ i nhóm thượng chiến trường cũng chỉ là đơn thuần lấy một người bình thường thân phận trước nay không ở trên chiến trường sử dụng quá một lần dị năng x a xa hải lan châu tinh thần lực lan tràn đến dưỡng tâm điện cảm thấy rất kỳ quái quả nhiên là đã xảy ra chuyện sao dĩ vãng lúc này tuy rằng đã tới rồi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm chính là bởi vì hoàng a mã hiện tại thân thể thời khắc ly không được người cho nên dưỡng tâm điện cơ hồ đều là cả đêm đèn đuốc sáng trưng liền tính hạ nhân không dám tùy ý ra tiếng xảo đến hoàng a mã nghỉ ngơi chính là nên làm đều một chút không thiếu bọn họ đều sẽ ở dưỡng tâm điện cửa gác đêm chính là kỳ quái chính là đêm nay dưỡng tâm điện cửa một người đều không có ân cũng không thể nói như vậy chuẩn sắc mà nói đêm nay dưỡng tâm điện cửa thủ chỉ có thị vệ còn đều là một ít lạ mặt nàng không nhận biết thị vệ phải biết rằng bởi vì nàng thường xuyên trở về xem hoàng a mã quan hệ hoàng a mã sợ nàng tồn tại bị bại lộ cho nên dưỡng tâm điện dùng hạ nhân bất luận thái giám cung nữ đều là tuyệt đối trung tâm lại còn có đều là nàng nhận thức chính là đêm nay hải lan châu cẩn thận xem xét một phen lúc này mới phát hiện liền ngày thường cùng hoàng a mã cơ hồ như hình với bóng tô bổi thịnh đều không còn nữa theo tinh thần lực thấm vào phòng hải lan châu sắc mặt khó coi lên toàn bộ phòng cũng chưa phát hiện hoàng a mã thân ảnh hơn nữa trước giường còn ném mấy khối mang huyết khăn tay nàng n g ỗ i đêm đều sẽ phụng dưỡng hoàng a mã cho nên nàng rất rõ ràng hoàng a mã thân thể là tuyệt đối không có khả năng chính mình rời đi dưỡng tâm điện mà xem tình huống hiện tại lại liên tưởng đến nàng vừa mới cảm giác được kết giới bị xúc động xem ra đi vào người chính là hoàng a mã chương 685 hải lan châu chạy về hải lan châu sắc mặt âm trầm tìm được c á i lan châu lúc sau cũng không kịp nói thêm cái gì lôi kéo nàng liền chạy về kinh thành thẳng đến dưỡng tâm điện tầng hầm ầ m n g tìm được hoàng a mã thời điểm phát hiện hoàng a mã đã hôn mê hắn là bị hạ nhân nhặt về tới n à y đó hạ nhân tuy rằng nghe không thấy cũng nhìn không thấy chính là nên biết đến đồ vật bọn họ vẫn là biết đến nhìn hoàng thượng chật vật nằm trên mặt đất bọn hạ nhân luôn cuống vội vàng đi lên đem hoàng thượng nâng hồi trên giường chính là bọn họ có thể làm cũng chỉ có những việc này bọn họ ở trong hoàng cung là không có thân phận nếu là tùy tiện đi ra ngoài nói không chừng đã bị trở thành thích khách cấp nút lại huống chi hoàng thượng cái dạng này vừa thấy chính là trong hoàng cung có đại sự xảy ra bọn họ xuất hiện trước mặt người khác liền càng nói không rõ cho nên bọn họ không có biện pháp đi thỉnh thái y ỉa chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng thượng tình huống càng ngày càng nghiêm trọng bọn họ đã phái người lặng lẽ đi tìm tô công công chỉ hy vọng tô công công có thể nhanh lên nhi lại đây tuy rằng bọn họ cũng biết tô công công có thể thuận lợi lại đây khả năng tính không lớn rốt cuộc hoàng thượng có thể cái dạng này xuất hiện ở chỗ này liền đầy đủ thuyết minh toàn bộ hoàng cung nguy hiểm nói không chừng hiện tại tô công công liền còn ở vào nguy hiểm giữa trừ cái này ra bọn họ cũng chỉ có thể chờ mong cách cách có thể mau chóng trở về tuy rằng bọn họ không rõ lắm cách cách vì cái gì sẽ ở tại dưỡng tâm điện tầng hầm ngầm vì cái gì muốn lựa gạt thế nhân nói nàng đã chết vì cái gì hoàng thượng còn đồng ý hơn nữa dung túng cách cách bất quá bọn họ liền tính tò mò cũng không tư cách biết những việc này bọn họ chỉ cần minh bạch nhà mình cách cách nhất định có không muốn người biết năng lực là đủ rồi hải lan châu kiểm tra rồi một chút hoàng a mã tình huống phát hiện có chút nghiêm trọng lúc này đi kêu thái úy hiển nhiên có chút chậm y thì theo hiện tại thái úy y thuật là chị không hết hoàng a mã chính là nàng vừa không tu sinh cơ chi thuật cũng không có chữa khỏi dị năng phải biết rằng không phải tất cả mọi người giống ngạch nương như vậy thiên tài tinh thông toàn hệ dị năng chính là cũng không thể mặc kệ hoàng a mã hải lan châu làm ái lan châu thủ hoàng a mã nàng chính mình lập tức chạy trở về tìm tới ngũ ca lúc này hiển nhiên ngũ ca so với kia một ít thái úy n h ỉ đáng tin cậy nhiều hải lan châu tìm được tiểu ngũ thời điểm hắn chỉnh ở an bài đêm nay bốn phía tuần tra những việc này đều là hắn tự mình an bài rốt cuộc ở hoàn cảnh lạ l ắ m mặc dù phái người đi ra ngoài dò đường cũng không thể đem sở hữu địa phương đều cấp xem xong lúc này dùng tinh thần lực giả quét không thể nghi ngờ là tốt nhất tiểu ngũ đem bốn phía sở hữu yêu cầu chú ý địa phương cấp đánh dấu ra tới theo sau an bài hảo đêm nay thủ vệ để tránh có người sấn đêm đánh lén hải lan châu đi tìm tới thời điểm chính là lúc này Thấy ngũ ca ở vội sự tình, tưởng trong lát, trì chờ Chính không chốc Hoàng không Ngũ nàng cũng Ngũ xong nói. người. Nếu là lại vãn mãn nên kiên Ca Ca lúc được. sau A ở vội vội lại đợi lại sự sự là là bởi vậy hải lan châu nhìn chằm chằm mọi người ánh mắt căng ra đầu tiến vào doanh trướng đi vào ngũ ca phía sau túi người tiến đến ngũ ca bên thai đem hoàng cung sự tình nói ra tiểu ngũ lúc này cũng bất chấp mặt khác đơn giản phân phó vài câu khiến cho người đều tan nói cho tiểu lục một tiếng làm hắn nhiều chú ý một chút chính mình liền đi theo hải lan châu đi rồi tiểu lục lo lắng nhìn bọn họ rời đi phương hướng hắn cũng tưởng hồi cung nhìn xem hoàng a mã tình huống rốt cuộc thế nào nhiều năm như vậy liền tính hắn nguyên bản lại như thế nào không thích hoàng a mã chính là hoàng a mã đối hắn khoan dung liền tính cục đá cũng nên che mềm cho nên nhiều năm xuống dưới hắn cũng thiệt tình đem hoàng a mã trở thành chính mình kính ngưỡng phụ thân chính là tình huống hiện tại lại không phải hắn có thể tùy hứng lúc này nếu là hắn lại rời đi trong quân đội xảy ra sự tình mới phát hiện hai vị chủ xoáy đều không ở quân đội còn không làm cho khủng hoảng tổng nên lưu lại một người chủ trì đại cục l i ê n tính hắn biết na k h ắ c suất huấn luyện người đều là lợi hại chính là có một số việc vẫn là yêu cầu chủ xoáy tự mình hạ mệnh lệnh tiểu lục chỉ có thể dùng tinh thần lực nhìn về phía hoàng cung phương hướng chính mình không thể tự mình trở về vậy dùng tinh thần lực nhìn xem mặc kệ kết quả như thế nào trung quy trong lòng có đế tiểu ngũ bên này chạy về hoàng cung về sau mã bất đình để đi vào tầng hầm ngầm lúc này hoàng thượng tình huống đã tới rồi mệnh huyền một đường n ô nỗi nếu không có ái lan châu lúc trước xem hoàng a mã như vậy nghiêm trọng sợ hoàng a mã căng không đến tỷ tỷ trở về nhớ tới vòng tay của nàng còn có một cái thánh tấm quả ngoạn ý nhi này tuy rằng chỉ có thể kéo dài một lần thọ mệnh chính là hiện tại dùng để kéo dài hoàng a mã sinh cơ vẫn là dư giả không nói chữa khỏi hoàng a mã rốt cuộc hoàng a mã là thuộc về bình thường thân thể khí quan suy bại chính là làm hoàng a mã chống đỡ đến ca ca tỷ tỷ trở về vẫn là có thể làm được nghĩ đến đây Thái lại a n đoán cấp Hoàng thượng tắc một cái thánh n Châu cấp tắc cái tâm quyết quả. một o g nói à y kỳ thật trong thượng hai Hoàng cung cũng còn dư lại hai cái. Bởi vì Hoàng thượng biết trên thế trên giới này đã không có thánh tâm cây ăn quả, trong tay t hắn á ăn cây quả, r cây có t hắn ể là cuối cùng trái cây, cho trái nên h vẫn luôn luyến dùng.、Lại、nói, hắn Lại tiết cũng rõ ràng chính mình tình huống hiện tại liền tính dùng thánh tâm quả cũng vô dụng liền không lãng phí vật như vậy mà n à y ngoạn ý đã ở ô hi c ấ p lam tâm cảnh thành công còn sống hơn nữa chiếm cứ một vị trí nhỏ n a y n g o ạ n ý kỳ thật cũng chính là tại ngoại giới khó có thể sinh hoạt ngoại giới trải qua nhiều năm linh lực xói mòn hiện tại bên ngoài thế giới linh khí đã không đủ để chống đỡ thánh tâm quả như vậy linh vật sinh trưởng ái lan châu từ nhỏ thích ă n đủ loại trái cây lam tâm cảnh linh quả viên cơ hồ bị ái lan châu cấp ăn biến ngay thường nàng cũng sẽ có ý thức cho lương chủ yếu là nàng không thể suốt ngày đãi ở ngạch nương làm tâm cảnh chính là nàng cũng minh bạch một khi chính mình không ở lam tâm cảnh muốn ăn linh quả nhưng không dễ dàng như vậy cho nên nàng mỗi lần đi ăn thời điểm đều sẽ liền ăn mang lấy dấu đi mấy cái này không liền có tác dụng tiểu ngũ gấp trở về thời điểm nhìn đến chính là ái lan châu vẻ mặt lo lắng ngồi ở hoàng a mã trước giường tiểu ngũ cũng không kịp than ủi tiểu muội lập tức tiến vào công tác trạng thái lại không thua đưa sinh cơ chi khí đều có thể trực tiếp chuẩn bị quan tài chờ hoàng thượng thức tỉnh lúc sau đã vài cái canh giờ nhìn đến tiểu ngũ cùng hải lan châu ái lan châu ba cái h à i tử hoàng thượng tâm tình cũng không tệ lắm chính là nghĩ đến hoàng lịch hoàng thượng tâm cũng mặc trầm xuống bất quá mặc kệ như thế nào hôm nay hoàng lịch đổi tạo phản nếu là thật lưu lại hắn chỉ sợ về sau hoàng huy giang sơn sẽ không ổn hoàng huy tính tình là một cái nhân từ q u â n chủ người như vậy chính thích hợp thủ giang sơn bất quá hiện tại đại thanh cũng không cần lại mở rộng tiểu ngũ cùng hai cái mội mội phát hiện hoàng a mã thần sắc không đúng vội vàng quan tâm hỏi hoàng a mã làm sao vậy chính là còn có này đó địa phương không thoải mái hoàng thượng lắc đầu đ ê m tối hôm qua sự tình nói ra thật sự là lần này hắn cũng thật không có biện pháp giúp hoàng lịch che giấu rốt cuộc hắn ở là một cái phụ thân phía trước đầu tiên là một cái hoàng đế hắn không thể làm tổ tông cơ nghiệp ở chính mình trong tay xuống dốc cho nên sở hữu đối giang sơn có uy hiếp người đều không nên tồn tại